Người kết hôn. Khi nào kết hôn? Không mời chúng ta. a trương Ngọc Như nói xong, lại cảm thấy chính mình phản ứng thật lớn, chạy nhanh lại nói, tốt xấu là bằng hữu, không nói một tiếng liền kết hôn. Kết hai năm. Quý Dương đứng dậy, liền tiểu làm một chút, không thỉnh bao nhiêu người. Vũ Lộ đứng ở một bên, đáy lòng phức tạp. Quý Dương không thỉnh mấy cái bằng hữu đồng học, càng có rất nhiều quý gia thân thích. hai năm. trương Ngọc Như nói nhìn về phía Vũ Lộ, đối phương cũng hướng nàng cười cười, nàng gật gật đầu. Tiểu làm cũng khá tốt, cái này quần áo khá xinh đẹp, ta ăn mặc đi rồi. Nàng cũng không mặt mũi mà cả, đối với Vu Lộ nói. Vu Lộ cũng không tưởng nhân cơ hội tránh nàng tiền, ngược lại đánh 75 chiết, như vậy xuống dưới, cái này quần áo coi như tiện nghi. Trương Ngọc Như mới ra cửa, kích động đến móc ra điện thoại liền bắt qua đi. Lúc này, một chỗ khác. Tiếp điện thoại nữ nhân chính vội đến sức đầu mẻ chán, một bên ở tìm văn kiện, một bên kẹp di động, chuyện gì? Ta chính vội đâu? một hồi cho ngươi trả lời điện thoại. Nghe ta nói xong, một cái kính báo tin tức. Trương Ngọc Như ngăn cản chỗ nàng. Chuyện gì? Lạc Quân nhìn văn kiện, tiếp tục ở trên máy tính gõ, nhanh lên nói, ta không có thời gian. Đều cuối tuần, ngươi còn ở tăng ca đâu? Trương Ngọc Như thở dài. Không nói ta treo. Lạc Quân phiên một tờ văn kiện, không có thời gian cùng nàng nói chuyện phiếm. Ta tự nhiên có chuyện quan trọng. Điện thoại kia một đầu gần từng chứa một cường điệu, "Quý Dương, kết hôn." Âm cuối chưa lạc, lạc ẩn trên tay phiên văn kiện tay một chút ngừng, khi nào? Sớm kết, đều kết hai năm, ta hôm nay qua bên kia đi dạo phố, nói đến cũng khéo, liền đi đến bọn họ trong tiệm, bọn họ hiện tại khai một nhà quần áo cửa hàng, hai phu thê đều ở bên trong đâu. Trương Ngọc Như nói, nghe được hai năm lạc ẩn thật lâu không hoán lại đây, một hồi lâu mới một lần nữa phiên văn kiện, kia không phải khá tốt. Hảo cái gì nha? Hắn vẫn là trước kia cái kia tính tình, hắn lao bà ở mua đồ vật. Hai người cảm tình cũng chẳng ra gì, giống như ở chung đến không tốt. Phòng Trừng cũng là cưới chính mình không thích người, như vậy đã sớm kết, căn bản không thỉnh người nào, Phòng Trừng cũng là vì kết hôn mà kết hôn, ngươi nói hắn hà tất đâu?" Trương Ngọc Như ở điện thoại kia đầu nói. Lạc Quân Lâm vào trầm tư, bắt lấy văn kiện bút nắm đến có chút hẩn, đáy lòng suy nghĩ muôn vàn. "Trương Ngọc Như, bất quá hắn cũng không có khả năng đi theo ngươi thành phố lớn, càng muốn lưu lại nơi này, khi đó đi theo ngươi thành phố lớn không phải hảo." Chúng ta đều là thì quá khứ. Lạc ẩn tiếp tục phiên văn kiện, ánh mắt dừng ở trên máy tính, liền đánh mấy hành tự, đều là sai, nhanh chóng lại xóa rớt. trương Ngọc Như cũng thở dài, ngươi muốn vẫn luôn ở bên kia sao? Năm nay muốn hay không trở về? Vẫn là nói, tìm được rồi cái kia cùng ngươi cùng nhau dốc sức làm người. Năm nay đến xem một chút đi, gần nhất công tác đều tương đối vội. Lạc ẩn hồi. Hai người lại hàn huyên một hồi, quải đến điện thoại thời điểm, lạc ẩn một chút thất nghiệp tâm tư. Nàng cùng Quý Dương chia tay 3 năm. Này 3 năm, vẫn luôn không liên hệ quá, nàng hy vọng rời đi tiểu thành thị, tới đô thị cấp 1 dốc sức làm, hai người cùng nhau ở chỗ này dừng chân, cùng nhau mua phòng, mà hắn, chỉ hy vọng lưu tại cha mẹ bên người, quá nhàn nhã tự tại sinh hoạt. Vì thế tách ra, này 3 năm, nàng rất mệt, nỗ lực ở công ty lớn dốc sức làm, tiền lương cao, tầm mắt trống trải, chỉ là như vậy giá nhà vẫn luôn rất cao, giữa nàng chính mình mua phòng rất khó, chính là nàng vẫn là muốn nỗ lực chỉ cần mua phòng nàng liền có thể ở chỗ này dừng chân nghĩ trương ngọc như nói nàng đem điện thoại cầm lấy cỡ lắc mở cùng quý dương nói chuyện phiếm giao diện hắn vẫn luôn đều không thích phát bằng hữu vọng nàng cũng là cho nên hai người cũng không biết đối phương tình hình gần đây nàng cỡ lắc mở biểu tình đồ vừa muốn đem một cái biểu tình phát qua đi cuối cùng nghĩ nghĩ vẫn là rời khỏi giao diện đem điện thoại đặt ở một bên tiếp tục công tác trạng bạn hai người cũng chưa trở về quý mâu muốn chăm sóc quý phụ cũng không thể cho bọn hắn đưa cơm này đốn hai người điểm phân lẩu cây làm cơm tối trong lúc chuyển phát nhanh đưa tới hóa quý dương đem hóa hướng trong dọn hai người vẫn là duy trì dĩ vãng ở chung buổi tối sinh ý không ôn không hỏa cũng chỉ bán mấy bộ quần áo nhưng lại như vậy thu vào vu lộ cũng đã thực thỏa mãn rốt cuộc là chính mình sinh ý lợi nhuận cũng có thể làm nàng đạt tới thành thị cao thu vào hắn chờ nàng tan tầm, sau đó hai người cùng nhau trở về hai người gian nói biến thiếu rất nhiều Ngẫu nhiên ánh mắt đối diện, còn có một tia xấu hổ, hai người đều nóng lòng đem tầm mắt bỏ qua một bên. Lại quá một vòng. Vũ lộ như cũ buôn ba ở nhà cùng mặt tiền cửa hàng hai cái địa phương. Ngày nay, nàng đang ở viết giấy tờ, bên ngoài truyền đến một trận kêu to, A-di. Nàng ngần ra, ngẩng đầu vọng qua đi, đái nhiệm nhiễm đã triều trong tiệm chạy vào, thập phần vui vẻ, A-di. Đái lượng tựa hồ cũng là ngẩn người, người ở chỗ này đi làm. Ấn. Vũ lộ hoan quá thần. Đi ra nhìn đái nhiễm nhiễm, cười nói, ngươi tới nơi này làm cái gì nha. Ba ba muốn mang ta tới mua quần áo, sau đó ta liền thấy A Di, Đái nhiễm nhiễm còn mang theo hồng nhạt châm cài, khiếp mắt cười. Bên kia lầu 2 có thời trang trẻ em, mới vừa mang nàng đi lên mua tới, liền ở bên này dạo một dạo, xem còn có hay không thời trang trẻ em cửa hàng. Nàng đột nhiên liền nhìn đến ngươi, chạy vội tiến vào, làm ta sợ nhảy dựng. Đái lượng giải thích, tựa hồ cũng thực kinh ngạc. Mua quần áo là. Vũ lộ sờ sờ đái nhiễm nhiễm đầu. Bởi vì lần trước kia sự kiện, nàng cảm thấy có duyên phận, hơn nữa nàng đối cái này tiểu nữ hải là đồng tình. Sinh ra liền không có mụ mụ, làm người đối nàng tâm sinh chịu mến. Mua thật nhiều, còn có giày, rất đẹp. Đái nhiễm nhiễm lại chạy đến đái lượng bên người, vẻ mặt hưng phấn lấy ra tới cho nàng xem. Hoa! Wow. Nhiều như vậy. Vũ lộ phối hợp nàng. ân, Nàng dùng sức gật đầu, như là một cái được đến tán thành hài tử, cười đến càng khai. Vũ lộ nhìn nàng cười, mặt mày cũng cong cong. Không vì cái gì khác, hai tử bản thân chính là không hề phiền não, là cái gì chính là cái gì, vui vẻ chính là vui vẻ, cao hứng chính là cao hứng. Không giống đại nhân, trong thế giới phức tạp. nhi nàng, khó tránh khỏi sẽ làm nhân tâm tình tốt một chút. Nàng nhìn đáy nhiễm nhiễm, không nghĩ tới đáy lượng đang xem nàng, ánh mắt cũng nhu nhu. A di nơi này có sữa chua, hôm nay là bờ lù hệ bờ di khẩu vị. Vũ lộ nhớ tới hôm nay mua sữa chua. Đứng lên đi quẩy cho nàng lấy. Không cần, nàng muốn uống ta một hồi cho nàng mua. Đái lượng tự tuyệt. Không có việc gì. Vũ lộ đưa cho đái nhiễm nhiễm, lời nói phóng nhẹ, bắt tay ruồi ra, cấp. Hòa. Cảm ơn A-Z. Tiểu hài tử chính là dễ dàng như vậy thỏa mãn, nàng phủng sữa chua, thèm đến liếm liếm môi. Vũ lộ cười. Đồng thời lại thực đau lòng nàng, hiện tại nàng còn cái gì cũng đều không hiểu, hy vọng nàng vẫn luôn bảo trì như vậy vui vẻ vui sướng. Ngươi nơi này quần áo đều khá xinh đẹp nha, mặt trên cái kia không tồi, có thể giúp ta bắt lấy đến xem sao. Đái lượng nhìn chung quanh một vòng, chỉ chỉ mặt trên một cái đầm chỉ phòn. Ngươi muốn mua cái này làm cái gì? Vu lộ hỏi. Đái lượng thấy nàng đã dâng lên cảnh giác, bật cười nói, yên tâm, ta không phải vì phụng ngươi sinh ý luận mua, tặng cho ta bằng hữu. nàng xuyên nhỏ nhất mã, ta nhìn cái này chính là nhỏ nhất mã đi. Ân. Vu lộ lúc này mới đi qua đi, cầm xuống dưới. Cái này vải dẹt so mặt khác hảo, thiết kế phong cách cũng tương đối hảo, ngươi bằng hữu cao bao nhiêu? 1m67, giống như không đến 100 cân. Đái lượng chầm ngâm một chút, nói xong lại cười, dù sao không hợp, nhưng cũng không phải thực gầy. Cái này khả năng thích hợp đi, nếu không thích hợp, ngươi lấy tới đổi, hoặc là mang nàng cùng nhau tới. Nàng nói, đái lượng cảm thấy được không, hảo, ta đây một hồi vừa vặn muốn đi ngang qua nàng kia, cho nàng lấy qua đi thử một chút, bao nhiêu tiền? Ta phó một chút trướng. Ngươi trước cầm đi thì đi, vạn nhất không thích hợp đâu. Không thích hợp ngươi lấy về tới lui là được. Vũ lộ theo bản năng cảm thấy là mua cho hắn bạn gái, còn không biết thích hợp hay không đâu, không thích hợp còn muốn lui hoặc là đổi, dứt khoát trước không thu. Còn nữa, cũng chính là một kiện quần áo mà thôi. Hào phóng như vậy sao? Lần sau ta cũng không dám tới mua. Đái lượng biểu hiện đến độ có chút bất đắc dĩ, đem điện thoại móc ra tới, kia như vậy, ta thêm ngươi hỏi chặt, nếu thích hợp nói. Ta đem tiền chia ngươi, không thích hợp, muốn lui theo ta lấy lại đây, đổi nói, nàng nếu là nguyện ý, nàng liền tới. Như vậy được không? Lời này nói được hợp tình hợp lý, vu lộ là làm buôn bán, tự nhiên không có gì hảo do dự, chỉ chỉ quay, ta hẹ chặt là cái này. Nàng hẹ chặt thêm rất nhiều khách quen, thượng tân phẩm đều sẽ làm một ít đơn giản mở rộng, có đôi khi cũng sẽ có hoạt động. Hảo, ta bỏ thêm, ngươi đồng ý một chút. Đái lượng đem điện thoại thu hồi tới. Ân. Niệm Niệm chúng ta phải đi về, Aji còn phải làm sinh ý, chúng ta còn muốn đi phía dưới dạo một dạo, cấp nãi nãi mua đồ vật. Đái lượng cũng không nhiều lưu lại, nhìn Đái Nhiệm Nhiệm nói, không sao, ta muốn cùng Aji ở chỗ này. Đái Nhiệm Nhiệm lắc đầu, lôi kéo vu lộ không cho đi. mua xong nãi nãi đồ vật, chúng ta muốn đi tiểu nhà Aji nơi đó ăn cơm, tiểu nhà Aji còn đang đợi ngươi. Đái lượng đối nàng nói, Đái Nhiệm Nhiệm gũi đầu, như cũ quật miệng. đi rồi, ba ba một hồi còn có chuyện. Đái lượng trực tiếp đem nàng bế lên tới. Bài mai. Vũ Lộ đem túi đưa qua, sơ sơ nâng đầu, cùng Ba Ba đi dạo phố đi. A Ji tối chào. Đái nhiệm Nghiễm lời nói rầu dĩ. Vũ Lộ gật gật đầu, đưa bọn họ đi ra ngoài. Đái nhiệm Nghiễm ghé vào Ba Ba đầu vai, nhìn Vũ Lộ, có chút không cao hứng, chúng ta ngày mai lại đi tiểu nhã A Ji nơi đó không thể sao? Có thể. Đái lượng nói, ta đây muốn đi theo A Ji chơi, ngày mai lại đi thấy tiểu nhã A Ji. Đái nhiễm nhiễm nhanh chóng nói. Không thể. Hắn cự tuyệt, ngữ khí không dung thương lượng. Đái nhiễm nhiễm dông tiết khí cầu, tiếp tục ghé vào ngực hắn. Một lát sau, đái lượng lại mở miệng, có thể lần sau lại đến tìm A-Z, bất quá ba ba lần sau không có không mang ngươi tới. Nãi nãi có thể mang ta tới. Đái nhiễm nhiễm mắt nhỏ một chút trận to, nãi nãi có thể mang ta tới. Đái lượng không hồi nàng. Kỳ thật cũng chính là cam chịu. vu lộ là ở ngày thứ ba lại gặp được đái nhiễm nhiễm. Đái Mẫu bị nàng nắm hướng bên này kéo, lão nhân ra cảnh giác ngó trái ngó phải. Nhìn dáng vẻ, lần trước nghĩ mà sợ còn không có tiêu. Nhiễm Nhiễm, Vu Lộ đứng dậy đi ra ngoài, "Hôm nay ngươi là cùng ngãi nãi tới đi dạo phố sao?" "Không phải, ta làm ngãi nãi lại đây, ta tới tìm A Ji." Đái Nhiễm Nhiễm như vậy nói, lại lần nữa cường điệu, "Ta tới tìm A Ji, ta cấp A Ji mua sữa chua." Tay nàng xách theo một cái túi, bên trong thả hai ly sữa chua, hào phóng cấp Vu Lộ đệ một lọ. Đái mẫu thực đau đầu, phía trước là đi nhà ngươi, ngươi ba mẹ nói ngươi không ở, sau đó nàng nói cho ta, nàng biết ngươi ở đâu, hai ngày này vẫn luôn náo tới, náo loạn mấy ngày rồi. Ta rất sợ ra tới, người ở đây cũng rất nhiều. Nàng nói, thực bất đắc dĩ. Ngài tiên tiến tới ngồi, bên này ba ngày còn hảo, không có việc gì. Vũ lộ trấn an nàng, trong tay cầm đái nhiễm nhiễm cho nàng sữa chua, cảm ơn tiểu nhiễm. Không có quấy rầy đến ngươi đi. Đái mẫu ngồi cũng thực câu thúc, thật cẩn thận hỏi. Không có. Vũ lộ cầm dùng một lần ly giấy, cho nàng đổ chén nước, ngài uống nước. Phiền thoái. Đái mâu tiếp nhận tới, đái nhiệm Nhiễm đã tự quen thuộc ngồi ở trên ghế nhỏ, còn có một cái tiểu ba lô, bên trong rất nhiều chô cô liết, nàng giống hiến vật quý giống nhau cấp vũ lộ, này đó đều là ba ba đi công tác mua trở về, ăn rất ngon. Thật vậy chăng? Vũ lộ ngồi sổm xuống xem nàng, kia A-Z thử xem. ân Nàng cười. Vũ lộ một bên mở ra một bên hỏi đái mâu. Một hồi các ngươi như thế nào trở về? Đối bên này lộ thuộc sao? Chúng ta đáp xe buýt, còn ngồi sai đứng. Đái mâu nói chỉ chỉ đáy nhiễm nhiễm, Nha đầu này ký ức hảo, nàng biết đi như thế nào, xuống xe liền lôi kéo ta lại đây. Một hồi trở về liền ấn đường cũng đi, nhưng là chúng ta muốn đi đối diện ngồi xe, muốn tìm trạm xe buýt. Trạm xe buýt còn ở dưới, muốn quá đường cái vẫn luôn đi xuống dưới, nàng ba có rảnh sao? Nếu không cho hắn ba đánh cấp điện thoại, làm hắn tới đón. Vu lộ kiến nghị một cái lão nhân mang theo một cái tiểu hải tử lập tức muốn trời tối nếu là xảy ra chuyện liền không hảo lão nhân gia cũng không bỏ được đánh xe trở về con đường này thượng cũng không taxi muốn đi phía dưới một cái phố mới có thể đánh tới xe hắn ba thường xuyên tăng ca chính chúng ta có thể trở về đái mâu nói như vậy rõ ràng không muốn cấp đái lượng thêm phiền toái hỏi một chút đi vạn nhất hôm nay không tăng ca Vũ lộ thấy nàng do do dự dự quay đầu xem đái nhíu nhĩm ngươi muốn hay không ngươi bà tới đón ngươi muốn nha, như vậy là có thể không cần làm xe buýt, xe buýt thật nhiều người. Nàng ngãi thanh mại khí hồi. Đái Mâu cuối cùng vẫn là cấp đái lựa gọi điện thoại, nàng dùng chính là quê nhà lời nói, Vu Lộ ngồi ở một bên nghe, Đái Mâu vẫn là không muốn hắn tới, đang ở hỏi còn có thể như thế nào trở về, những việc cần chú ý gì đó. Vu Lộ ở một bên nói, nếu ngươi tan tầm sớm, vậy lại đây đi, trời tối bên này xe cùng người đều rất nhiều, các nàng hai người cũng không an toàn. Đái Mâu rõ ràng có điểm sợ hãi rụt rè có rất nhiều không có hảo ý người liền nhìn chúng điểm này sẽ ra chuyện liền không hảo ta đã biết tan tầm ta liền tới đây đái lượng đáp ứng xuống dưới không quay dậy đến người công tác đi đái mẫu khẩn trương hỏi ở trong mắt nàng nhi tử đi làm thực vất vả công tác cũng có thể tránh rất nhiều tiền đó là bọn họ ở núi lớn cả đời đều tránh không đến tiền phi thường sợ ảnh hưởng hắn sẽ không nào có như vậy nghiêm trọng ngài có thể mang tiểu nhiễm đi phụ cận dạo một dạo cho nàng mua điểm ăn. Hoặc là ngươi cũng mua điểm quần áo, không cần đau lòng tiền. Đái lượng nói như vậy. Hảo, mẹ biết. Đái mẫu cũng chỉ là đồng ý tới mà thôi. Cúp điện thoại, nàng nhìn đái nhiễm nhiễm, cười xuất khẩu. Nàng hôm nay lên liền đi tiểu khu siêu thị mua sữa chua, dùng nàng tiền mừng tuổi mua. Hôm nay đem tiền mừng tuổi đều lấy ra tới. Đái nhiễm nhiễm cũng biết mãi mãi ở giảng nàng, đem tay vói vào trong bao, lấy ra thật nhiều tờ giấy sao. Ta có thể cấp á di mua rất nhiều sữa chua, bốn bình, năm bình. Nàng vươn tay, hướng Vu lộ khoa tay múa chân ngón tay nhỏ, nhiều như vậy. Vu lộ cười, mười bình đều có thể, ta có thể đem sữa chua toàn bộ, toàn bộ đều mua tới. Siêu thị có rất nhiều, rất nhiều sữa chua, ta ba ba cũng có rất nhiều tiền, chúng ta tất cả đều mua tới. Nàng vẻ mặt nghiêm túc nói, đái mẫu vẻ mặt không có cách nào, đáy mắt lại ngậm cười. Kia có rất nhiều khẩu vị, dâu tây bở hễ bở gì dưa hạ mì sấn không có khách nhân. Vu lộ trêu ghẹo cái này tiểu gia hỏa, ân còn có quả táo chuối quả cam táo đỏ. Quý Dương xách theo cơm đến thời điểm bên trong một mảnh tiếng cười, Đái Nhiễm Nhiễm còn trốn vào vô lộ trong lòng lực, chính ông nàng. Hắn xâm nhập, làm Đái Mâu có chút mất tự nhiên, mà lúc này, đái lượng vừa lúc gọi điện thoại lại đây. Đối phương đã muốn tới, bất quá bên trong người nhiều, không hảo lái xe, làm các nàng đi xuống tới một chút, trực tiếp thuận đường trở về. Nhiễm Nhiễm, ba ba tới rồi, chúng ta đi rồi. Đái Mâu đi qua đi dắt Đái Nhiễm nhúng tay, hướng Quý Dương xin lỗi cười cười. Ở đâu? Ta đưa các ngươi qua đi. Vu lộ cũng đứng lên. Không cần, ta đều nhìn đến hăn xe, liền ở đầu đường, ở kia đâu? Đái mâu đứng ở cửa chỉ chỉ, đái lượng xe liền ngừng ở đầu đường chỗ. Vu lộ nhìn hai người đi xa, đái nhiệm nhiễm vẫn luôn ở quay đầu lại xem nàng. Chờ hai người tới rồi xa tiền, nàng mới đi trở về tới, Quý Dương đã đem đồ ăn lấy ra tới, ngồi ở một bên xem nàng, ngươi thích tiểu hải tử. Không biết. Nàng hôi. Không biết hắn hỏi cái này lời nói có ý tứ gì. Nếu là thích con nhà người ta, khẳng định càng thích chính mình ra hải tử. Hắn ý có điều chỉ. Vũ lộ lời nói nhàn nhạt, nhạt, khả năng đi. Trước hai năm nói cái gì cũng chưa nói, liền nàng chết sống đều mặc kệ. Hiện tại cùng nàng nói sinh tiểu hải tử. Không cảm thấy không thích hợp. Quý Dương cũng không tiếp theo cái này đề tài. Chờ nàng ăn cơm thời điểm, châm trước một chút mở miệng. Đứa bé kia là thích người, nhưng là nàng từ nhỏ không có mẫu thân, nàng ba cũng độc thân. Tiếp xúc nhiều không thích hợp, nãi nãi mang đến, không phải nàng ba. Vũ lộ căn bản không hướng phương diện này tưởng, đái lượng cũng trước nay không biểu hiện ý tứ này. Hơn nữa, nhân gia đã cầm quần áo, nói là lần sau mang nàng tới thí khác, làm nàng lưu đáy. Khẳng định là có bạn gái, ngươi lại không phải nàng mẹ. Quý dương phản bác, ngữ khí cứng rắn. Cái này đái lượng hắn nhất rõ ràng, e cờ rất cao, đời trước, vốn dĩ bọn họ có hợp lại khả năng, sinh sôi làm đối phương giàu hoàng. Ta đương nhiên không phải, việc này ta rõ ràng. Nàng cũng không có cùng đái lượng quá nhiều tiếp xúc, cũng xách đến thanh điểm này, nhưng là đối phương không có tới, chỉ là đái nhiệm nhiễm tới, cũng không tới cử tri môn ngoại hoặc là không để ý tới nông nỗi. Một cái hài tử mà thôi, vẫn là nàng cứu hài tử. Nàng ba độc thân. Quý dương cường điệu. Nàng ba có bạn gái, hơn nữa, cùng ta hoàn toàn không có quan hệ. Vũ lộ hồi hắn. Quý dương bị một nghẹn. Đái lượng hiện tại đích xác không tiếp xúc nàng còn muốn giả bộ một bộ rất có giới hạn bộ dáng, đó là bởi vì nàng còn không có ly hôn. Làm nàng thả lỏng cảnh giác, chỉ cần vừa ly hôn, lập tức khởi sướng tiến công. Hắn không nói chuyện, Vũ Lộ cũng sẽ không cùng hắn khởi tranh chấp, ngược lại chủ động hóa giải cứng đờ không khí, "Ngươi ăn cơm sao?" "Ăn." Quý Dương theo nàng lời nói xuống bậc thang. Nàng cơm nước xong, hắn đem một cái quả táo đưa cho nàng. "Cảm ơn." Vũ Lộ tiếp nhận tới, chỉ chỉ một bên, nơi đó có quả quýt, rất ngọt. Nàng biết hai người quan hệ ở biến hảo, không muốn đi đánh vỡ, kỳ thật cũng luyến tiếp, cho nên cũng ở hồi quý hắn đối nàng hảo. Quý dương đem quả quýt đem ra. Vu lộ ăn cơm thời gian không dài, quả táo còn không có ăn hai khẩu, lại có khách nhân vào được. Nàng đem quả táo đặt ở một bên, nhanh chóng đi lên đi. Nhìn nàng bận rộn thân ảnh, quý dương đáy mắt suy nghĩ sâu xa. Đêm đó, đáy lượng hẹ chặt thượng liên hệ nàng, nói chuyện cũng khách sáo. Hôm nay phiền với ngươi, thật sự ngượng ngùng. Niệm Niệm bên kia ta sẽ nói nàng, rốt cuộc sẽ ảnh hưởng ngươi sinh ý, Vũ lộ tan tâm mới nhìn đến, nàng đánh tự, không có việc gì, chỉ là vẫn là phải chú ý an toàn. Nàng nói chính là Đái Mẫu mang Đái Niệm Niệm tới sự tình, không một hồi, hắn tin tức trở về, đây là rất quan trọng an toàn vấn đề, cho nên vẫn là không thể từ nàng, tiểu hai tử tùy hứng, nhiều lời vài lần thì tốt rồi, ngươi không cần ấy nấy, nếu tử, về sau sẽ cho ngươi mang đến càng nhiều phiên thoái, nhân gia nói được rất có lễ phép đảo làm nàng ngượng ngùng chỉ có thể khách khí nói không có việc gì đảo cũng không phiền toái đái nhiệm nhiệm chỉ là một cái hài tử cũng không có gì phiền toái và không có vẻ nàng bất cận nhân tình đái lượng lại phát tới một câu không thân chẳng quen ta biết đến nàng đáp lời thời điểm quý dương liền ở lái xe rõ ràng đã không cao hứng chờ đèn đỏ khi ấn loa lực độ đều lớn đái lượng cũng không nói cái gì nữa vu lộ cũng không hồi đem điện thoại đặt ở một bên về đến nhà Quý Dương cảm xúc chẳng ra gì, cũng không cùng nàng nói chuyện. Vũ lộ cảm thấy không thể hiểu được, hắn đem cắp sạc lấy tới đầu giường nạp điện thời điểm, cắp sạc rơi trên mặt đất, hắn nhặt lên tới thời điểm hỏa khí hương hực, như là ăn. Tuy rằng ẩn ẩn biết là vì cái gì, nhưng nàng không xác định, Quý Dương sẽ ghen. Kìa không có khả năng. Nàng đi tham gia đồng học tụ hội, không cẩn thận chơi chậm, 12 giờ thời điểm nhân ra cũng chưa cho nàng gọi điện thoại, liền tính buổi tối không trở lại ngày hôm sau hắn đều sẽ không quan tâm nàng đi đâu, tưởng trở về liền trở về, không nghĩ trở về liền tính. Đái lượng nói lúc sau, Đái nhiệm nhiễm quả nhiên không lại đến, có một ngày không biết từ nào biết nàng điện thoại, còn đánh cho nàng, nghẹn nào, A Di, ta muốn đi tìm ngươi. Chính là Ba Ba nói, rất nguy hiểm, ngại ngại không muốn đi. Ba Ba đi công tác ố ố ô, ô, ô. vu lộ kia đoạn thời gian vẫn luôn ở vội, chỉ có thể ở trong điện thoại chấn an nàng. Đối phương vụng trộm đái mẫu điện thoại. Một ngày có thể cho nàng đánh mấy chục cái, đem đái mẫu điện thoại đều đánh thiếu phí mới ngừng nghỉ. Vu lộ thật sự đau đầu. Hôm nay, bị bất đắc dĩ, nàng buổi sáng hồi vu ra thời điểm, cấp đái nhiệm nhiệm mua điểm đồ ăn vặt. Đối phương nhìn đến nàng cao hứng đến không được, chạy tới ôm nàng đùi. À gì, người đã đến đến rồi. Hoa, thật nhiều đồ ăn vặt. Nàng cao hứng đến không được. Đái mẫu vẻ mặt xin lỗi, trong nhà lại không có gì hảo cho nàng, càng thêm tu quẫn. Đái nhiệm nhiệm cuối cùng nháo muốn cùng nàng trở về, không chịu làm nàng đi, A Azi, ta đi theo ngươi trong tiệm được không? Ta có thể giúp ngươi xem cửa hàng, ta thức ngoan, lão sư đều nói ta ngoan. Đối phương thời gian rất lâu không thấy được nàng, đái lượng lại không cho đái mô mang nàng đi, nàng nói đều khóc. Vũ lộ thế khó xử, A Azi muốn công tác, không thể nhìn ngươi. Nàng có đôi khi sẽ rất bận, không dám nhìn hài tử, này nếu là không thấy, nàng bồi không dậy nổi. Ta sẽ ngoan ngoãn, A Azi là không thích ta sao? Đái nhiệm nhiệm muốn khóc không khóc, đáng thương hề hề nhìn nàng. Vũ lộ không biết nói cái gì hảo. Nàng có thể cảm giác được đái nhiệm nhiệm thực thiếu tình thương của mẹ, hiện tại là đem nàng trở thành mẫu thân, nhưng nàng trung quy không phải nàng mụn mụ, cũng không có khả năng là. Tuy rằng thực đồng tình đối phương, chính là cái này vội, nàng thật sự không giúp được. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, nàng cũng có chính mình sinh hoạt, đái gia người cũng có chính mình sinh hoạt, tuyệt đối không thể làm đái nhiệm nhiệm sinh ra vì lại. Bằng không kế tiếp xử lý không tốt. Nàng ngồi xổm xuống dưới, nhẹ giọng nói, a "Aji có công tác, sẽ có rất nhiều người, như vậy liền không thể nhìn ngươi, rất nguy hiểm, người khác đem ngươi lừa đi làm sao bây giờ?" "Sẽ không." Đái Nhiệm Nhiệm tiếp tục khóc, vu lộ một nghẹn. "Nhiệm Nhiệm." Đái Mẫu nhìn không được, đem nàng kéo qua tới, a "Aji muốn đi công tác, ngươi còn như vậy a Aji lần sau liền không tới xem ngươi." Hoa Đái Nhiệm Nhiệm thương tâm đến khóc lớn. Vu Lộ nhìn đến này phúc cảnh tượng, đầu cũng đi theo đau. Một phương diện không đành lòng. Một bên khác, nàng sợ còn như vậy quán, đối phương lần sau liền cuốn lên nàng, chính mình cũng không thể tùy thời mang theo nàng. Trong tiệm rất bận, vạn nhất đái nhiệm nhiệm không thấy, hoặc là đái mâu mang nàng bỏ ra chuyện gì, cái này trách nhiệm nàng phó không dạy nổi. a Azi! Đái nhiệm nhiệm lôi kéo nàng quần áo, không chịu làm nàng đi. Đái mâu tức giận đến đều phải đánh nàng, cảm thấy thật sự mất mặt, người đứa nhỏ này như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Đái nhiệm nhiệm thấy muốn bị đánh, càng là hướng vu lộ trong lòng lực toản. Azi, Azi, ô ô ô, Vu Lộ có thể làm sao bây giờ? Ngăn đón bái. Biết được Đái Lượng hôm nay buổi tối đi công tác trở về, Đái Nhiệm Nhiệm cũng náo, nàng chỉ có thể đem nàng mang về, chờ buổi tối Đái Lượng lại đến tiếp. Đái Nhiệm Nhiệm vừa nghe muốn đi theo Vu Lộ đi trong tiệm, vui vẻ đến cong lên chính mình tiểu ba lô, cùng Đái Mâu nói tái kiến. Đái Mâu đầy mặt khuôn mặt lũ sầu, chỉ cảm thấy khó xử nàng. Vu Lộ đem nàng mang đến trong tiệm, làm nàng ngồi ở quầy còn cho nàng mua điểm đồ ăn vặt, lại cấp đáy lượng đã phát tin tức. Đối phương thực mau gọi điện thoại lại đây. Như nàng sở liệu, đối phương vẫn luôn ở xin lỗi, hơn nữa bảo đảm sẽ không có tiếp theo, thập phần ấy nấy đối nàng tạo thành bối rối. Không có việc gì, chờ ngươi trở về rồi nói sau. Vũ lộ cũng không nhiều lời. Chuyện này là muốn giải quyết, nàng hy vọng có thể tìm được một cái hòa bình biện pháp giải quyết, không quấy dày lẫn nhau sinh hoạt, nhưng là lại không thương tổn đáy nhiễm nhiễm. Tiểu hài tử trung quy là tiểu tử. Không cần cùng tiểu hài tử so đo, đại nhân đem sự tình xử lý tốt là được. Hôm nay sinh ý không tốt lắm, hơn nữa vu Lộ cũng không dám quá nhập thần, rốt cuộc còn có cái hài tử, vạn nhất ném làm sao bây giờ. Quý Dương tiến vào nhìn đến đái nhiễm nhiễm, sắc mặt một chút đen. Nguyên bản buổi chiều muốn đi làm người, cuối cùng cũng không đi, cùng đái nhiễm nhiễm giống nhau, ngồi ở quầy. Bản một khuôn mặt, cũng không nói lời nào. Nàng ba một hồi tới đón nàng. vu Lộ còn xuất khẩu giải thích một chút vì cái gì không phải hiện tại tiếp, quý dương nói, không trở về, ở đi công tác. nàng nói, hắn sắc mặt càng không hảo, chặn vạn thời điểm, quý dương cũng không chịu trở về lấy cơm, cũng không điểm cơm, vu lộ kêu hắn mấy lần, nhân gia còn xa cách, tức giận đến nàng lại điểm cơm hụt, nhà trẻ tiểu bằng hưu ăn cơm khẳng định chậm, nếu đem người mang về tới, vu lộ tự nhiên muốn phụ trách đến cùng, nhìn nàng không ăn mấy khẩu, còn uy nàng, nhất đẳng nàng uy, đại nhiệm nhiễm liền rất oan. Từng ngụm từng ngụm ăn. Ăn cơm thời gian liền như vậy điểm, quý dương muốn bắt lại đây uy, đối nàng nói, ngươi ăn cơm trước, ta tới. Đái nhiệm nhiệm cảm thấy hắn hung, không chịu làm hắn uy, biểu môi, a di, ta chính mình sẽ ăn. Nói, nàng vụng về ở chính mình múc cơm ăn. nay một tờ tạm thời là sốc đi qua, Vu lộ cũng biết hắn là vì chính mình hảo, cũng chưa nói cái gì, cấp đái nhiệm nhiệm gấp mấy khối thịt. Tám giờ dưới thời điểm, đái lượng phong trần mệt mỏi tới rồi, đái nhiệm nhiệm tiến lên ôm hắn. Thập phần nói ngọt, ba ba. Ngượng ngùng. Đái lượng thấy nàng trong tiệm có người, cũng không hảo nói nhiều, đem mua tới đặc sản bông, bế lên đài nhiễm nhiễm. Đây là tiểu tâm ý, ta trước mang nàng trở về, quấy rầy Không cần. Quý dương đi tới, lạnh mặt, nhà của chúng ta không thích ăn cái này. Một cái vẻ mặt lễ phép lại ấy nấy, một cái như là ăn, nói chuyện một chút đều không khách khí. Vũ lộ lôi kéo quý dương, hướng đái lượng khách khí nói, không có việc gì, mau trở về đi thôi. Nàng cũng có chút mệt nhọc, quá ngượng ngùng. Đái lượng cũng rất rộng lượng, một chút cũng chưa đem Quý Dương nói để vào mắt, ngược lại tiếp tục xin lỗi. Bài ngày, hai người rời đi sau, Quý Dương trực tiếp trở về ngồi xong, xua mặt như là ai thiếu hắn mấy trăm vạn. Vũ Lộ đem khách hàng đưa ra đi, nhìn đến đặc sản trên đường, lấy về tới đặt ở quầy, Quý Dương mắt lạnh nhìn nàng động tác, sắc mặt hung ác nham hiểm một mảnh. Quý Dương trong khoảng thời gian này đã rất nhiều lần như vậy vô duyên vô cớ phát giận, nàng hít sâu một hơi tiếp tục chuyển qua đi tiếp đón khách hàng. Trong tiệm không tính là rất bận, nhưng là ngày thường vẫn luôn ở hỗ trợ quý dương không lý, liền ngồi xem nàng, sắc mặt vừa thấy liền không tốt, nàng đều hoài nghi hắn đem khách hàng dọa chạy. Vũ lộ là tức giận, nhưng là nàng không ngừng điều giải chính mình, không tức giận, quý dương giúp nàng là tình cảm, không giúp là buồn phận, đây là nàng chính mình sự tình. Không cần xin khí. Thật vất vả tới rồi 10 điểm chung, trên đường cũng không ai. Nàng thu thập một chút, nhìn về phía hắn nói đi trở về Quý Dương một câu không nói, đứng dậy đi ra ngoài. Vũ lộ một tay cầm bao, một tay đi lấy chìa khóa, nhìn đến đái lượng lấy tới đặc sản, dôi tay sách lên tới. Thứ này lưu lại nơi này cũng không thể làm cái gì, chiếm địa phương, tả hữu là người khác tâm ý, đến lấy về đi. Đóng cửa, hai người một trước một sau đi tới, vũ lộ nhìn hắn, suy nghĩ một hồi chủ động hỏi, ngươi ở sinh khí cái gì? Ta không sinh khí. Hắn nói, hôm nay vô pháp hàn huyền, nàng cũng không còn có nói chuyện. Lên xe, nàng đem đặc sản sau này phóng, móc di động ra nhìn đến đái lượng một giờ trước cho nàng phát tin tức. Đối phương lại lần nữa biểu đạt tay nấy, sau đó nói đái nhiệm nhiễm không có ác ý, chỉ là thích nàng, hiện tại đã đem đái mâu di động số điện thoại xóa bỏ, nàng về sau nếu có rảnh có thể đến xem nàng, nếu không rảnh cũng không có việc gì, tiểu hài tử qua quãng thời gian này nhiệt tình sức mạnh sẽ tiêu xuống dưới. Lời này nói được, ngược lại làm nàng ngượng ngùng. Đang suy nghĩ hồi cái gì, Quý Dương đã nhìn đến ghi chú cười lạnh một tiếng, ngươi thật cho rằng một cái nam sẽ vô duyên vô cớ cùng một cái nữ nhắc lên quan hệ, vu lộ như mày, có ý tứ gì? hắn không nói số điện thoại, tiểu hải tử sẽ biết. đánh như vậy nhiều lần, vì cái gì hắn không xóa bỏ? nói đến không sai, chính là ngữ khí thái âm dương kỳ bậc, nàng cũng không rất cao hứng, cho nên đâu, ngươi có ý tứ gì? hắn mục đích không thuần. hắn nghiêng đầu nhìn nàng, hỏa khí thực hướng, hắn chính là ở lừa ngươi, lừa ngươi hiểu hay không? đây là chuyện của ta. Ta sẽ xử lý. vu lộ thực khó chịu hắn nói chuyện ngữ khí. Nàng không có bị lừa, cũng ở xử lý chuyện này, nàng không phải xuẩn, sẽ phân rõ giới hạn, không cần hắn suốt ngày bãi sát mặt. Này không phải ngươi một người sự. Hắn nhóc khẩn môi, ngực hơi hơi phập lồng. Cho nên đâu. Ta không cần ngươi đại động can qua dạy ta xử lý như thế nào, cũng không cần ngươi khoa tay múa chân. Nàng cũng tức giận đến không nhẹ, ngươi nếu là không muốn, ngươi liền không cần tới, ta một người có thể trở về. Quý Dương cười lạnh một tiếng, ta đưa ngươi còn đưa ra sai tới. Đưa không tiễn là chính ngươi sự tình, ngươi không cần cảm thấy tặng ta, giúp ta, liền cảm thấy có thể chen chân ta. Nàng cũng không chút khách khí. Ta không chen chân ngươi, nhưng ta làm này đó, không phải vì ngươi. Ngươi nói không nghĩ sinh hải tử, hảo, không sinh, ta đều nghe ngươi, ta cảm thấy ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc, ta tới giúp ngươi, hoặc là mướn cá nhân đều được, ta cho ngươi đưa cơm, đón đưa ngươi, không có công lao có phải hay không cũng có khổ lao. Quý Dương nhìn nàng hỏi, là, đó là ban ân, ngươi cấp ban ân, ta chưa từng có nói qua không cảm tạ ngươi, ta thực cảm tạ, nhưng là này không phải ngươi tùy ý châm khoa tay múa chân cùng bãi sắc mặt lợi thế. Vu lộ nói nhìn về phía hắn, hốc mắt có điểm hồng, gàn từng chữ một nói, đây là ta một người sự, trước kia là, hiện tại cũng là. Nghe vậy, Quý Dương gân xanh bạo kiêu, chúng ta còn không có ly hôn. Có khác nhau sao? Ngươi có phải hay không cho rằng, Ngươi rất tốt với ta một chút, ta nếu không mang ơn đội nghĩa, chính là bạch ngủ ngươi hảo. Nhất định phải đánh mất ly hôn ý niệm, sinh không sinh hải tử theo ta đều là rất tốt với ta. Nàng nói xong, vô cùng châm trọc cười một tiếng, đúng vậy, ta tham luyến ngươi hảo, cho nên ngươi không đề cập tới ly hôn sự tình. Ta cũng tạm thời buông xuống, ngươi đương chưa từng có phát sinh quá chuyện này, ta cũng coi như chưa từng có phát sinh. Có thể giao lưu, có thể câu thông, có thể văn hồi, chính là quý dương. Vì cái gì ngươi phóng xuất ra một chút hảo, ta liền phải cảm thấy vô cùng may mắn. Ta đâu? Ngươi còn có nhớ hay không ngươi trước kia như thế nào đối ta? Là ta không câu thông sao? Là ta không giao lưu sao? Ta nói chuyện ngươi lý quá ta sao? Ngươi căn bản liền không phản ứng quá ta. Nàng nói được thời điểm nước mắt không ngừng đi xuống rớt, lung tung gật đầu. Đúng vậy, ta trước thích ngươi, cho nên ta đều nhận à. Người khác nói thực vất vả, ta đều ở nhẫn, ta cảm thấy phàm là có đại giới, muốn ly hôn. Ngươi biến hảo, ta không theo ngươi, ta chính là mắt mù đúng không? Nàng tiếng khóc ở trong xe quênh quẩn, nói năng lộn xộn chất vấn, ngươi mới sẽ không quản ta chết sống, căn bản sẽ không nhiều xem ta liếc mắt một cái, dựa vào cái gì ta liền phải mang ơn đội nghĩa A. Người khác nói ngươi thực hảo, cái gì cũng tốt, chính là ta cảm thấy ngươi một chút đều không tốt, trước kia không tốt, hiện tại cũng không tốt. Tác giả có lời muốn nói, còn 600 tự, ai, trả nợ chi lộ, xa xa không hẹn. Quý cặn bã bảy vài thiên sắc mặt rốt cuộc đem hắn tức phụ chồng mao, cái này liền có thể khai hướng lạc. Kỳ thật Vũ Lộ vẫn là thực đáng thương, Quý Cặn Bá bất quá hống nhân ra một đoạn thời gian liền bắt đầu khoa tay múa chân phát giận, các ngươi không cần bất công Quý Cặn Bá a. An Nan hôn nội lãnh bạo lực nam 8. Quý Dương thần sắc ngẩn ra một cái chớp mắt, đầy người lửa giận như là bị một chậu nước lạnh từ đầu thượng bắt xuống dưới, biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Hắn vội tay muốn đi chạm vào nàng, Vũ Lộ đem hắn tay ngăn, dùng mu bàn tay đi lau trên mặt nước mắt. Quay mặt đi. Ta đây không nói chuyện này, ngươi xử lý tốt là được." Hán phục mềm, phóng nhẹ thanh âm, không nói, "Ngươi luôn là tưởng đem những việc này nhẹ nhàng bâng quơ che giấu qua đi, lúc trước ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn không kết hôn, nhưng ngươi vẫn là chủ động kết, tựa như hiện tại chúng ta yêu cầu hảo hảo nói chuyện ly hôn, ngươi lại không làm. Ta cũng không nghĩ nói cái gì, chính ngươi trở về đi." Vũ Lộ đáy mắt ảm đạm xuống dưới, Thanh tuyến khàn khàn nói xong, giải khai đai an toàn, duỗi tay muốn đi mở cửa xe hắn luôn là như vậy, dường như hết thảy đều là nàng sai. quý dương nhanh chóng phản ứng lại đây, trực tiếp khóa trụ cửa xe. thần sắc có chút luống cuống, rối tay đi kéo tay nàng cổ tay, suốt ruột giải thích, tiểu lộ, ta không có cái kia ý tứ. đừng đung ta. vũ lộ ra sức dây duỗi, cực lực áp lực cảm xúc đã nhịn không được, ngựa khí có chút trọng. càng là dây duỗi, quý dương càng không đung ra, sẽ rách đem nàng kéo đến trong lòng lực. trong lúc nàng không ngừng ở đẩy hắn, càng là đẩy, hắn liền ôm càng chặt. Đôi tay dùng sức ôm lấy nàng, sợ người chạy giống nhau. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Vũ lộ bị giam cầm, gắt gao khâu ở trong lòng ngực hắn, cảm xúc phi thường kích động, lại không thể động đậy. Nàng nước mắt không kiêng nể gì rơi xuống, nu nhược bả vai không ngừng run rẩy, vô lực lại cảm thấy ủy khuất. Ta sai rồi. Hắn nói ở nàng bên thai văng lên, có chút thật cẩn thận, ta cùng ngươi xin lỗi, là ta sai, đừng ly hôn hảo sao. Vũ lộ là không dự đoán được hắn sẽ nhận sai, ở nàng trong đấn tượng. Hắn luôn luôn đối nàng làm như không thấy, cảm thấy nàng có thể có có thể không. Nàng làm ra ly hôn quyết định, cũng không có nghĩ tới hắn sẽ giữ lại. Quý Dương vẫn là dùng sức ôm nàng, không có buông tay, đệ thấp thanh âm tiếp tục truyền đến, có chút hối hận lại vô thố, ta không có muốn ngươi sinh hoạt đối với ngươi khoa tay múa chân, ta là sinh khí, sinh khí hắn đối với ngươi mưu đồ gây rối, còn đê tiện lợi dụng hải tử. Trước kia sự, ta cũng không đúng, ta không có mặc kệ ngươi chết sống, nếu lựa chọn ngươi ta liền không có nghĩ tới muốn tách ra, hắn đích xác không nghĩ tới muốn tách ra, bởi vì Vu lộ là cái hảo con dâu, là cái hảo thế tử, chỉ cần sinh cái hài tử, chiếu cố hảo lão nhân, hắn cả đời này liền viên mãn. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói, ở hắn không phát giác thích thượng đối phương trước, hắn cảm thấy cơ ai đều giống nhau, quý phụ quý mẫu cảm thấy ai hảo, như vậy hắn liền chủ động đi cưới. Chính là rõ ràng cha, hết thể tự mình vì trung tâm. Ngươi cũng không phải cái gì người tốt, Vu lộ không sức lực dãi dùa ngực kịch liệt phập phồng, nói lời này thời điểm nước mắt dường như vỡ đê giống nhau trào ra, ngươi tổng nói ta phân đến quá rõ ràng, không đem ngươi đương người một nhà, chính là ta chưa từng có gặp qua, nào một đôi phu thệ là quá chúng ta như vậy sinh hoạt, ngươi vẫn luôn ở khi dễ người, lời này Quý Dương không thể nào phản bác, trầm mặc, Kỳ thật Vu lộ vẫn luôn có ái người khác năng lực, Vu ra bầu không khí hòa hợp, Vu phụ Vu mẫu quan hệ hài hòa, nàng sinh hoạt ở một cái hòa thuận gia đình, từ nhỏ là cha mẹ lòng bàn tay bảo chỉ cần xem nàng ở quý phụ quý mẫu nơi đó được sủng ái trình độ, tuyệt đối không phải bởi vì người nhà họ quý hảo, thuyết minh nàng là một cái cộng tình năng lực rất cao người. người như vậy, nàng quan tâm lão nhân, hiếu kính lão nhân, quý phụ quý mẫu quần áo, các loại bảo dưỡng phẩm dược vật đều là nàng mua, nàng cẩn thận lại thiện lương, phẩm chất tuyệt đối không có vấn đề, cho nên quý gia hai lão phi thường tín nhiệm nàng. bởi vì đã chịu thiện ý nhiều, người như vậy cũng sẽ thiện lương thả bao dung, không cần đã sớm cùng hắn ngáo khai, ly hôn sau nàng tuy tiện giả, hẳn là đều sẽ không kém. vũ lộ lại ở giấy rùa, hắn buông ra nàng, nhìn nàng đôi mắt cảm xúc kích động, phiếm hối hận, ta sửa, ta sẽ sửa. tiểu lộ, ta thật sự ở sửa. hắn nói được chân thành, trong lời nói có một tia ủy khuất, ngươi gần nhất không phải tự cấp ta cơ hội sao? ta thật sự biết sai rồi. vũ lộ không nghĩ xem hắn, đem đầu liếc đến một bên, hít khí, lại giơ tay thật mạnh lau đem nước mắt. hai người trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đích xác ở làm ra thay đổi. Chính là cũng thật quá đáng. Ta thực tin từ ngươi, chính là ta cũng để ý ngươi, nếu ta không có để ý, ta liền sẽ không sinh khí, mấy ngày nay ta vẫn luôn thực tức giận, ta đang đợi ngươi cùng ta giải thích, chính là ngươi vẫn luôn không có, vừa mới ta quá sinh khí, liền không nhịn xuống, ta thực chán ghét cái kia tiểu hài tử quân lấy ngươi. Ngươi đừng khóc, ta sai rồi. Ngay từ đầu ta đích xác không có kết thúc trách nhiệm, sau lại cũng vẫn luôn ở học tập như thế nào tận trách, ta cũng là lần đầu tiên tiến vào nhân vật này. Có thể hay không tha thứ ta lúc này đây? Ngươi yêu cầu ngươi giải thích sao? Trước kia ta giải thích ngươi không nghe, ngươi căn bản là không quan tâm chuyện này, chỉ sống ở thế giới của chính mình. Vu lộ phản bắt hắn. Ngay từ đầu, nàng luôn muốn phương nghị cách cùng hắn hỗ động, hắn vẫn luôn đều xa cách. Đó là phía trước, sau lại ta muốn nghe, ngươi liền chưa nói qua, đều không thế nào lý ta, giống như cũng không cần ta. Hắn thanh âm thấp thấp, nói nói còn cảm thấy chính mình có chút ủy khuất. Đây là lời nói thật. Ngay từ đầu, hắn không phản ứng nàng, sau lại tưởng phản ứng, nhân ra đã tâm lén lùi về tới, thích nàng chủ động, hắn cũng chủ động không đứng dậy, ngủ đều các ngủ các, sau đó liền biến thành cái dạng này. Lâm vào tử cục. Vũ Lộ quay đầu nhìn hắn một cái, không nói gì. Quý Dương chính mình chợt dạ, không dám xem nàng. Hắn phía trước làm chuyện gì, hắn là rõ ràng, đầu tiên là không phản ứng nàng, sau lại còn muốn cho nàng chủ động phản ứng, còn muốn phát giận làm nàng giải thích. Ta sai rồi. Hắn lại lần nữa nhận sai, duỗi tay đi nắm lấy nàng mảnh khảnh tay, mở miệng bảo đảm, "Ta về sau không như vậy, có việc ta cùng ngươi nói, tuyệt đối sẽ không không để ý tới ngươi, ta thề." Vu Lộ bắt tay rút về tới, lại đem đầu chuyển tới một bên, sau này dựa vào, đôi mắt rất đau, trên người cũng không sức lực, nàng không muốn nhiều lời lời nói. "Vậy ngươi đừng khóc, chúng ta về nhà." Quý Dương cúi người qua đi, giúp nàng cột kỹ đai an toàn, nói chuyện đều phóng thấp mấy độ. Hắn nhìn đến Vu Lộ rõ ràng lùi bước, đấy lòng đều ban khoan, khoảng thời gian trước mềm hóa, kỳ thật làm nàng thấy được hy vọng, đã giao động ly hôn quyết tâm, hơn nữa Vu gia bên kia, nàng đang ở nếm thử cùng hắn thành lập tình cảm cơ sở. Thích kia một phương, chung quy sẽ bởi vì đối phương một chút chuyển biến tốt đẹp mà lui bước thỏa hiệp. Nàng chính là. Xe hướng quý gia bên kia quay, ngừng lại, Vu Lộ cũng không nói chuyện, cởi bỏ đai an toàn, mở cửa xe liền xuống xe hướng trong đi rồi. Quý Dương nào dám nói chuyện? Hắn làm được kỳ thật không nhiều lắm. Vũ lộ gần nhất cũng ở hồi quý hắn trả giá, tính lên, hắn vẫn là nhân tiện nghi kia một phương. Lên lầu. Hắn lên lầu thời điểm vũ lộ đã đi rửa mặt, chờ nàng ra tới, hắn lại đi vào. Vốn dĩ trở về đến liền có điểm vãn, chờ hắn thu thập hảo ra tới, đều là ban đêm 2 giờ rưỡi. Vũ lộ nằm ở trên giường, tránh ở trong chăn, xúc thân mình, đưa lưng về phía hắn. Quý dương xúc lên chăn đi vào, cố ý hướng nàng bên kia ngủ một chút, nằm xuống tới hai người liền ly li thật sự gần. Phòng trong rất gần, nàng giống như cũng không ngủ, tay đặt ở trên bụng, thân mình lại rụt một chút, vừa mới khóc tàn nhẫn, thường thường hút khí một tiếng. Quý dương đấy lòng càng khó chịu, hắn đích xác ở khi dễ người, vẫn là khi dễ người mình thích, càng hụt hứng, do dự một chút, duỗi tay qua đi ôm nàng. Mới vừa ôm lấy, một chút ngồi dậy, lo lắng nói, tiểu lộ, ngươi có phải hay không không thoải mái. Vũ lộ đau đầu rụt tới, tay vẫn luôn đè nặng bụng nhỏ, cắn răng. Vốn dĩ liền ở sinh lý kỳ, khóc đã lâu. Hiện tại nửa đêm cũng không ngủ, nàng eo đau bụng nhỏ đau, đôi mắt đau đầu cũng đau. Quý Dương thấy nàng không trả lời, vọng qua đi xem nàng, gối đầu hạ đã ướt một mảnh, nàng nhắm hai mắt không tiếng động rơi lệ, chốc mũi cũng đỏ bừng. Người nào không thoải mái? Hắn sốt ruột, duỗi tay muốn giúp nàng sát nước mắt, vũ lộ đẩy ra hắn tay, giọng mũi thước trọng, nói nước mắt lại theo khoe mắt tẩm ở gối đầu thượng. Ta cầu xin ngươi, đừng nói chuyện được chưa? Vẫn luôn ở nàng bên thay ong nòng nòng, nàng rất khó chịu, liền tưởng chạy nhanh ngủ qua đi. Không có sức lực hồi hắn. Giọng nói của nàng đều không phải là không kiên nhẫn, thật là ở khẩn cầu. Quý Dương suy nghĩ một chút, lại ngủ xuống dưới, từ phía sau đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, vũ lộ đã vô lực dãy ruột, đầu óc cũng không cho phép nàng tưởng quá nhiều. Tùy hắn đi. Hôn sau hai năm, hai người lần đầu tiên ôm nhau mà ngủ, nhưng là giấc ngủ chất lượng cũng không tốt. Vũ lộ vẫn luôn rất đau, càng đau liền càng ngủ không được, càng ngủ không được liền càng đau, bản thân liền ở khóc, mặt sau liền không nhịn xuống. Một cái tuần hoàn đã tính. Đến mặt sau ngủ là lúc, đã là bốn điểm sau. Ngày kế. Vũ lộ tỉnh lại đôi mắt lại làm lại sáp đầu cũng hôn hôn trầm trầm Hoàn hôn lúc sau, cả người đột nhiên cứng lại rồi. Nàng hoàn toàn là hoa ở quý dương trong lòng ngực, hắn tay bám vào nàng trên bụng nhỏ. Ngày hôm qua đến sau nửa đêm, nàng chính mình đã ngốc, chỉ biết rất khó chịu. Hắn giúp nàng xoa bụng, nàng cũng không cự tuyệt. Cuối cùng còn ở nàng bên thai không ngừng bảo đảm không ngừng nhận sai, ong ong ong không biết đang nói chút cái gì. Còn đau không? Hắn thanh âm đột nhiên ở sau người vang lên. Vũ lộ thật sự cảm thấy mất mặt, trực tiếp giả chết, nhắm hai mắt đường không tỉnh lại. Ta biết ngươi tỉnh. Quý Dương nói chuyện thực thẳng nam. Không đau. Nàng chờ mình, từ trong lòng ngực hắn ra tới, đem chăn lôi kéo, đem mặt đều trôn ở trong chăn. Không nghĩ nói chuyện không nghĩ gặp người. Quý Dương ngồi dậy, nhìn nô lên chăn, không đau liền hảo. Hôm nay đừng đi trong tiệm, ta đi làm. Qua một hồi lâu, Trong chăn truyền đến dầu rì thanh âm. "Ân, có việc cho ta gọi điện thoại." Hắn nói đứng dậy. Chẳng sợ lại phóng nhẹ thanh âm, nàng cách chăn vẫn là có thể nghe được hắn thu thập thanh âm. Ngay sau đó, hắn cầm lấy chìa khóa xe, sau khi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong chăn vu lộ lại rốt cuộc ngủ không được. Quý Dương ở yêu thế, nàng không phải được một tức lại muốn tiến một thứ người, cũng đều không phải là tuyệt tình, bằng không liền sẽ không kéo dài tới hiện tại. Nàng cũng rõ ràng, giải quyết vấn đề yêu cầu thời gian. Ma hợp cũng yêu cầu thời gian. Miên Man suy nghĩ một hồi lâu, đã là 9 giờ, nàng vẫn là quyết định rời giường. Đôi mắt có chút sương mù, không ngủ bao lâu, tinh thần tự nhiên cũng không tốt lắm, chẳng sợ hóa trang, xuống lầu sau Quý Mẫu vẫn là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Thối hôm qua có phải hay không ngủ đến không tốt, vẫn là sinh bệnh. Quý Mẫu đem bữa sáng bưng lên, thần sắc lo lắng, "Là không ngủ hảo." Vu Lộ bài trừ một mặt cười, "Ở Quý Mẫu xem ra lại không phải như vậy." Đối phương vẫn luôn là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Tối hôm qua nàng nghe được hai người đã trở lại, hơn nữa là đã khuya, một trước một sau cách đến, có điểm lâu, vừa thấy liền không quá thích hợp. Hai người gần nhất quan hệ càng ngày càng khẩn trương. Nhưng nàng vô pháp nói cái gì, chỉ có thể nói, không ngủ hảo không thể được, ăn xong bữa sáng lại đi nghỉ ngơi một chút. Hôm nay đừng đi khai cửa hàng, hoặc là buổi tối đi cũng đúng. Ta ngủ không được. Vũ lộ lắc đầu, chuyện vừa chuyển. Ba hai ngày này nên đi làm phúc cha đi. Mẹ ngươi phải nhớ điểm. Khai cửa hàng không thể đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, như vậy sẽ sói mòn khách hàng. Mẹ nhớ kỹ đâu. Quý mẫu gật đầu, cười nói, đến lúc đó quý dương dẫn hắn đi, chính là làm làm kiểm tra, thức mau. Hắn nói khôi phục rất nhiều. Rứt lời, quý mẫu cho nàng bưng lên một chén dương muối, còn nói nói, quý dương vừa mới liền ăn xong thật nhiều, nói cái này ăn ngon, ta ngày mai lại đi mua điểm. Vừa nghe đến tên này, Vu lộ kẹp dưa muối tay dừng một chút, trong đầu đều là ngày hôm qua hắn cưỡng chế ôm nàng hình ảnh, còn nói một ít lung tung rối loạn đồ vật, đều làm hắn không cần nói chuyện, còn vẫn luôn đang nói nói nói, một hồi lại là bảo đảm một hồi lại là sám hối, nghe được nàng đầu đau. Trước kia là lời nói không nhiều lắm, ngày hôm qua là lời nói quá nhiều. Ân, kia muốn mua. Vu lộ tâm tư phiêu, nói chuyện tự nhiên cũng thất thần, còn có điểm tu quẫn, lại sợ bị phát hiện, chỉ có thể chôn đầu ăn cơm. Quý Mâu thấy vậy. Tâm đều phải lệnh, nhắc tới đến nhi tử, con dâu phản ứng không đúng, hai người đây là cảm tình xuất hiện vấn đề. Nhưng làm sao bây giờ a? Quý mâu châm trước một chút, bắt đầu nhịn không được mở miệng hỏi, tiểu lộ, ngươi cùng quý dương có phải hay không cãi nhau? Không có, mẹ ngươi suy nghĩ nhiều. Vu lộ vội vàng phủ nhận. Bọn họ hai người sự tình chính mình có thể giải quyết, nếu nhau đến hai bên cha mẹ biết, sự tình sẽ trở nên phiền toái. Không có Liên hảo. Quý mâu biết bọn họ sẽ không nói. Ân. Chờ đến vũ lộ đi rồi, quý mâu đi đến phòng, nhìn nằm ở trên giường quý phụ, lo lắng xuất ruột, chuyện gì đều không nói, hai người chính là muốn ly hôn, chỉ sợ cũng là gạt chúng ta, chờ xử lý tốt lại nói cho chúng ta biết. Ngươi cái kia nhi tử ngươi còn không hiểu biết. Ta xem a, tám phần là nhớ thương cái kia lạc quẩn. Quý phụ hận sắt không thành thép. Đều qua đi đã bao nhiêu năm? Chẳng lẽ còn muốn đoán ta? Nói lên cái này, quý mâu trực tiếp ngồi ở trên giường, hắn muốn đoán thì hoán ta. Là ta không cho bọn họ ở bên nhau, ta cũng không hối hận. Quý phụ lắc lắc đầu, chỉ có thể thở dài. Chờ hắn trở về, ta thế nào cũng phải hỏi một chút hắn. Quý mẫu càng nghĩ càng giận, cũng không đội sống, một người ngồi sinh hơn nửa ngày khí. Giữa trưa, quý dương tan tầm trở về, nhìn nàng lôi kéo một khuôn mặt, đi qua đi hỏi, mẹ, ngươi làm sao vậy? Quý mẫu một ánh mắt đảo qua đi, trầm giọng nói, ngươi cùng mẹ nói thật, ngươi có phải hay không còn nghĩ cái kia lạc ẩn? Có phải hay không còn quên không được nàng? Hắn đối với lộ cái gì thái độ, bọn họ cũng xem ở trong mắt cấp ở trong lòng, hảo hảo một cái ra, sợ là muốn hủy hoại. Mẹ, ngài nói cái gì đâu? Đều qua đi đã bao lâu? Quý Dương ngồi xuống, xoa xoa giữa mày, sớm đã quên. Hắn tối hôm qua cũng không ngủ hảo, năm điểm mới ngủ. Ta xem ngươi là lừa gạt ta, ngươi có phải hay không còn tưởng cùng nàng ở bên nhau? Tưởng cùng nàng đi thành phố lớn? Ngươi nếu là cùng tiểu lộ ly hôn? Vậy ngươi cũng đừng trở lại, đi, đi thành phố lớn tìm nàng, vĩnh viễn đừng trở lại. Ta nói cho ngươi, ta trước kia nói không nhận cái này tức phụ, về sau ta cũng không nhận. Nói lên lạc ẩn, quý mẫu thập phần kích động, cũng một lần cảm thấy quý dương cùng vũ lộ cảm tình xuất hiện vấn đề cùng nàng có trực tiếp nhất quan hệ. Lúc ấy, nàng cùng lạc ẩn có mâu thuẫn, hai người tách ra không bao lâu, vũ lộ xuất hiện, quý dương trực tiếp cưới nàng, nhưng là hồn sau thái độ lãnh đạo. Cùng nàng không quan hệ. Quý dương đau đầu Vậy ngươi cùng tiểu lộ là muốn ly hôn đúng không? Quý mẫu bắt lấy một cái điểm. Quý dương. Hắn còn không có giải thích, đối phương đổ hập xuống một đồn mắng, tức muốn hụt máu. Ta đã sớm nhìn ra tới, tiểu lộ chịu không nổi ngươi. Các ngươi khẳng định là muốn ly hôn, ngươi nói một chút ngươi đang làm cái gì? Cái kia là còn có cái gì hảo? Thành phố lớn, thành phố lớn, nàng luôn muốn đi thành phố lớn, đi thành phố lớn, ngươi đợi đến đi xuống sao? Ngươi cái kia tính tình là đợi đến đi xuống sao? Trước kia đi tỉnh Tr Nàng làm ngươi trở về cùng chúng ta thương lượng, đem một gian cửa hàng bán, ở tỉnh Lĩ mua phòng, ta và ngươi ba cũng đồng ý, sau lại lại không bằng lòng, muốn đi thành phố lớn mua phòng, Hai tử muốn sinh ra ở thành phố lớn, nói cái gì lưu lại nơi này không tiền đồ. Cái gì là tiền đồ? Nàng nghĩ tới ngày mấy. Ngươi chính là cùng nàng đi thành phố lớn, ta nói cho ngươi, ngươi cũng cấp không được nàng nghĩ tới nhật tử. Quý dương liền kém không che lỗ thai. Lại tới nữa. Trước kia lạc quẩn cùng quý mẫu đổi ở bên thai hắn lại nhảy, sau lại hắn cưới vũ lộ, lúc này mới ngừng nghỉ trụ. Cái kia lạc quẩn dã tâm quá lớn, cưới nàng, ta và ngươi ba chết ở này cũng chưa người biết. Mẹ! Quý dương cưỡng chế đánh gây nàng, nhiều lần bảo đảm, ta không cùng nàng liên hệ quá, thật sự không có, cũng không thể nào, ngài đừng nói nữa, làm tiểu lộ biết không hảo. Lạc quẩn kia đều là qua đi thức. Hắn thừa nhận đối phương thực yêu tú thực nỗ lực, nhưng là cũng rất cường thế, nghiêm khắc kiểm chế bản thân. Đối một nửa kia càng nghiêm khắc, nàng nghĩ tới sinh hoạt là ở vài trăm vạn phòng ở, quý gia cấp đầu phó, xem như bọn họ mượn, bọn họ nỗ lực ở đô thị cấp một công tác, mỗi tháng còn mấy vạn khoản vay mua nhà, hai tử thượng tốt nhất song ngữ quốc tế nhà trẻ. Hai người vẫn luôn nỗ lực, tốt nhất một hơi đều không cần xuyễn, ở bốn năm chục tuổi thành công vượt qua giai cấp, trở thành đô thị cấp một tân thành người. Không có ai đúng ai sai, chỉ là không thích họ thôi. Người còn biết tiểu lộ. Quý mâu sắc mặt thập phần không vui. Tốt nhất là như vậy, bằng không đến lúc đó đừng trách chúng ta giúp lý không giúp thân. Ta cùng tiểu lộ sự tình, chúng ta sẽ xử lý, mẹ ngài đừng trộn lẫn, cũng đừng đi hỏi tiểu lộ, không có ly hôn. Quý dương đối với nàng nói, có chút khẩn cầu, ngài cùng ba coi như không biết, hảo sao. Cùng tồn tại dưới một mái hiên, thật đúng là tránh không khỏi đi. Vu lộ lại không am hiểu người trang, này nếu là Vu gia cùng quý gia hai lão đều tham dự tiến vào, với hắn mà nói đó chính là thật sự hỏa táng tràng chúng ta cũng sẽ không hại ngươi. Quý mẫu có chút do dự. Cái gì cũng không biết, nàng cũng không đế a. Đây là chúng ta hai người sự tình, chúng ta có thể giải quyết. Quý dương là lời hay nói tẫn, ngài là ta thân mụ, thân mụ, đừng hỏi, ta khẳng định đem ngươi con dâu lưu lại, hảo sao. Hắn nhớ tới đời trước ly hôn sau, quý mẫu một phen cầm lấy cây chổi, đuổi theo hắn hai con phố, vẫn là có điểm sợ, lại còn có khí bị bệnh. Này nếu là làm hai bên lão nhân biết hắn làm hôn chứng sự, Vũ gia khẳng định muốn tới đem người mang đi, về sau hắn liền môn đều vào không được. Ta còn không nghĩ quảng. Quý mẫu cũng cho chính mình lưu mặt mũi, chỉ chỉ trên bàn hộ cơm, ném xuống một câu, chính mình ăn cơm, ăn xong cấp tiểu lộ đưa qua đi. Dứt lời, nàng đứng lên đi rồi. Quý dương cũng lỏng một ngụm. Cơm nước xong, trở lại phòng tìm cái cái ly, lại đi đến phòng bếp, ở bên trong mân mê một hồi lâu, lúc này mới đi ra ngoài. Đường đi bộ. Vũ lộ buổi tối không nghỉ ngơi tốt Hôm nay eo mềm bụng đau, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, ở trong tiệm đi tới. Huyệt thái dương ẩn ẩn phát đau. Không biết có phải hay không bởi vì cả người quá tang, khách hàng nhìn đến nàng cũng chưa mua quần áo tâm tư, toàn bộ buổi sáng một kiện quần áo cũng chưa bán đi. Lại dạo qua một vòng, mới vừa ở quầy ngồi xuống, quý dương liền vào. Trải qua tối hôm qua, nàng có chút xấu hổ, không thấy hắn cũng không nói chuyện. Ta không có tới văn đi. Vừa mới về trễ chút. Hắn nhưng thật ra coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, tựa như khoảng thời gian trước hai người ở chung trạng thái. Không có, ta còn không đói bụng. Vũ lộ cũng phóng khoáng tâm, đem một cái ghế dựa đẩy đẩy, ngồi đi. Người nếu là khó chịu lên, ăn uống cũng đi theo không tốt. Không đói bụng cũng ăn chút, mẹ làm cánh gà chiên có ca. Quý Dương đem hộp cơm lấy ra tới, vừa muốn mở ra, Vũ lộ dối tay ngăn cản hắn, phóng đi, cảm ơn. Quý Dương cũng không tiếp tục cương cầu, đem hộp cơm đặt ở một bên lại đem một cái cái ly cho nàng, không cần cảm tạ. hắn nói chuyện thời điểm, sâu thẳm sáng ngời ánh mắt còn nhìn nàng, phiếm dụng tâm tư cùng mềm mố nu, lời nói chậm rãi nói, hẳn là uống điểm cái này, nghe nói sẽ giảm bớt một chút. nghe vậy, vu lộ đấy lòng lộ bột một chút, khôn kể cảm giác đang từ đầu quả tim chậm rãi ra bên ngoài khuếch tán. hắn ý tứ là nhắc nhở nàng không cần khách khí, bọn họ chi gian không cần phải nói cảm ơn. quý dương nhưng thật ra tự nhiên thu hồi tầm mắt, giảm bớt nàng cẩn trường. Còn phận miệng hỏi, hôm nay trên đường người cũng rất ít. ân không có gì người. Nàng gật đầu, mở ra cái ly, nàng nghe thấy được đường đỏ hương vị. Nước đường đỏ có chút năng, nàng uống lên hai khẩu, ngọt nị thật sự, ngọt đến nàng đều nheo lại mắt. Quý dương cũng đi theo khẩn trương lên, không hảo uống sao. Có điểm ngọt. Vũ lộ mím môi, đúng sự thật mở miệng, mặt sau hơn nữa một câu, kỳ thật còn hảo. Đường phóng nhiều, thêm chút thủy đi vào có thể chứ. Hắn nhìn về phía máy lọc nước. Lại nghiêng đầu xem nàng. Có thể. Nàng nói muốn đứng dậy, hắn cũng đã đem cái ly lấy lại đây, đi qua đi muốn thêm thủy. Hắn đem nước đường đảo rất một chút, sau đó đem nước gấm thêm đi vào. Có điểm năng. Hắn lấy lại đây thời điểm, như vậy đối nàng nói. Không quan hệ. Vũ lộ tiếp nhận tới, nàng thổi vài cái, lại uống lên một cái miệng nhỏ, có thể, vừa vặn tốt. Âm cuối chưa lạc, nàng nhìn đến quý dương đôi lông mày núi lỏng, vậy là tốt rồi, uống nhiều điểm. ân Một khi đình chỉ nói chuyện, hai người chi gian không khí liền có chút vi diệu. Vũ lộ phùng ly nước cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống nước đường đỏ, túi đầu, giống chỉ ngoan ngoan thỏ con. Trên thực tế, nàng sắc ngoan ngoãn hiểu chuyện. Quý Dương tuy rằng không nói chuyện, nhưng nàng có thể cảm nhận được hắn cực nóng tâm mắt, cuối cùng dứt khoát bắt tay chống mặt bàn, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, ba mẹ biết chúng ta nháo ly hôn. Vũ lộ hơi giật mình, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Mẹ nói nếu là ly, ta cũng đừng đi trở về, ta suy nghĩ Ta đây không phải còn phải đi theo ngươi đi. Hắn nửa nói giỡn. Nàng vô ngữ. Không đứng đắn, Sẽ không ly đúng không? Quý dương rối tay qua đi, có chút thử lôi kéo nàng tay, mềm ngữ khí, La bả, ngươi sẽ không theo ta ly hôn đúng không? Được một tức lại muốn tiến một thước nói chính là người này. Ghen sắc khi còn nóng. Dù sao nàng đáp ứng rồi liền không thể đổi ý. Vũ lộ không trả lời hắn, một chút bắt tay rút về tới, đem ly nước đặt ở một bên, đem hộp cơm lấy lại đây. Quý Dương cũng không giận, sum soe giúp nàng mở ra hộp cơm, rồi sau đó lại đem ly nước khép lại đặt ở một bên. Chịu thương chịu khó. Khoảng thời gian trước hắn liền ẩn ẩn biểu hiện ra cái này hành vi, tới trong tiệm hỗ trợ cũng là không hề câu ván hận, còn hào phóng nói đem tiền cho nàng, khai cửa hàng mua xe, cửa hàng cũng có thể cho nàng khai cửa hàng, không ra thuê. Hắn có bỏ được hay không nàng thật đúng là không biết, kết hôn chi sơ cũng chưa cho quá nàng tiền, vẫn luôn là các hoa cát. Vũ Lộ ăn một muỗng cơm, nghiêng đầu xem hắn nếu là cửa hàng cho ta khai cửa hàng, mệt tiền làm sao bây giờ? nàng cùng Vu Mẫu nói qua, kia bất quá là hướng nàng, Vu Mẫu nói nàng nếu không tin, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Mệnh liên mệnh, còn có thể làm sao bây giờ? Quý Dương Tựa Hồ cũng không để ý, còn hỏi lại, ngươi muốn khai sao? Không tiền thuê, khả năng còn muốn mệt tiền. nàng nhắc nhở hắn, đây là sinh ý nguy hiểm, ở bên này có thể khai lên, ở bên kia không nhất định. kia, ta mỗi tháng có thể cho ngươi hai ngàn. Hẳn là cũng không đói chết quý dương cũng rất ngượng ngùng. Hắn một tháng chỉ có 3.000 khối. Trước kia cũng không gặp ngươi hào phóng như vậy. Nang túi đầu, chọc trong chen cánh gà, lời nói dầu dĩ. Quý dương, hình như là, đặt ở tiền trong cạn, ngay từ đầu cũng không tính toán nói cho nàng, thu được nàng phát tiền thuê, kỳ thật cũng cam chịu là chính hắn. Nay không phải sợ ngươi cùng ta ly hôn, cho nên bắt đầu làm bộ làm tịch. Hắn nói được nghiêm túc. Đương nhiên, nghe được vu lộ lỗ thai. Khẳng định không cảm thấy là nói thật, ngược lại giống chính hắn tự dễ ước, vì qua đi sám hơi chung. Vũ lộ lại nghiêng đầu, quang minh chính đại cho hắn một cái xem thường, quý dương ngược lại còn cười, một lần nữa lại đi kéo tay nàng, đối với ngươi bỏ được là thật sự, không nghĩ ly hôn cũng là thật sự. Đến nỗi sau lưng nguyên nhân, hắn không nói rõ, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm nàng, vũ lộ túi đầu tiếp tục căn cơm, lại muốn thu hồi tay, lại không tránh thoát khai. Cũng liền từ hắn. Đêm khuya, vũ lộ ngồi ở hóa trang trước này Di động vang lên, cơ lật mở, là đái lượng phát tin tức. Chúng ta công ty bộ môn muốn định chế hoạt động quần áo, ở ngươi kia có thể mua được sao? Cùng loại loại này. Hắn nói xong, phát tới một tấm hình. Màu đen ngắn tay thượng ấn đồ án, phía dưới là hưu nhàn quần. Bán quần áo đều có chính mình nhập hàng con đường, loại này là đơn giản nhất quần áo, nàng có thể bắt được rất thấp giá cả, đái lượng tự cấp nàng sinh ý. Hắn lại phát tới một câu, nguyên liệu muốn hảo điểm, trứng đi công trướng. Quý Dương đi tới thời điểm liền thấy được, vừa thấy tên này, trực tiếp đem đầu thăm qua đi, vẻ mặt không vui, như thế nào lại là người này. Vũ lộ cũng không trốn tránh, nghiêng đầu xem hắn, ngươi không thể hảo hảo nói chuyện sao. Cùng ăn giống nhau hướng về phía nàng phát hỏa. Đái lượng đi lên liền nói thẳng yêu cầu, một chút cũng chưa hàn huyên, càng như là đang nói sinh ý. Không phải Quý Dương lại đem hắn phát tới nói liếc mắt một cái, vương vàng thanh, ta vô pháp bình tĩnh, cái này sinh ý không làm, ngươi bán nữ trang, quan hắn chuyện gì. Toàn bộ bộ môn nam cũng muốn làm nữ trang đại lão. Hắn tưởng xuyên a. Vu Lộ hít sâu một hơi. Ta chưa nói ta muốn bán, ta sẽ tự tuyệt. Nàng còn không có phản ứng lại đây, Quý Dương so nàng động tác còn nhanh. Cự tuyệt. Hắn trực tiếp ra lệnh, lệnh Thanh, lập tức cự tuyệt." Làm hắn lăn xa một chút. Hút. Vừa dứt lời, nhìn đến nàng cầm di động, Linh Mi xem hắn, vẻ mặt tức giận đột nhiên lại biến mất, hoán ngự khí, lao bả, ta không phải nhầm vào ngươi, cũng không phải không hung ngươi." Ta chỉ là không quen nhìn hắn. vu lộ một lần nữa đem tầm mắt đặt ở di động thượng, thực khách khí cự tuyệt đáy lượng, làm hắn đi tìm người khác. Theo sau, đem điện thoại đặt lên bàn, không lại hồi. Nàng biết giới hạn ở đâu, cũng chưa bao giờ lướt qua giới hạn, trước kia sẽ không, hiện tại cũng sẽ không. Quý dương bắt đầu rời đi nàng lực chú ý, đem một cái túi lấy ra tới, ta cho người mua cái này. Cái gì? Vu lộ tò mò vọng qua đi. Hắn lấy ra mấy bao không giống nhau ớm bà bảo. bảo còn có hơi nước mắt dán cái này nóng lên đều khá tốt vu lộ nàng trước kia cảm thấy quý dương thực thẳng nam hiện tại phát hiện hắn so nàng trong tưởng tượng càng thẳng nam vì cái gì còn muốn xuất ra tới cấp nàng giảng giải dùng như thế nào còn muốn khai di động cho nàng xem trên mạng tuần tra kết quả làm nữ sinh thứ này nàng không biết sao nước đường đỏ cũng uống ấm bảo bảo cũng dán bịt mắt cũng mang theo nàng đã không có nhiều đau quý dương vì cái gì còn muốn ôm nàng hơn nữa dán bịt mắt Nàng đột nhiên bị ôm, hoảng sợ. Ta cũng sẽ không ăn ngươi, sợ cái gì. Quý dương thanh âm ở nàng bên thai vang lên. vu lộ tim đập có chút nhanh hơn, banh một cây gân đài ở trong lòng ngực hắn, cũng không dãy rua, cậy mạnh nói, không phải sợ, ngươi đừng đột nhiên dòa người. Mang bịt mắt cái gì đều nhìn không thấy, không có cảm giác an toàn. Ta sẽ không dòa ngươi. Hắn nói được nghiêm túc. vu lộ. Những lời này đảo không phải lời ngon tiếng ngọt, lại làm nàng có chút xúc động. Ngay sau đó, Hắn lại bắt đầu mở miệng nói, hai mét giường, trước kia ta ngủ mép giường ngươi liền ngủ bên trong, ta ngủ trung gian ngươi liền ngủ góc, đều phải gián tưởng, ta là thật ôm không đến. Nếu không phải chăn đại, có thể che đến sao. Vu lộ nghe ra tới hắn tự cấp chính mình biện giải, giải thích phía trước lạnh nhạt nguyên nhân, duỗi tay kéo ra bịt mắt, cho nên, là ta sai, ta muốn như thế nào xin lỗi đâu. Ta sai. Hắn nào dám làm nàng xin lỗi, có chút ăn nói khép nép, là ta có sai trước đây. Ta ngay từ đầu không nên không phản ứng ngươi, ta chỉ là tưởng giảm sóc một chút chúng ta quan hệ, sau đó, sau đó cứ như vậy. Sai liền sai ở, hắn cảm thấy vô lộ đều sẽ chờ hắn, chờ hắn giảm sóc đủ rồi, liền có thể phản ứng nàng, sau đó sinh cái hải tử. Hơn nữa, bị thiên vị luôn là không có sợ hãi, hắn là này đoạn quan hệ chung ở vào thượng phong người, tự nhiên sẽ không nhận thấy được chính mình đối người khác thương tổn. Hắn nói xong, giúp nàng đem bịt mắt mang lên, mang lên đi. Đôi mắt vẫn là có điểm sưng, ngày mai khả năng sẽ hảo rất nhiều. Vũ Lộ trước mắt lại một mảnh hắc ám, hắn thiếu đánh lời nói dừng ở bên hai, như vậy cũng miễn cho ngươi xem ta, ta biết chính mình mười phần sai, nhưng là bị ngươi xem, ta liền càng hư, không dám nói lời nói. Nói được nàng giống như người đàn bà đánh đá, bước cho hắn run bần bật, Vũ Lộ lại muốn kéo ra bịt mắt cùng hắn lý luận, Quý Dương đem nàng ôm chặt, cằm chống nàng mềm mại đỉnh đầu, nói chuyện là lồng ngực hơi hơi chấn động, ta biết cho ngươi mang đến thương tổn. Thực nghiêm túc tỉnh lại quá chính mình, thậm chí không quá dám cùng ngươi thảo luận cái này đề tài. Hắn thanh tuyến đệ thấp, nói được rất chậm, nhưng là ta cũng chưa từng có nghĩ tới đi thương tổn ngươi, trước kia không nghĩ tới, về sau cũng sẽ không. Ta thật sẽ không. Hắn đột nhiên trở nên thâm tình, vũ lộ đầu góc đều trỗi chống một mảnh, trên mặt cũng nóng lên lên, không biết nên trở về chút cái gì, tân mệt mang bịt mắt, nàng có thể giả chết. Quý Dương cũng không muốn nàng trả lời, đem nàng kiểu mềm tay hoa ở lòng bàn tay. Không có nói thêm nữa, nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Từ nói khai, hai người quan hệ, tựa hồ so khoảng thời gian trước tiến triển đến còn muốn mau, chỉ cần chịu tới gần, hơn nữa một phương chủ động, nói là tiến bộ vượt bậc đều không quá. Hôn trước tương đối chủ động đúng vậy vũ lộ, hiện tại là đổi quý dương. Quý mẫu hiện tại cũng không lưu hắn ở trong nhà ăn cơm, hai người đồ ăn đều đóng gói, làm hắn một khối cầm đi. Mỹ Kỳ danh rằng, tiểu lộ một người ăn cơm quá nhằm chán, hai người làm bạn. Này không... Ăn cơm liền biến thành hai người cùng nhau ăn. Quý mẫu hôm nay làm cá hầm cải chua, quý dương chọn thịt cá hướng nàng trong chén phóng. Trước kia cũng chưa thân mật tiếp xúc, hiện tại khen ngược, gắp đồ ăn kẹp đến tự nhiên. Ở trong nhà không dám như vậy trắng trợn táo bạo, nhưng là hắn mang vu lộ đi ăn bữa ăn khuya không thiếu luyện, như vậy hành vi đều trở thành thói quen. No rồi. Vu lộ duỗi tay ngăn trở hắn động tác, chịu tờ giấy, ta ăn không vô. Lại ăn một ngụm. Hắn vẫn là kiên trì bỏ vào đi ta thật không ăn xong, nàng bất đắc dĩ, đem hắn tay hướng hằn chén biên lui, làm hắn đặt ở chính mình trong chén. Quý Dương cười xem nàng, kia đừng ăn, hắn không cưỡng cầu nữa, chính mình nhanh chóng giải quyết, sau đó bắt đầu thu thập. mới vừa thu thập hảo, Vu Lộ chính ngồi sụm xuống mở ra ngăn tủ lấy quần áo, nàng đặt lên bàn di động liền văng lên, là hệ chặt video điện thoại. vừa thấy tên này, hắn liền nén giận, người này còn âm hồn không tan, đái lượng tìm ngươi. hắn ngữ khí cứng rắn giống như một chữ một chữ từ kẽ răng bài trừ tới giống nhau hoàn toàn không có vừa mới cùng nàng ăn cơm cho nàng gấp đồ ăn hảo tâm tình vu lộ cũng nghi hoặc đối phương đã hơn phân nửa tháng không xuất hiện hẳn là cũng không có gì sự mới đúng nàng đi tới nhìn nhìn đường trưởng tiếp nghe video mới vừa liên tiếp hảo bên kia truyền đến một trận tiếng khóc a di ngươi chừng nào thì tới xem nhiễm nhiễm ta đều phát sốt bác sĩ nói ta muốn chết o o tiểu hài tử tê tâm liệt phế tiếng khóc truyền đến Vũ lộ nhìn nàng, vẫn là có chút lo lắng, vội vàng hỏi, ngươi ở đâu đâu? Quý dương sụ mặt đứng ở một bên, có chút nghiến răng nghiến lợi. Ô ô ô ta ở bệnh viện, đánh thật nhiều châm, rất đau rất đau. Nàng nước mắt bở lạ bở lạ đi xuống rớt, á gì, ngươi chừng nào thì tới xem ta. Ta đều nằm viện đã lâu, ngươi lại không tới, ngươi liền không thấy được ta. Nhiễm nhiễm, ngươi đang làm cái gì? Đái lượng nhẹ mắng thanh âm truyền đến. Đái nhiễm nhiễm ba một tiếng khóc đến lớn hơn nữa thanh không ngừng hướng về phía Vu lộ nói, A Di, A Di, ta ở Nhân dân Bệnh viện, ngươi muốn tới xem ta. Đái Lượng đem điện thoại đoạt lại đây, hắn bộ dáng so lần trước Tiểu Tụy rất nhiều, nàng cầm di động của ta chơi, lại phiên đến ngươi phải trách, đừng lý nàng. Bác sĩ nói nàng 2 ngày này xuất viện, phát sốt sao? Vu lộ vẫn là lễ phép hỏi, ân, liên tục sốt cao, không có biện pháp chỉ có thể nhập viện, hiện tại khá hơn nhiều, tung tăng nè nhót, không cấy dây ngươi, hộ sĩ tới trích. Đái Lượng ngồi nàng thắc chế lại lễ phép. Hảo, tài kiến. Vũ lộ cũng không nhiều lời, gật gật đầu. Nàng cúp điện thoại, mày liêu nhíu chặt, nhìn về phía sắc mặt không tốt lắm quý dương, vạn phần bất đắc dĩ. Sinh bệnh nằm viện, nàng đi xem một chút giống như cũng không có gì, đối phương còn chuyên môn gọi điện thoại cho nàng. Đi cũng không phải, không đi cũng không phải. Hai đầu khó làm người. Muốn nhìn liền đi xem, một cái hài tử mà thôi, là nên quan tâm một chút. Quý dương đơn giản xuất khẩu. Vũ lộ còn ở suy đoán hắn nói lời này chân thật dụ ý, chỉ nghe hắn lại xuất khẩu, nếu không đi, liền quá bất cận nhân tình, hôm nay tan tầm sớm một chút, tiện đường đi xem một chút, sau đó về nhà. Có thể chứ? Nàng hỏi. Có thể a, ta một hồi tan tầm liền đi mua chút trái cây. Hắn đáp ứng đến sảng khoái. Vũ lộ đáy mắt cũng nối lỏng, cười gật gật đầu. Ta đi làm. Quý dương cũng hướng nàng cười, còn hơi có chút không tha. Hảo. Quý dương đi ra ngoài. Đái mắt ý cười chậm rãi lánh xuống dưới. Cùng hắn đoạt lão bà, sợ không phải tìm chết. Ban đêm, Đái Nhiễm Nhiễm đang ngồi ở trên giường bệnh chơi cứng nhắc, trên người còn ăn mặc tiểu hào bệnh vụ. Nhiễm Nhiễm, Vũ Lộ thanh âm truyền đến, ngay sau đó, nàng đi đến. A di Nàng đấy mắt một chút sáng lên, thanh âm rất lớn, thập phần kinh hỉ. Đái Lượng cũng trước tiên xoay người lại đây, nhìn đến nàng phía sau quý dương nao nao, dây tiếp theo khôi phục cảm xúc, đã đi tới, có chút thấy nấy. Đều đã trễ thế này, ngươi như thế nào còn lại đây? Chỉ có buổi tối mới có không, trước tiên quan cửa hàng lại đây. Quý dương đem trái cây đặt ở trên bàn, lời nói nhàn nhạt, nhạt. Đái lượng như thế nào không biết hắn ý ngoài lời. Chậm chế bọn họ kiếm tiền, cho người khác tạo thành ảnh hưởng. Ngươi khá hơn chút nào không? Vu lộ nhìn về phía đái nhiễm nhếm hỏi. Nàng khá hơn nhiều, kỳ thật không cần lại đây, thực mau liền xuất viện. Đái lượng tiếp theo lời nói, lời nói xin lỗi. Ta còn không có hảo a tới xem ta, ta thực mong là có thể hảo. Đái nhiệm nhiễm bĩu môi, dối tay đi kéo vu lộ tay, thập phần không muốn xa rời. Hảo hảo nghe bác sĩ nói, uống thuốc trích mới có thể hảo. Vu lộ tiếp theo nàng lời nói, như vậy nói. Không phải, a ở chỗ này bồi ta, ta mới có thể hảo. Đái nhiệm nhiễm lắc đầu, a hôm nay ở chỗ này bồi ta được không? Ba ba không có không? Nhiễm nhiễm, không thể nói dối. Đái lượng trực tiếp chọc thùng nàng. Quý Dương nhìn đối phương nghiêm khắc bộ dáng, đáy lòng khinh thường. Thâm Cơ nhưng thật ra rất thâm. Chơi như vậy vừa ra, phàm là có điểm đạo đức cùng lương tri người, không tới nhìn xem đáy lòng đều sẽ băn khoăn. Nhiễm Nhiễm không có nói dối, ba ba người đi công tác đi. Đáy Nhiễm Nhiễm non nớt thanh âm tiếp tục truyền đến. A Ji ngày mai còn muốn đi làm, một hồi liền phải đi trở về. Vũ Lộ cũng không tưởng lưu lại, nếu đều cho nàng gọi điện thoại, nàng chỉ là tới xem một cái, quan tâm một chút. A Ji ta có thật nhiều lời nói trước phải đối ngươi nói. Đái Nhiệm Nhiễm lôi kéo tay nàng, đáng thương vô cùng. Nói cái gì nha? Vũ lộ hiện tại là cảm thấy có điểm quá thân cận, nhưng cùng một cái tiểu hài tử lại giảng không được đạo lý. Ta không cần ba ba nghe, cũng không cần thúc thúc nghe. Đái Nhiệm Nhiễm, nhiễm bẹp miệng, nhìn về phía Quý Dương cùng Đái Lượng. Đái Lượng mặt trầm xuống, Đái Nhiệm Nhiễm, nàng cũng vẫn luôn kiên trì, còn uy hiếp Thuyết Minh Thiên không trích, tức giận đến Đái Lượng ngôn giáo hơn nàng. Cuối cùng là Quý Dương ra mặt hòa hoãn. Đối với Vu lộ nhẹ giọng nói, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Vu lộ. Hảo. Đái lượng cũng bị bách đi bên ngoài. Hành lang, quý dương cùng đái lượng đứng. Đái lượng nhưng thật ra trước đã mở miệng, tiểu hài tử không hiểu chuyện, khó xử Vu lộ, thực xin lỗi. Không có việc gì, lão bà của ta đều tương đối thiện lương, tiểu hài tử sao, luôn là lịch ngậm Về sau chúng ta cũng ít không được này một quan, ta xem nàng rất thích tiểu hài tử, gần nhất chúng ta cũng ở bị dự. Quý dương nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng thật ra một chút đều không ngại. Đái lượng nhíu mày, có chút kinh ngạc. Đái mâu nói với hắn, vu mẫu vô tình đề qua một miệng, hai người ở nháo ly hôn. Đây là có ý tứ gì? Cảm tình thật tốt, rất hâm mộ. Đái lượng nửa nói giỡn, tựa hồ ở hồi ức, ta trước kia cùng ta thê tử cảm tình cũng thực hảo. Cảm tình hảo a, kỳ thật cũng không nghĩ sinh nhanh như vậy, mấy năm gần đây chúng ta đều rất bận, ta là tưởng lại quá mấy năm hai người thế giới, nhưng là trong nhà thúc dục hai chúng ta, nàng cũng tưởng sinh. Ta không có biện pháp. Quý Dương nói, ngữ khí thập phần bất đắc dĩ. Đái lượng ngữ nghẹn, chịu đựng cảm xúc tựa hồ cũng thực vất vả, tưởng sinh thì sinh, hài tử khá tốt. Chỉ mong đi, sinh ra tới ta cũng là lại thêm một cái tổ tông, nhưng là không có biện pháp, ta đều nghe nàng. Quý Dương cũng gật đầu. Lời nói gian, đó chính là lấy Lao bà vì trung tâm, Lao bà nói cái gì chính là cái gì. Thập phân sùng. Cảm tình hảo vô cùng đâu, Lại đợi một hồi, đái lượng đi đến trong phòng bệnh. Đái nhiễm nhiễm nhanh chóng ngồi dậy, một bộ sợ bị nghe được bí mật bộ dáng. Lão bà, chúng ta cần phải trở về. Quý Dương nhắc nhở. Vũ lộ đứng dậy, A-Z phải đi về, Ngươi hảo hảo uống thuốc trích, quá hai ngày cũng có thể về nhà. A-Z đái nhiễm nhiễm không cho nàng đi, đái lượng trầm thanh, đái nhiễm nhiễm, nghe lời. Ta không. Nàng nói còn khóc. Vũ lộ. Nàng tâm tình thực phức tạp. Đái lượng cương chế kéo lại đái nhiễm nhiễm, làm vũ lộ đi, một bộ nghiêm phụ bộ dáng. Một chút đều không quen nàng, Vu lộ cũng không dừng lại khuyên, ngược lại cùng Quý Dương đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật đem ngươi đương nàng mẹ. Quý Dương nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Ta không phải, cũng không phải là. Vu lộ hồi, thở dài một hơi, đứa nhỏ này. Không biết nói như thế nào. Đại nhiệm nhiễm là tùy hứng, nhưng là lại bởi vì là tiểu hải tử, hoặc nhiều hoặc ít có điểm tiểu tính tình, cũng làm người vô pháp so đo. Đến nỗi chia sẻ bí mật. Kỳ thật cũng chính là tưởng đơn độc cùng nàng cho chuyện, hướng nàng làm đũng, lại lặng lẽ cáo trạng, nói đái lượng không cho nàng liên hệ nàng. Ngồi trên xe thời điểm, quý dương tới một câu, con của chúng ta khẳng định tương oan, cùng ngươi giống nhau ngoan ngoãn hiểu chuyện. Hắn nói thời điểm, vẫn luôn nhìn phía trước, như là thuận miệng vừa nói, lời nói lại rất chắc chắn. Nghe vậy, vu lộ nhấp môi, thẹn thùng đến không nói tiếp. Bọn họ hài tử. Còn không có ảnh đâu, người này thật không biết xấu hổ. Tác giả có lời muốn nói, bảy trăm. Mễ Nhi ở viết xong cuối cùng cái này đoạn ngắn, cho nên càng đến có chút văn lạc. 200 cái bao lì xì. Trước chương các ngươi bình luận thật sự đem ta dọa tới rồi, này. Câu chuyện này là dẫn phát bình luận nhiều nhất một cái chuyện xưa, mặc danh có chút. An năn huôn Nội lãnh bạo lực nam, 9. Ngày này, người nhà họ quý đang ở ăn bữa sáng. Quý phụ trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng, khôi phục thật sự không tồi, sớm lên ăn một chén mì, chính mình đi phòng trong xuyên áo khoác, lấy thượng hắn sổ khám bệnh đang ở chuẩn bị. Khoảng thời gian trước muốn chết muốn sống, không tin bệnh viện không tin bác sĩ, hiện tại đi phúc tra nhưng thật ra tích cực thật sự. Quý mẫu treo kẹo hắn. Quý phụ khi đó mỗi ngày ở trong nhà nhắc mãi lại là muốn chết, lại là sinh tử nghe lệnh cho hắn chuẩn bị tốt mộ địa là được còn không muốn làm giải phẫu. Nhất thường nói một câu chính là sinh tử là thiên chú định, khác cũng chưa dùng. Bị quý mẫu vừa nói quý phụ cấp đỏ mắt, nhanh chóng nói nói bậy cái gì? Câm miệng câm miệng. Lời nói thật còn không cho người ta nói. Người cái kia tính tình phải trị trị. Quý mẫu cũng không cho hắn, ngược lại còn tới câu này. Được rồi, nói cái gì nói. Quý phụ trầm giọng nhẹ mắng, có chút thẹn quá thành giận. Hai người bắt đầu cãi nhau. Đang ở ăn bữa sáng quý dương cùng vu lộ đương ẩn hình người, bọn họ liền không trộn lẫn vào được, miễn cho quý phụ càng thêm xấu hổ buồn bực. Quý dương đang ở lột trứng gà, lột hào lúc sau, đặt ở vu lộ trong chén, ăn một cái. Chính ngươi ăn. Vũ lộ vội vàng ngăn lại, hắn cũng đã đặt ở nàng trong chén, nàng thẹn thùng cực kỳ. Quý phụ cùng quý mẫu còn ở, làm người nhìn đến thật ngưỡng ngùng. Ta còn có. Quý dương đảo không có gì phá lệ phản ứng, lại lấy quá một cái lột trứng, đặt ở trên mặt bàn gõ hai hạ. Còn có, mẹ hôm nay nấu năm cái. Quý mẫu nhìn đến hai người hô động, cười hít mắt, đều lười đến phản ứng quý phụ. Ân. Vũ lộ đều phải đem vùi đầu đến trong chén, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn nàng mặt, thanh nếu rồi môi r Vậy ngươi lại ăn một cái. Quý Dương nói lại đem một cái đặt ở nàng trong chén, đem cái này cũng ăn. Động tác còn rất nhanh. Quý Phụ cùng Quý Mô ăn một cái, còn thừa ba cái, hắn cho nàng hai cái lúc sau còn thừa một cái. Vũ Lộ ngẩng đầu cho lên, sắc mặt có thể nói là dối dám lại xấu hổ. Nàng lần đầu tiên cảm giác, cùng cha mẹ ở cùng một chỗ có chút thời điểm không tốt lắm, thật sự không tốt lắm. Hai người một chỗ ở trong phòng con hảo, nếu là giống như bây giờ, chẳng sợ không phải thân mật động tác. Cũng làm người cảm thấy phóng không khai. Là muốn ăn nhiều một chút. Quý mẫu còn phụ họa thượng. Ấn ơn, ơn. Vũ lộ chỉ có thể lung tung đáp lời. sân quý mẫu cùng quý phụ đi ra thời điểm thấp giọng nói. Ta không thích ăn lòng đỏ trứng. Vẫn là lòng trắng trứng ăn ngon. Cho nên nàng không quá thích nước ăn nấu trứng cũng không thích ăn trứng trắng bao. Đem trứng gà đánh tan sau chiên tốt nhất. Hắn cho nàng hai cái trứng gà. liền ý nghĩa nàng muốn ăn hai cái lòng đỏ trứng. nghe vậy, quý dương nhìn một chút trong tay trứng gà. Ba lượng hạ liền đem lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng tách ra, đem lòng trắng trứng đặt ở nàng trong chén. Vu Lộ nàng không mặt mũi đem nàng trong chén trứng gà chọc hai, sau đó đem lòng đỏ trứng đều cho hắn, đang ở do dự, Quý Dương đã tự thủ. Hắn một bên hướng chính mình trong chén kẹp, còn một bên nói, vẫn là muốn ăn chút, lòng đỏ trứng dinh dưỡng a, cho ngươi lưu một nửa. Ăn cái bữa sáng đều có thể đem Vu Lộ ăn đến sắc mặt phế hồng, tim đập thình thịch tâm không so vừa mới bắt đầu nhận thức hắn thời điểm thiếu nhiều ít. Theo sau, vốn dĩ nói quý dương một người bồi quý phụ đi làm phục kiểm liền hảo, cuối cùng là người một nhà bồi hắn đi. Quý phụ từ sinh bệnh tới nay, nhiều ít có điểm cao kỉnh, nếu là có điểm không thoải mái, hắn đều sợ thật sự. Tâm lý cũng trở nên yếu ớt, thường thường còn giống cái hải tử giống nhau. Kiểm tra kết quả không có gì vấn đề, quý phụ treo tâm thả xuống dưới, cũng không trở về, ngược lại làm quý dương đem hắn đưa đi lão bằng hưu nơi đó. uống điểm trà, tán gẫu, thuận tiện lại tiếp theo chơi cờ. Quý mẫu cũng đến buổi hắn một khối đi, đem hai người đưa sau khi đi qua, Quý Dương mới trái lại đem Vu Lộ hướng mặt tiền cửa hàng kia đầu đưa. Trên đường, Vu Lộ điện thoại vang lên, vừa thấy là Trần Uy, nàng tiếp lên, Uy, người ở đâu đâu? Cửa hàng cũng không khai. Trần Uy thanh âm từ bên kia truyền đến, bổ sung nói, ta liền ở ngươi khai cửa tiệm. Ta đang ở trên đường, làm sao vậy? Vu Lộ hỏi nàng, ta ở chỗ này chờ ngươi, chạy nhanh lại đây a. Trần Nhụy cũng không nói chuyện gì, giống như còn rất cấp bách. Hảo, vu lộ gật đầu. Điện thoại cắt đứt. Quý Dương nghiêng đầu hỏi, là ai điện thoại? Trần Nhụy, nàng nói ở mặt tiền cửa hàng bên kia chờ ta. Nàng đem điện thoại đặt ở trong bao. Hồi hắn nói, ta đoán là muốn vay tiền, nói không chừng bị người lừa. Quý Dương chậm rãi ra tiếng, nếu là muốn vay tiền, ngươi cũng đừng mượn nàng, biết không? Không thể nào. Nàng không tìm ta mượn tiền, nàng người này rất hiếu thắng gần nhất cũng không có làm cái gì, hơn phân nửa là tới thi quần áo nàng nói được chần chờ, nhưng cũng không hướng vay tiền kia phương diện tưởng. Quý Dương, nàng giao cái kia bạn trai rất nguy hiểm, hơn phân nửa là cái lừa ăn lừa uống kẻ lừa đảo, không bị lừa tiền tính nàng vận khí tốt. Nghe nàng miêu tả đến khá tốt. Nàng không quá am hiểu đem người hướng chỗ hỏng tưởng. Đó là nhân gia cho nàng vẽ một cái bánh, nàng lớn lên lại không phải khuynh quốc khuynh thành, sinh hoạt cá nhân có điểm loạn, còn muốn trụ biệt thự cao cấp khai siêu xe, hiện thực sao? Quý Dương nói xong chậm rãi nói, "Bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân, chỉ có bấy dập." Vu Lộ trầm mặc. Việc này nàng không biết, cho nên nàng không tùy ý làm đánh giá. Nhân gia khẳng định có sở đồ, ích lợi cân nhắc, tựa như gái lượng, năm lần bảy lượt tiếp cận ngươi, còn không phải hắn hài tử thiếu cái mẹ, hắn thiếu cái lão bà, kia hài tử lại thích ngươi, ngươi thoạt nhìn liền hảo lựa. Hắn lời nói còn chưa nói xong, phát hiện Vu Lộ nổi lên tức giận nhìn hắn, tựa hồ cảm thấy chính mình đã chịu nhục nhã, cảm thấy xấu xa lại ghê tởm. Ngươi có ý tứ gì a? Cái gì thiếu lão bà? Cái gì hảo lửa? Nói chuyện thật khó nghe. Ngươi là ta hài tử mẹ, không phải hắn hài tử mẹ. Kia hài tử đem ngươi đưa mẹ, còn không phải là hắn lão bà. Ngươi là lão bà của ta vẫn là hắn lão bà. Quý Dương thừa dịp đèn xanh đèn đỏ nhìn về phía nàng, nghiêm trang. Ngươi đừng lo lắng, ta nếu có thể lừa đến ngươi, ta liền nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Quý Dương, Vũ lộ bị hắn tức chết rồi. Đế cao thanh âm nhẹ mắng hắn một câu nàng sắp tức giận đến nổ tung. ở đâu? hắn nhưng thật ra chậm gì gì, bắt tay vói qua lôi kéo tay nàng, một bên lái xe một bên nói, ta biết ngươi đấy lòng đã coi chừng mực, nhưng ngươi phải biết rằng, người là cái thực phức tạp giống loài, thực ích kỷ cũng thực hiểm ác. Vu lộ đấy mắt cũng suy nghĩ sâu xa lên. Thừa như ta, còn không phải trước đem ngươi lừa tiến vào, tốt cô nương muốn cướp, ván một chút đều không được, cướp về đương nhiên cũng phải nhìn hảo. rõ ràng là thực đáng giận hành vi. Lại bị hắn nói được như thế chính đại quan minh, vũ lộ dùng sức muốn bắt tay rút về tới. Buông tay là tuyệt đối sẽ không buông tay. Hắn tăng thêm chảo nàng tay lược độ, lời nói nói được ý có điều chỉ. Không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Vũ lộ cảm thấy hắn người này có chút lưu manh, nói chuyện không đứng đắn Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn không ngừng lùi lại phong cảnh. Trên thực tế, đáy lòng cũng là một cuộn chỉ dối. Hắn nhiệt độ cơ thể hơi cao, bị hắn nắm tay có điểm nhiệt, lại rất ấm áp. nửa điểm sau Xe ngừng ở mặt tiền cửa hàng trước, Vu lộ nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ta tới rồi. Ân. Hắn gật đầu, ta biết. Vu lộ đem tầm mắt rơi xuống, rơi xuống hai người trên tay, tay còn giật giật, ý bảo hắn bung ra. Không nghĩ đi làm. Quý dương như là không thấy hiểu nàng ám chỉ, tới một câu không đáp biến nói. Ngươi gần nhất xin nghỉ có điểm thường xuyên. Nàng nhắc nhở hắn. Cho nên ta hôm nay buổi tối đến tăng ca, ngươi không cần một người trở về, chờ ta tới đón ngươi. Hắn nói. Ta một người cũng có thể. Nàng nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Trước kia nàng đều một người đi, con đường này đều đi rồi hai năm, rất an toàn. Người không thể. Quý Dương phản bác, cần thiết phải chờ ta. Vũ lộ do dự một chút, mở miệng nói. Ta đây liền không được đi. Là khẳng định không được. Hắn còn một tức lại muốn tiến một bước, Khấu khấu khấu. Nàng còn chưa nói lời nói, Trần Nhụy đã đi tới, duỗi tay gõ cửa sổ. Ta trước đi xuống, ngươi chậm một chút lái xe. Vũ lộ một chút liền bắt tay thu hồi tới, tẩy bỏ đai an toàn, mở cửa xuống xe. Liệu cái gì đâu? Trần Nhụy thanh âm còn ở truyền đến. Không có gì. Vũ lộ tu quẫn, lấy ra chìa khóa mở cửa, mở miệng hỏi nàng, Ngươi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Đương nhiên là có việc tìm ngươi A. Trần Nhụy đi theo nàng đi qua đi, thấy Quý Dương đã lái xe đi rồi, nói tiếp, Ngươi lần trước không phải nói muốn ly hôn sao. Hiện tại cảm tình như thế nào có điểm hảo? Vũ lộ đi qua đi mở ra đèn. Sau đó lại mở ra điều hòa, ý đồ nói sang chuyện khác. Ngươi còn chưa nói ngươi hôm nay lại đây làm cái gì, thí quần áo sao. Đây là không chuẩn bị ly hôn đi. Trân Nhụy nhìn thấu nàng tiểu tâm tư, tiếp tục truy vấn. vu lộ không trả lời. Cái dạng này, xem như cam chịu. Nàng cung Quý Dương đã chưa nói quá ly hôn sự tình. Hơn nữa, gần nhất hai người ở chung đều khá tốt. Cũng không lại tưởng ly hôn sự tình, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không đi này một bước. Không ly hôn hảo A. Ly hôn còn có một đống chuyện phiền toái. Trần Nhụy ngồi xuống, ta gần nhất phiền đã chết. Làm sao vậy? Vu Lộ cho nàng đổ chén nước, cũng đi theo ngồi xuống. Còn không phải ta cái kia bạn trai, hắn công trình khoản vẫn luôn không muốn xuống dưới, ta cũng không tìm được công tác, đáy lòng tổng không yên ổn. Trần Nhụy phùng ly giấy, ngữ khí cũng có chút không tốt. Vậy các ngươi rửa cái gì sinh hoạt? Vu Lộ hỏi. Liên ít đi tôn chút ta, chúng ta ở bên nhau tiêu dùng đều là hắn phụ trách, bất quá hiện tại phi thường thời kỳ Cũng chỉ có thể tỉnh điểm, ngươi cũng biết ta là cái gì tính tình, tỉnh tiền tiêu quá khó tiếp thu rồi. Trần nhụy thở dài, gần nhất chúng ta cãi nhau đều biến nhiều, hắn hoài nghi ta cùng hắn ở bên nhau đơn thuần chính là vì hắn tiền. Vu lộ còn chưa nói lời nói, nàng đã tiếp tục nói, ta đương nhiên xem tiền, hắn đều vài tuổi. Còn như vậy lão, nếu là không có tiền, ta còn gả cái gì? Lời này làm Vu lộ không biết nói cái gì cho phải, nhưng nàng cũng không kinh ngạc, bởi vì đối phương cho tới nay tư tưởng đều như vậy cá nhân lý tưởng bất đồng, vẫn là phải có điểm cảm tình tương đối hảo. vu lỗi như vậy nói, đây là nàng cho tới nay tìm bạn đời tiêu chuẩn, cùng người mình thích ở bên nhau, sẽ thực vui vẻ vui sướng, cũng là trong khoảng thời gian này nàng nhất trực quan một cái cảm thụ. Hiện tại cũng không nói cái gì cảm tình, hắn rất kỳ quái, cả ngày liền ngủ, sau đó mỗi ngày buổi sáng đánh một chiếc điện thoại, an bài bọn họ đi công tác, cũng không gặp hắn làm cái gì. Trần Nhụy Ninh Mi còn có, ta lần trước đưa ra đi nhà hắn, Cảm giác hắn chính là vẫn luôn ở tìm lấy cớ, một hồi nói ba mẹ không ở, một hồi nói không chìa khóa. Vũ lộ vẫn luôn cảm thấy người này quái, châm trước một chút mở miệng, kia. Có hay không khả năng, hắn đều là gạt người. Quý Dương nói người kia kẻ lừa đảo, nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, tuy rằng không thể nói tới có cái gì kỳ quái, nhưng là cảm giác không giống Trần Nhụy trong miệng cái loại này người. Gạt người nhưng thật ra không quá khả năng, chúng ta phía trước tiêu dùng hắn còn ở phụ trách. Trần Nhụy lại phủ định. Lại còn có tới một câu, ta cảm thấy không có khả năng, ta chính mình có thể phán đoán. Vậy là tốt rồi. Vũ lộ cũng không nhiều lời, không phải kẻ lừa đảo tốt nhất. Theo sau, Trần Nhụy lại nói, kỳ thật hắn nói cũng là, hắn ba mẹ đều ở đi làm, ta cùng hắn đột nhiên trở về, bọn họ còn muốn tiếp đón ta, có điểm đường đột. Hơn nữa chúng ta cũng không nói bao lâu, đích xác cũng quá nhanh, có vẻ ta có chút nóng nội, vạn nhất cho người ta lưu lại không tốt, ấn tượng cũng không tốt. Vũ lộ do dự một chút. Nói là nói như vậy, nhưng là gặp mặt cũng có thể. Chỉ cần tưởng, vẫn là có thể rút ra thời gian, nam tuổi tác cũng không nhỏ, trừ phi là không suy xét quá vấn đề này. Ta cũng không chuẩn bị tốt ta. Trần Nhụy bắt đầu tự mình thuyết phục, chủ yếu là ai cũng chưa ổn định nơi phát ra công tác, liền rất phiền nếu không chúng ta hợp tác lại gian trang phục cửa hàng đi. Ngươi quản bên này, ta quản bên kia. Gần nhất vẫn là không cần dễ dàng khai, rốt cuộc thật thể thị trường càng ngày càng không hào làm, ngươi không có kinh nghiệm. Vu lộ khuyên nàng, nói cũng là lời nói thật. Ta chính là tưởng, chính là cũng không muốn lưu động, thẻ tín dụng mỗi tháng đều phải còn. Nàng thở dài một hơi nói, ngươi thiếu thẻ tín dụng. Vu lộ nghi hoặc, thiếu a, thiếu bảy tám vạn, hiện tại mỗi tháng đều ở còn. Trần Nhụy nói được thực nhẹ nhàng, ngươi như thế nào sẽ thiếu nhiều như vậy tiền? Vu lộ đều giật mình, bảy tám vạn không phải số lượng nhỏ. Trần Nhụy hồi, còn không phải ta bạn trai muốn, hắn công trình khoản không xuống dưới. Công nhân muốn phát tiền lương, một ngày muốn phát mấy ngàn, còn có một ít tài liệu gì đó. Kia hắn vì cái gì không chính mình đi mượn, còn dùng ngươi, sẽ không lừa ngươi đi. Vũ lộ cảm thấy chính mình xem như phản ứng trì độn kia loại người, lại cũng cảm thấy thập phần không thích hợp. Hắn cũng mượn A, sau đó phân 12 kỳ, này đó đảo không cần ta quản, chính hắn sẽ giúp ta còn, trong nhà cũng là hắn phí tổn. Ta nghĩ bồi hắn vượt qua trong khoảng thời gian này, chờ hắn công trình gửi tiền, ta liền gà đi vào. Nếu là vẫn luôn như vậy, vậy túi chào, dù sao ta lại không lỗ. Trân Nhụy nói được nhẹ nhàng. Kia vạn nhất không còn xong liền chia tay đâu. Không còn xong ta không chia tay, hắn dám không còn xong. Trân Nhụy tựa hồ đối chính mình rất có tự tin. Vạn nhất đâu? Vu lộ cảm thấy vẫn là cần thiết để phòng một chút, rốt cuộc còn không có nhận thức bao lâu. Cảm tình cũng không phải rất thâm hậu, chính yếu, nàng cùng Quý Dương đều cảm thấy đối phương không phải thực đáng tin cậy bộ dáng. Hẳn là sẽ không. Hắn lại không thiếu chút tiền ấy. Chân nhụy lắc đầu, tựa hồ trước nay không suy xét quá vấn đề này. thấy vậy, vũ lộ đấy lòng thở dài, cảm thấy chính mình có thể là đem người nghĩ đến quá xấu rồi, không có nói thêm nữa. Chân nhụy cũng không trở về, nói là hai người lại cãi nhau, trở về cũng đến xảo, nàng liền ra tới thanh tịnh thanh tịnh. Tính toán liền đãi ở nàng trang phục cửa hàng. Vũ lộ là làm buôn bán, tự nhiên không có đuổi người đạo lý, trong khoảng thời gian này sinh ý chẳng ra gì, ra tăng điểm nhân khí cũng hảo. Trần Nhụy tự nhiên không có khả năng làm ngồi, nàng bản thân liền ái mỹ, một bộ quần áo một bộ quần áo lấy tới thí, còn không ngừng đổi phối hợp. Quý Dương tiến vào là lúc, nàng đang ở đối với gương bãi tư thế tự chụp. Đã lâu không thấy. Trần Nhụy còn dẫn đầu cùng hắn chào hỏi. Đã lâu không thấy. Quý Dương cũng trở về một câu, đem hộp cơm đặt ở quầy. Các ngươi hai cái cảm tình gần nhất hảo thật sự sao? Trước kia đều là mẹ ngươi tới đưa cơm, hiện tại đều là ngươi đã đến rồi. Trần Nhụy lại thay đổi một cái tư thế. Chột một chương. Ân. Quý Dương gật đầu, cũng không phủ nhận. Hắn đôi Trần Nhụy ấn tượng vẫn luôn đều không phải thực hảo, đứng ở nam nhân góc độ tới xem, đối phương thế lực hư vinh chút. Ngươi có muốn ăn hay không điểm cơm? Vũ Lộ hỏi nàng. Ai nha, ta không cần ăn ngươi tình yêu tiện lợi, ta cũng không muốn ăn cơm, phía dưới là phố ăn vặt, ta một hồi qua đi mua điểm ăn. Trần Nhụy cự tuyệt, nói thời điểm cố tình cường điệu nửa câu đầu. Vũ Lộ bất đắc dĩ, vậy ngươi có muốn ăn hay không chút trái cây? Quý mẫu mỗi lần đều sẽ cho nàng mang chút trái cây lại đây, hôm nay là một cái tước tốt lê, nàng đưa cho nàng. Người tới chính là khách, đó là ta cho ngươi tước. Quý dương đứng ở một bên, thấp giọng nói câu, không ngừng đưa mắt ra hiệu. Trái cây ta muốn ăn. Trần nhụy nói liền đi tới, vu lộ phản ứng cũng thật mau, đem quẩy thượng ngày hôm qua mua thanh long đưa qua đi, Ngươi ăn cái này, cái này thật ngọt. Ta không nghĩ lột, ta muốn ăn tước tốt lê. Trần nhụy vẫn luôn là ở nam nhân gian lưu chuyển. Chịu người khác chiếu cố thói quen, không nghĩ chính mình động thủ lột. Chẳng sợ đơn giản nhất thanh long, nàng cũng không nghĩ động thủ. Tà cho người lột. Vũ lộ nói tay một bẻ, vài cái liền lột hảo, đưa cho nàng. Cảm ơn. Trần nhụy một bên nhìn di động, một bên rối tay tiếp nhận tới. Vũ lộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đến quý dương chính mỉm cười nhìn nàng, nhanh chóng liền đem đôi mắt bỏ qua một bên, có chút hoảng loạn, sợ bị hắn nhìn thấu tiểu tâm tư. Chuyện gì? Trần nhụy tiếp nổi lên điện thoại nữ khí có chút không tốt, ta không quay về, tùy tiện ngươi. Như thế nào? Ngươi ở uy hiếp ta? Ngươi lặp lại lần nữa. Đối mặt điện thoại kia đầu, nàng hỏa khí hừng hực, nói chuyện tự tin đủ thật sự, trên tay thanh long đều không muốn ăn. Vu lộ ở một bên không hảo sen mồm, Quý Dương tắc đương hoàn toàn không nghe thấy giống nhau. Đem hộp cơm mở ra, sau đó đem cái muỗng đưa cho nàng. Quý mẫu hôm nay nấu củ cải xương sườn canh, Vu lộ đang ở uống. Cửa hàng quá tiểu. Trần Nhụy thanh em vẫn luôn ở phòng trong quen quần, nàng phi thường cường thế, đều không cho phép kia đầu nói chuyện, một đốn thoá mạn. Ta nói ngươi sai rồi ngươi chính là sai rồi. Muốn cãi nhau sao? Xảo a, còn có cái gì sao? Nhưng câm miệng đi. Ta làm ngươi câm miệng. Xảo đến cuối cùng, Trần Nhụy treo điện thoại, xem nàng cái kia sắp mặt, tựa hồ đã thắng, nhìn về phía vu lộ nói, lại cười nói, ta phải đi về, không quấy rầy các ngươi. Nói xong, nàng lại nói, đúng rồi, vừa mới thi quần áo. Có mấy bộ ta thực thích, ta liền lấy về đi. Nào mấy bộ. Ta giúp ngươi trang lên. Vũ lộ đặt ở cái muống, từ một bên đem túi lấy lại đây. Này bộ, còn có này bộ, cái này cũng không tồi. Trần nhụy từ vừa mới trong quần áo, móc ra bốn bộ, đưa cho nàng. Tốt. Vũ lộ trang lên. Ta đi trước. Trần nhụy xách theo túi, đạp nàng 10cm tế cao cùng đi ra ngoài. Vũ lộ ngẩng đầu, cùng quý dương tầm mắt tương đối, hắn mở miệng nói, không cần mua đơn sao. Nàng giống nhau là phải chờ tới có tiền mới có thể chuyển cho ta, một nửa là phải đợi phát tiền lương, không đùa lại quá. Vũ lộ nói xong, sợ quý dương có khác ý tưởng, tiếp tục nói, nàng không phải tới vay tiền. Vốn dĩ chính là nhận thức mười mấy năm láo người quen, hơn nữa không tránh được trướng, cho nên đều thiếu. Đó chính là lừa gạt quần áo, không phải không công tác sao. Lúc này đây sợ là cho không được. Quý dương nói, chân nhụy chính là điển hình nguyệt quan tộc, tiền đều hoa ở mặc quần áo trang điểm ăn nhậu chơi bời thượng kia có thể chấm dãi, hẳn là sẽ cho. Vũ lộ ăn cái miệng nhỏ cơm, giao mười mấy năm bằng hữu, hẳn là sẽ không vì vài món quần áo sinh ra không thoải mái. Quý Dương, chỉ mong. Theo sau, Vũ lộ lại cùng hắn nói hôm nay Trần Nhụy nói sự, mày liêu khẩn ninh, ta cảm thấy có điểm không đáng tin cậy, thẻ tín dụng muốn còn một năm. Chả không được một năm, nhiều lắm nửa năm lời nói dối đã bị chọc thủng, đến lúc đó, một phách hai tán, cầm chính mình tiền cùng người khác chơi. Đương mượn cái nam nhân buổi chính mình ăn nhậu chơi bời còn. Quý Dương tựa hồ không cảm thấy có cái gì hiếm lạ. Tuy rằng Vu Lộ cũng nghĩ đến, nhưng là bị hắn nói được như vậy xích, lỏa, lỏa, vẫn là cảm thấy có chút khó nghe. Chính là xem bọn họ ở chung, hắn giống như còn rất nghe Trần Nụy nói, không nhất định. Nàng cảm thấy như vậy quá đáng thương, Trần Nụy sợ là sẽ đại chịu đả kích. Cái gì kêu nghe lời? Ngươi cho rằng ngoan ngoãn phục tùng liền chinh phục? Quý Dương mày kiếm một trọn. Không phải sao? Nàng hỏi lại, không phải chinh phục, kia cũng là thực xuống đi. Vũ lực chế phục, khẳng định sẽ bắn ngược, nam nhân đều ăn mềm không ăn cứng, trừ phi có lệ hoặc là nói lời đến khắc khẩu, kia tuyệt đối không phải thắng. Quý Dương nói được thở dài, lời nói thâm tiếng nói, ngươi không cần để ý tới nàng, càng không cần học. Ngươi sợ ta chiếm thượng phong sao. Vũ lộ đột nhiên xuất khẩu. Liền muốn cho nàng vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, Trần Nhụy vừa mới nói nàng chính là quá mềm, Quý Dương mới đắn đo nàng. Cũng không phải nói nàng không chủ kiến, chủ yếu là trần nhụy ở cảm tình chung vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, đem nam nhân đùa bỡn ở vô tay chung, nàng khó tránh khỏi có điểm nghi hoặc. Ngươi vẫn luôn đều ở thượng phòng. Quý Dương cũng quay đầu xem nàng, nhìn nàng trong trẻo mắt đẹp, khỏe miệng nhịn không được dơ lên, không ngừng lui về phía sau cùng nhận sai tuyệt đối không phải ái biểu hiện của ngươi, phân tích vấn đề, cộng đồng tiến bộ mới là. Vu lộ ở tiêu hóa hắn những lời này, quay liền như vậy tiểu, hai người lại dựa thật sự gần lại không nghĩ rằng quý dương đột nhiên thò qua tới hôn một cái nàng chôn chôn nước nước hôn dừng ở nàng ánh nhuận phấn trên môi rồi sau đó nhanh chóng rời đi nàng đầu góc một chút trên máy cương tại chỗ cánh môi bị hôn nháy mắt có chút nhiệt lúc sau nhanh chóng lan tràn đến trên người mỗi một tế bào cánh mũi có tinh tế mồ hôi mỏng phía sau lưng căng chặt giống chỉ bị nấu chín tôm. nhìn nàng ngây ngốc bộ dáng quý dương thấp thấp cười ra tiếng tiếp tục nhìn nàng Vũ lộ quân bách vặt phẩn lung tung đem trước mặt hắn hộp cơm kéo qua tới Đừng ăn, không cho ngươi ăn. Nói còn hung hăng chừng mắt nhìn hắn một chút, giả vờ tức giận còn che giấu thẹn thùng. Ta đây không ăn, đều cho ngươi ăn. Quý dương nén cười đem canh cũng đi phía trước đẩy. Vậy ngươi đừng ăn. Vũ lộ cổ cũng đỏ bừng lên, nhĩ tiêm tiếp tục nóng lên, cường trông nói. Ấn. Hắn gật đầu, còn bảo đảm nói, ta không ăn. Vũ lộ túi đầu ăn cơm, tu quân đến không được, lại đây một hồi vẫn là đem cơm lại đẩy cho hắn, không nói gì. Quý Dương còn không buông tha nhân ra, thò lại gần hỏi, lão bà, ta có thể ăn. Vũ lộ xoay đầu, không có phản ứng hắn. Thẳng đến hắn buổi chiều đi làm, Vũ lộ sắc mặt đều không quá tự nhiên, di vãng còn làm hắn trên đường cẩn thận một chút, hôm nay một câu cũng chưa nói. Chờ hắn đi rồi, Vũ lộ ngồi xuống, sân không ai thời điểm đem đầu ghé vào trên bàn, thẹn thùng vô cùng. liền biết khi dễ người. Quý Dương còn không buông tha nàng, buổi tối không rảnh đưa cơm lại đây, còn cho nàng đánh mấy cái điện thoại. Đông xả Tây xả, chính là muốn nàng nói chuyện. Lời nói thật nhiều. Vũ lộ cũng nghe, không tiếp hắn nói, thường thường hư thượng hai tiếng, thuyết minh chính mình ở. Quý dương hôm nay tăng ca vãn. 11 giờ mới đến. Còn không cho nàng một người đi, Vũ lộ ngồi đều phải ngủ rồi. Ở trên xe thời điểm liền muốn ngủ, trở về rửa mặt trải đầu xong liền lên giường, đắp chăn chuẩn bị ngủ, lại không nghĩ rằng quý dương không cho nàng ngủ. Trong khoảng thời gian này đều là ôm ngủ, hắn cũng không đối nàng làm cái gì. Hôm nay lên giường, hắn như cũ đem người hướng trong lòng ngực ôm. Vũ lộ mơ mơ màng màng, cũng không phản kháng, kết quả lại bị người gặm. Hắn hình như là thượng nghiện, tại ra nàng khớp hàm, không ngừng hướng trong thâm nhập. Vũ lộ chịu không nổi hắn cái này thế công, đầu góc lại là một đốn mơ màng hồ đồ. Bung ra thời điểm, nàng hoàn toàn là một bộ bị khi dễ thảm bộ dáng, Nay còn không phải nhất thảm, quý dương còn muốn nhân cơ hội hỏi, lão bà, khi nào có thể sinh tiểu hải tử. Vũ lộ cảm thấy hắn quả thực quá mức. Khuôn mặt lại một mảnh đỏ bừng, đẩy ra hắn liền đứng dậy, ta muốn đi toilet. Còn không có trả lời đâu. Hắn không buông tha nàng. Sau đó, Vu lộ suốt ruột đi thanh tỉnh đầu bóc, đi đường không thấy lộ, phanh một chút liền đụng vào trên cửa, thanh âm còn không nhỏ, đau đớn kích thích tuyến lệ, nàng nước mắt trực tiếp liền ra tới. Quý dương tâm can cũng đi theo phát run, vội vàng đi lên xem, phủng nàng mặt, ta nhìn xem. Đều tại ngươi. Vu lộ nói chuyện còn có khóc nước nở, rôi tay đi đẩy hắn. Lại thẹn lại bực. Mặt đều bị nàng ném không có. Là ta là ta, không sinh. Quý Dương vội vàng nhận sai, cẩn thận kiểm tra nàng miệng vết thương. Nói chưa dứt lời, vừa nói, vũ lộ lại đẩy ra hắn, một người bò lên trên giường tránh ở trong chăn, không nghĩ phản ứng hắn, không bao giờ muốn để ý đến hắn. Hôm sau, quý mẫu nhìn vũ lộ, lại nhìn xem quý Dương, nhìn thấy con dâu cái chán lưu thanh, khỏe miệng giống như cũng phá, nàng gấp đến độ không được, trong đầu hiện lên nhi tử cùng con dâu cãi nhau. Nhi tử một cái tát đánh qua đi, sau đó con dâu khái tới rồi. Xong rồi. Kêu hoàn toàn xong rồi. Hai người khoảng thời gian trước liền nháo ly hôn, cụ thể tình huống như thế nào cũng không rõ ràng lắm, gần nhất mới hảo điểm, hiện tại lại là làm sao vậy. An cái này. Quý dương hướng nàng trong chén thả mấy khối thịt. Vũ lộ chưa nói xong, túi đầu không thấy hắn. Quý mẫu tuy rằng không ở bên cạnh, nhưng là đều dựng lỗ thai ngay đâu, thường thường cố ý đi vào tới quan sát quan sát hai người bầu không khí thực không đúng, ăn nhiều một chút, quý dương lại cho nàng gấp khối thịt, vũ lộ không nhìn xuống, kẹp lên tới lại đặt ở hắn trong chén, nửa khí không tốt lắm, chính ngươi ăn, quý mẫu vừa vặn đến gần, nghe được tâm can run, vội vàng đi ra ngoài, nàng trái tim thật sự không tốt, này có phải hay không lại muốn nháo ly hôn à? tạo nghiệt. ở quý mẫu đi không lâu, quý dương ngậm cười kẹp lên tới, nhìn về phía vũ lộ, ta đây chính mình ăn, ta giúp ngươi ăn, vũ lộ một ánh mắt đảo qua đi. Hắn nhanh chóng lại thu liễm ý cười, ngồi đến đứng đắn nói được thành khẩn, ta sai, ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Chán ghét. Tác giả có lời muốn nói, mẹ nhi viết này một trường, quá tạp, yêu cầu một cái bước mặt, nhưng là cái này bước mặt đi. Đại cương viết chính là một hồi anh hùng cứu mỹ nhân, tiến tới cảm tình thăng hoa, mẹ nhi viết đến một nửa cảm thấy không thích hợp, chỉ có thể từ bỏ, so nao đau, chỉ có thể lại sửa đại cương. Ngủ ngon. Ăn năn hôn nội lãnh bạo lực nam, 10. Nông lịch 15 tháng 8, Tết trung thu. Người nhà họ quý phải về quê quán, giống nhau là trước tiên một ngày trở về, ngày hôm sau còn muốn trước thời gian lên, làm một bữa cơm, sau đó cả gia đình cùng nhau ăn. Quý phụ là Lão Tam, mặt trên còn có hai cái ca ca, quý đại bá là vẫn luôn lưu tại quê quán, quý nhị bá là bị giảm biên chế sau lựa chọn về quê cư trú. quý Lão Thái Thái đã 90 tuổi, còn khỏe mạnh. Buổi chiều 3 giờ, quý ra thôn. Màu đen ly sợt ngừng ở thôn đầu một đống nhà lầu trước. Người nhà họ quý lần lượt xuống xe, quý dương đem cốp xe mở ra. Bên trong là bọn họ mua trở về đồ ăn vặt cùng đồ bổ. Chúng ta vừa mới còn ở nhắc mãi, nói nói các ngươi liền đã trở lại, nhưng thật ra kịp thời. Một cái cười ha hả phụ nữ trung niên đi tới. Diện mạo phúc hậu, nói chuyện nhưng thật ra thân thiện. Đại bá mâu, vũ lộ gọi nàng một tiếng. Lâu như vậy không thấy, tiểu lộ nhưng thật ra càng ngày càng đẹp. Quý đại bá mâu nói còn nhẹ nhàng đi vô vô nàng, động tác thân mật. Vẫn luôn đều đẹp. Quý mẫu cười nhạt, làm quý dương tới dọn đồ vật. Đẹp sinh hài tử không phải càng đẹp mắt. Các ngươi khi nào sinh cái hài tử, quý dương cũng không nhỏ, đều kết hôn 2 năm đi. Quý đại bá mẫu tiếp tục cười nói, một bộ thập phần quan tâm nàng bộ dáng. Quý dương cùng vu lộ kết hôn 2 năm không sinh hài tử, ở trong thành không phải cái gì hiếm lạ sự, nhưng ở trong thôn, từng nhà cơ bản đều là cùng cha mẹ cùng nhau trụ. Nếu có huynh đệ, kia cũng ly đến gần. Cha mẹ đều ngóng trông tiểu hài tử. Phân phân nửa cũng sẽ dục sinh, cho nên bọn họ phá lệ chú ý. Tuổi trẻ vợ chồng son, tưởng khi nào sinh ra được khi nào sinh, nhưng thật ra không đổi. Quý mẫu hiển nhiên không nghĩ thảo luận cái này đề tài. Vẫn là sớm một chút sinh hảo, đừng học bọn họ. Quý đại bá mẫu còn ở tiếp tục nói. Mỗi lần trở về, bọn họ đều phải bị như vậy thăm hỏi một chút, vu lộ mỗi lần đều có chút xấu hổ. Việc này thuận theo tự nhiên. Quý dương ngắt lời, đem đồ bổ đưa cho quý mẫu. Trở về liền trở về. Còn mua nhiều như vậy đồ vật, trong nhà cái gì đều có. Quý đại bá mẫu nhìn bọn họ một hộp hộp sách xuống dưới, đối với bọn họ nói, khách khí thật sự. Tổng muốn mua điểm, một ít là cho mẹ mua. Quý mẫu nói còn đem một túi đồ ăn vặt cho nàng, cấp tiểu hy cùng tiểu văn mua điểm ăn. Bọn họ đều thượng cao một, còn ăn cái gì đồ ăn vặt Lời tuy nói như vậy, nhưng là quý đại bá mẫu vẫn là dối tay tiếp nhận tới, cười đến càng khai. Quý hy cùng quý văn là nàng song bảo thai tôn tử. Nghe nói học tập cũng không tồi. Mới thượng cao trung, cũng còn nhỏ. Quý mẫu như vậy nói. Đều là đại tiểu hỏa. Quý đại tẩu từ bên trong đi ra, nàng là tỉnh ngoài người, gả đến nơi đây, lớn lên rất có dân tộc thiểu số đặc sắc. Cái mũi cao thẳng, làn da thiên hắc. Cao rất nhiều. Quý mẫu vừa lúc nhìn đến quý văn đi ra, nhìn hắn nói, mới bao lâu không gặp, cao một cái đầu. Đối phương kêu nàng một tiếng, hắn ở vào thời kỳ vỡ rộng, hắn tiếng nói có điểm trầm thấp. Quý mô trở về hắn một câu. Đúng vậy, một chút liền cao đi lên. Cao Trung, là hội trưởng cao. Đơn giản hàn huyên sau, người nhà họ quý đi vào nhà lầu. Này đống lâu là quý gia tam huynh đệ cùng nhau kiến, tổng cộng là ba tầng. Quý đại bá lúc ấy ra tiền ít nhất, bất quá lại muốn vị trí tốt nhất tầng thứ hai. Quý nhị bá lúc ấy ở trong thành ở, nhà mình nhi tử lại ở Độc Bác, lúc ấy cũng không nghĩ lấy tiền trở về kiến, cũng chỉ muốn tầng thứ nhất, trừ bỏ đại sảnh cùng phòng bếp lớn, chỉ có một phòng. Quý phụ tắc muốn tầng thứ ba, tổng cộng có ba cái phòng, đều có độc lập phòng vệ sinh, bọn họ mở gian, quý dương bọn họ mở gian, về sau còn có tiểu hải tử, vừa văn tốt. Đại trời nóng nói, lầu ba thực nhiệt. Hướng trên lầu đi, vũ lộ nhẹ giọng nói, nhị bá mẫu một nhà giống như không ở, đồ vật là trước sách đi lên vẫn là. Ta cầm đi cho bọn hắn phóng trong phòng, đỡ phải phiền thoái. Quý mẫu như vậy nói, mẹ sẽ xử lý, phải cho nãi nãi đồ bổ cũng trước buông xuống. Quý dương từ nàng trong tay tiếp nhận đi, đem một dương cháo bát bảo cũng đặt ở một bên. Quý lao thái thái răng không tốt, trong nhà người vội, rất nhiều thời điểm cũng không thể chuyên môn cho nàng nấu cháo. Nàng thích ăn loại này mềm mại cháo bát bảo, cũng sợ nàng bị đói, cho nên bọn họ mỗi lần trở về đều sẽ mua mấy dương. Ân, Vu lộ gật đầu. Trước đi lên. Quý dương nghiêng đầu đối nàng nói. Đúng vậy, trước đi lên đem đồ vật phóng hảo, một hồi đi xem nãi nãi. Quý mâu đối bọn họ nói. Mỗi lần trở về đều phải đi trước xem một chút Quý Lao Thái Thái. Quý Dương cùng Vu Lộ đi lên đi, ở thang lầu còn có thể nghe được Quý Đại Bá Mâu lớn giọng, nàng đang ở cùng bên ngoài đi trở về tới thôn dân nói chuyện. Nhị Bá Mâu cùng ngươi nói chuyện, ngươi có thể ít nói liền ít đi nói, nàng cũng liền mặt ngoài công phu. Quý Dương không ra một bàn tay, duỗi tay đi kéo nàng, đừng lý nàng nói chuyện. Ân. Vu Lộ đối Quý Đại Bá Mâu tiếp xúc không nhiều lắm, đối phương thoạt nhìn nhưng thật ra hiền hòa, cũng là cái không chịu ngồi yên tính tỉnh cho nàng chỗ tốt liền nhiều cười hai phần nếu không mua đồ vật trở về cơm đều đừng nghĩ hảo hảo ăn quý dương hạ giọng nói người này lòng tham phòng bếp là cùng nhau nha đều có từng người mua nguyên liệu nấu ăn vu lộ trước kia đảo không nghe người khác nói qua quý mẫu cũng rất ít cùng nàng nói trong nhà những người này nàng cảm thấy dùng lâu rồi chính là nàng cũng chính là nói đến dễ nghe hắn nói thuận đường nhắc nhở ngươi không cần ngây ngốc nhân gian nói hai câu dễ nghe lời nói liền đem đồ vật không cần tiền ra bên ngoài đảo. Quý mẫu hào phóng, cũng liền ngày lễ ngày tết trở về trụ, mua điểm đồ vật đại gia mặt mũi thượng cũng tốt hơn một chút. Vu lộ càng là dễ nói chuyện, so quý mẫu còn hào phóng, đều là chuyên môn mua một phần đồ bổ lấy qua đi. Vu lộ vẻ mặt ngây thơ mở mịt gật đầu, hắn khoẹt miệng hơi dơ lên, duỗi tay đi sờ sờ nàng đầu, xoa xoa. Vừa lúc đi đến lầu ba, nàng thò lại gần, mày liễu ninh chặt, vậy ngươi trước kia vì cái gì không nói? Mỗi năm mới trở về vài lần. Nàng như thế nào biết Mua đồ vật thời điểm cũng không gặp hắn nhắc nhở Phía trước lại không có gì tổn thất Nói cái gì Hôm nay là vừa hảo nhớ tới Quý dương vì chính mình giải vây Vũ lộ vô pháp phản bác hắn Nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào Nhớ tới cái gì nói cái gì Rất có thể cũng là ta chính mình thành kiến Rốt cuộc khi còn nhỏ nhà của chúng ta quá nghèo Không thiếu ai nàng trào phúng Hắn nói được có chút thương cảm Nghe vậy Vũ lộ nhìn về phía hắn Nhớ tới phía trước hắn nói qua một đoạn thời gian khổ nhật tử, liền có chút đau lòng, không hề nghiên cứu kỹ. Đang chuẩn bị nói cái gì, lầu ba phía bên phải mặt cửa phòng mở ra, một cái ăn mặc áo ngủ nữ hài đi ra, nhìn nhìn bọn họ, sau đó đi xuống đi. Tóc lộn xộn cũng không sơ một chút, còn ăn mặc dép lê. Đó là văn mị. vu lộ có chút không xác định hỏi. Quý văn mị là quý nhị ba nữ nhi, mặt trên có một cái ở đọc tiến sĩ ca ca. Quý dương lôi kéo nàng tiếp tục hướng phòng kia đầu đi, ân. Nhìn dáng vẻ cũng không đi công tác. Quý quân quá có thể đọc sách, một đường đọc được tiến sĩ, quý văn mĩ vừa vặn tương phản, sơ trung đều không nghĩ đọc, trung chuyên đều là quý nhị bá buộc đi đọc, miễn miễn cưỡng cưỡng tốt nghiệp xong. Một tốt nghiệp lại ở nhà. Hai người phòng ở phía nam, tầm nhìn tương đối hảo. Bởi vì kết hôn thời điểm lại trang hoàng một chút, đồ vật đều rất đầy đủ hết. Non nửa năm không chủ người, ván giường thượng cùng ngăn tủ thượng đều tích tầng hôi, chuẩn bị đóng gói hảo khóa ở trong ngăn tủ. Mỗi lần trở về đều phải nho nhỏ quét một chút. Vu lộ mới vừa đem đồ vật bông, dưới lầu liền truyền đến quý mâu thanh âm, tiểu lộ, tiểu dương, xuống dưới. Hảo. Nàng ứng thanh. Bọn họ hiện tại muốn đi xem quý lao thái thái. Quý lao thái thái ở tại nhà cũ bên kia, nàng cũng không muốn phiền tói con cái, đều vẫn luôn ở chính mình nấu cơm ăn. Chứ bỏ mắt có chút hoa, có thể nói năng động, tinh thần diện mạo hảo thật sự. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới Vu lộ, lôi kéo tay nàng. Nhìn về phía quý mẫu, quý dương hắn tức phụ a, Đúng vậy. Quý mẫu tăng lớn âm điệu, cười nói. Hảo, hảo, quý dương hắn tức phụ. Quý lao thái thái lại gật gật đầu, lôi kéo vu lộ tay nhẹ nhàng vỗ. Ngài thân thể thế nào? Vu lộ liền ngồi ở nàng bên cạnh, nhẹ giọng hỏi nàng. Quý mẫu mỗi lần trở về, đều phải đem lao thái thái trụ nhà ở sửa sang lại một chút, sau đó đem mua tới đồ bổ thế nàng phóng hảo, một lần lại một lần dặn dò nàng ăn. Thân thể của ta hảo a. Người ba thân thể không được. Quý Lao Thái Thái nói chỉ hướng quý phụ, "Ta nghe nói hắn phẫu thuật, đi bệnh viện khai đau." Quý phụ gãi gãi đầu, "Khó được có chút tiểu hài tử, ta không có việc gì." Hắn từ nhỏ thân thể liền không tốt, ta liền biết sẽ xảy ra chuyện. Quý Lao Thái Thái vẫn luôn nhất mãi, lặp lại nói, "Hắn thân thể không tốt." "Đều hảo." Quý phụ dọn cái ghế dựa ngồi ở bên người nàng, nhìn hắn tuổi già lão mẫu thân, đáy lòng tư vị không kể. Vu Lộ cùng quý mẫu cùng đi thu thập Lần trước mua trở về đồ bổ cũng phải nhìn một chút hay không từng có kỳ, quá thời hạn cũng liền không thể ăn. Quý lao thái thái nhìn quý phụ, lại chỉ chỉ quý dương, ngươi nhi tử thân thể hảo, thân thể của ngươi không tốt, phải chú ý bảo hộ thân thể, ngươi đều mấy tháng không trở về, ta liền biết ngươi khẳng định xảy ra chuyện, bọn họ còn gặp ta. Quý phụ cảm xúc giao động. hắn trước kia mỗi tháng ít nhất trở về một lần, quý lao thái thái ngươi già rồi, xem một lần liền ít đi một lần. Ta già rồi, hiện tại tay cũng chưa sức lực. Chỉ có thể xuyên khoan quần áo, tế nam hắn tức phụ mấy ngày hôm trước cho ta mua một kiện. Nàng bắt đầu đem chính mình kia kiện quần áo lấy ra tới cấp quý phụ nhìn. Tế nam là quý nhị bá, mấy năm nay cũng vẫn luôn ở nhà, lao thái thái đều là bọn họ phu thê chiếu cố nhiều một ít. Cái này ấm áp sao? Quý phụ lấy lại đây xem, cùng quý lao thái thái lao khởi cắn, Buổi chiều là đại liên hoan, ở bên nhau làm nồi nấu lẩu ăn. Quý phụ muốn đem quý lao thái thái mang đi nhà lẩu bên kia ăn cơm, lão nhân ra cự tuyệt. Ta không nhà, không nghĩ đi ăn, các ngươi ăn đi. Đi thôi. Quý phụ cũng kiên trì, quý mẫu cũng ở khuyên. Vũ lộ cùng quý dương đứng ở mặt sau, từ nàng gả tiến vào bắt đầu, quý lao thái thái liền rất ít đi nhà lầu bên kia, càng nhiều thời điểm là bọn họ múc cơm đưa lại đây, An tiết thời điểm lão nhân gia sẽ đi đến bên kia, cấp tôn tử phát bao lì xì. Thế hệ trước đều nói nhiều tử nhiều phúc, nàng cảm thấy ở lao thái thái trên người không có thể hiện điểm này, cuối cùng vẫn là một người sinh hoạt. Quý lao thái thái cuối cùng vẫn là đi, quý phụ đỡ nàng hướng kia đầu đi. Mãi mãi một người trụ, tuổi còn như vậy lớn, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Vũ lộ nhìn đối phương thong thả di động nện bước, nghiêng đầu xem quý dương. Cũng không phải hiện tại mới thảo luận cái này đề tài, vấn đề này vẫn luôn đều tồn tại, mỗi lần trở về lần cảm bất đắc dĩ. Đối phương cũng thở dài, rất là bất đắc dĩ, không có biện pháp, đây là một cái rất khó giải quyết vấn đề. Phía trước cùng đại bá một nhà ở cùng một chỗ, chúng ta hai nhà đưa tiền. Tính lên cũng có một chút bảo đảm, sau lại cũng phát sinh không thoải mái, ba tưởng đem nàng nhận được trong thành, nàng cũng không muốn, hiện tại nhị bá đã trở lại, nhị bá một nhà chiếu cố nhiều một ít, nhà của chúng ta cũng chỉ có thể nhiều ra tiền. Hiện tại nhị bá cùng nhị bá mẫu mỗi ngày đều sẽ lại đây một chuyến, ba mẹ cũng có thể yên tâm chút. Vũ lộ gật đầu, như vậy đích xác làm người yên tâm điểm. Nay cũng liền giải thích vì cái gì quý lao thái thái không muốn đi nhà lầu bên kia trụ, thật là không nghĩ phiền toái con cái. Hơn nữa cùng đại bá mẫu cũng có một ít tan tết. Nàng nhìn đối phương đã bốn lượn eo, vẫn luôn ở cùng quý phụ nói chuyện, lời nói gian thật cao hứng, nói lặp lại thật nhiều thật nhiều biến nói. Rất nhiều đồ vật, lòng có dư mà lực không đủ. Ba gần nhất cũng vướng bận mãi mãi, về sau mỗi cái cuối tuần ít nhất muốn đưa ba trở về một chuyến, ngươi buổi sáng đưa lại đây, ta buổi chiều tới đón hảo sao. Quý dương nghiêng đầu nhìn về phía nàng nói. Hảo! Vũ lộ đảo không có gì ý kiến, đương trường liền đồng ý tới. Trong tiệm buổi sáng không có gì người, nàng có thể buổi chiều lại khai cửa hàng, điểm này thời gian hoàn toàn cũng đủ đem quý phụ đưa về tới. kia đến cho ngươi mua chiếc xe. Hắn nói. Vũ lộ. Nàng vẫn luôn cảm thấy không cần thiết mua, nhưng là hiện tại xem ra, nếu có loại này yêu cầu, đó là muốn mua. Tới rồi nhà lầu. Quý đại bá mẫu nhìn đến quý lao thái thái lại đây còn sửng sốt một chút, đem lao thái thái mang lại đây. Tới náo nhiệt náo nhiệt. Quý mẫu như vậy nói. Quý đại bá mẫu cũng chưa nói cái gì, còn nói nói, đúng vậy, nàng một người ở tại bên kia cũng nhằm chán, sớm các ngươi trở về liền náo nhiệt náo nhiệt cũng hảo. Nhìn như không sai, nhưng là ngày thường cũng có thể tới náo nhiệt, nhất định phải chờ đến bọn họ trở về. Văn Mỹ, đi mặt trên đổi bộ quần áo lại xuống dưới, ngươi này tóc như thế nào cũng lung tung rối loạn. Quý nhị bá mẫu nhìn nữ nhi, mày một ninh. Đã biết nàng bẹp bẹp miệng, kéo thanh âm nói, sau đó lại hướng trên lầu đi. Chuẩn bị chuẩn bị nên ăn cơm. Quý đại bá mâu ở phòng bếp nói, trên thực tế, là làm các nàng tới cùng nhau hỗ trợ nấu cơm. Quý mẫu cùng quý nhị bá mâu đi qua đi, vu lộ cũng đi theo đi qua đi. Không cần ngươi, đi đem các ngươi phòng thu thập một chút, buổi tối còn muốn ngủ. Quý mẫu ngăn lại nàng, như vậy nói, trên lầu thật lâu không chủ người, là muốn quét tước cùng nhau. Quý nhị bá mâu cũng nói, ra đây đi lên quét tước một chút. Vu lộ gật gật đầu, làm tiểu dương cùng ngươi cùng nhau đi lên, hai người thu thập mau một ít. Quý Mẫu nói. Hảo. Nàng đi ra, còn chưa nói xong, quý dương đã hướng nàng bên kia tới. Hai người đi ở trên lầu thời điểm cùng quý văn mị cắm vai mà qua, đối phương lúc này cũng chưa xem bọn họ, trực tiếp liền phải đi xuống dưới. Vẫn là vu lộ hỏi một câu, tiểu mị, ngươi trong khoảng thời gian này đều ở nhà đâu? Ân, Đối phương mặt vô biểu tình, nhàn nhạt trở về một câu, cũng không quay đầu lại hướng dưới lầu đi. Nàng một trận xấu hổ. Nửa điểm lễ phép cũng chưa học được. Quý Dương trầm khuôn mặt, ngữ khí cũng có chút không tốt. Vũ lộ sợ đối phương nghe được, còn lặng lẽ lôi kéo hắn tay, nhỏ giọng điểm. Bị nghe được nói ra đi không tốt. Nghe vậy, Quý Dương sắc mặt như cũ không phải thực hảo, bị nàng lôi kéo hướng lên trên đi. Vào phòng, đóng cửa lại, Vũ lộ mở miệng nói, nếu như bị nghe được, đại gia nói chúng ta hai cái cùng nàng tính toán chi ly. Tuy rằng đích xác có chút quá mức, một tiếng ca tẩu đều không gọi, nhưng Quý Văn Mị trước kia liền sẽ không gọi người, này lại không phải lần đầu tiên tùy tiện nàng hảo, quý dương không tình nguyện dừng lại thanh, kế tiếp là bắt đầu quét tước, mặt ngoài cho bụi muốn mà sạch sẽ, trên mặt đất muốn kéo tẩy, quý dương trước kia cũng không làm việc này, giống nhau là quý mâu hoặc là vu lộ thu thập, quý gia phân công vẫn là rất minh xác, nữ nhân quản hảo trong nhà, nam nhân đi bên ngoài công tác, đem tiền lấy về tới dưỡng gia, hai vợ chồng ở trong phòng bắt đầu phân công hợp tác, quý dương cầm rẻ lau ở sát, vu lộ đang ở quét rác, cuối cùng phết đất khiến cho hắn tới, hắn phết đất thời điểm nàng đang ở trải giường chiếu đơn. Chân đều là dùng chân không túi phong tốt, đảo cũng không giờ, nàng đem chân đặt ở một bên, đang ở sửa sang lại. Quý dương không biết khi nào xuất hiện ở nàng phía sau, một chút ôm lấy nàng, hai người song song ngã ở trên giường, nàng kinh hô một chút. Ngươi làm gì? Nàng đều phải bị vụ chết, ôm nàng người còn một bộ mặt dày mày dạn bộ dáng, đem vùi đầu nàng cổ, mệt chết, ôm một hồi. Trên người của ngươi thật dơ, nàng đẩy đẩy hắn, áo khoác thởi, rửa tay. Không dơ. Quý Dương một bên nói còn một bên hướng trên mặt nàng thân, đem nàng hướng trong lòng ngực ôm, mỹ danh rằng, bổ điểm sức lực. Không biết xấu hổ. Vu lộ trước kia chỉ dám dưới đáy lòng nói, hiện tại là quang minh chính đại nói hắn. Ân. Nào đó Lưu Minh cũng thừa nhận, hôn lên nàng cái miệng nhỏ, phù hoạ, ta không biết xấu hổ. Vu lộ. Nàng bại. Bắt được đến cơ hội, hắn tự nhiên là ôm lại là một hồi gặm, hai người cái chán chống cái chán, Quý Dương còn sẽ nhẹ nhàng dụ hống. Lão bà, khi nào có thể thuận theo tự nhiên sinh tiểu hải tử. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đều không có, mấy ngày hôm trước thiếu chút nữa lau xuống cấp cỏ, ngạnh sinh sinh bị đại di mụ chặn. Ta! Vũ lộ vừa vặn nói chuyện, môn đột nhiên bị mở ra. Quý văn mị xuất hiện ở cửa, hai người tuy rằng đều ăn mặc quần áo, nhưng vũ lộ trực tiếp nốc, Quý Dương chính nửa đè ở trên người nàng. Có việc sẽ không gõ cửa. Quý Dương một chút tâm mặt, nhẹ mắng một tiếng. Đi nhầm phòng. Quý văn mị vẫn là kia phó tăng gương mặt, ban một tiếng liền giữ cửa còn ở. vu lộ sắc mặt mất tự nhiên, đứng lên ra tiếng, ta đi ba mẹ bên kia phô một chút khăn trải giường, ngươi đi xuống đi. Ta và ngươi cùng nhau. Hắn nói. Một khắc đầu. Quý văn mị cờ lạc mở di động giọng nói, ngự khi có điểm không kiên nhẫn, trước ngày mai ta nhất định cho ngươi, được rồi đi. Liền 200 khối, ta còn kém 200 khối. Đã biết. Ban đêm. Quý đại bá cùng quý đại ca cũng đã trở lại. Người một nhà ngồi ở trong viện ăn cơm, quý lao thái thái cũng ngồi ở quý phụ bên người, trừ bỏ cái lẩu, còn xào vài món thức ăn. Lúc này, tự nhiên không thể thiếu uống điểm tiểu rượu. Quý đại ca đứng dậy, chờ, ta đi kia mấy bình rượu vang đỏ cùng rượu trắng, đều là rượu ngon, các ngươi đều uống một chút. Hắn nói hướng bên trong phòng bếp đi, vừa muốn đi ra, quý đại tẩu cũng đi theo hắn đi rồi trở về, kéo xuống mặt, uống xong liền không có, ngươi đừng lấy kia mấy bình rượu ngon, muốn bắt liền lấy lần trước thừa liền mấy bình rượu. Quý đại ca có chút không vui. Ta ca cấp rượu thực quý, lấy ra đi thực mau liền uống xong rồi, lưu trư chính mình uống đến uống thật lâu. Quý đại tẩu không muốn. Nàng vốn là lớn lên không quá hiền lành, như vậy sụ mặt, liền có chút chanh chua. Trên thực tế nàng nói quý, cũng liền 2-3 trăm một lọ, đã tổn 2 năm không bỏ được uống. Quý đại ca cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, lại từ bên trong cầm một lọ rượu vang đỏ, nàng nhanh chóng đi qua đi, đoạt lấy tới bỏ vào đi, sau đó lấy ra mặt khác một lọ. Chúng ta đều sẽ không uống rượu, đừng khai cái này, lấy này bình. Này bình là không chính hiệu, nàng nghĩ dù sao các nàng cũng phẩm không ra, tốt lưu chữ chính mình uống. Quý đại ca lười đến cùng nàng tranh chấp, cũng có chút cam chịu, xách lên nàng cấp mấy bình rượu đi ra ngoài. Bên ngoài, quý dương cũng đã từ trên xe bắt lấy tới một lọ rượu trắng cùng một lọ rượu vang đỏ. Hắn cái này hành động, quý đại bá mẫu cùng quý đại tẩu tự nhiên vui vẻ, trước khai hắn, chính mình ra nói định còn có thể bị dư lại. ta không uống. Quý phụ khó được sợ, còn muốn dặn dò Quý Dương, ngươi uống ít điểm. Hắn trước kia cũng thích uống rượu, lần này bệnh tim nói không chừng liền cùng uống rượu có điểm quan hệ. Uống điểm sợ cái gì? Sợ chết ngược lại chết sớm. Quý đại bá vây vây tay, một bộ không chút nào để ý bộ dáng. Quý đại ca cũng là thuốc lá và rượu này thượng, hơn nữa có thể nói là say rượu. Uống ít điểm. Vu Lộ cũng dặn dò Quý Dương. Biết. Hắn gật gật đầu, cho nàng cũng đổ một ly rượu vang đỏ, lại cấp Quý Mâu đổ điểm. Trên bàn cơm không khí, trên cơ bản chính là nam nhân khoác lác, nữ nhân liêu đồng già trưởng tây gia đoạn. Vũ lộ luôn luôn đều không quá tham dự những đề tài này, nhưng nàng cũng ngượng ngùng đứng dậy lên lầu, cũng liền từ từ ăn cơm. Trong lúc, trên người vê đốt cờ, mới vừa đi ra vê đốt cờ, còn chưa đi đi ra ngoài, quý đại bá thanh âm liền chuyển tới, nàng không chịu sinh. Nếu là thật như vậy mạnh miệng, liền ly rất nàng. Quý kiện phía trước cái kia không phải cũng không chịu sinh. Ly quay ngựa thượng liền cưới đã trở lại một chút sinh hai cái Vũ lộ bán ra đi chân cứng đờ chỉ cảm thấy hàn khí từ lòng bàn chân thăng lên tới nàng biết quý đại bá nói chính là ai quý kiện chính là quý đại ca cái này quý đại tẩu không phải hắn ngay từ đầu lo bà phía trước cái kia ly rớt không phải là ta tạm thời không nghĩ sinh tưởng lại chậm rãi quý dương nói truyền đến việc này không có gì hảo cấp muốn suy xét như vậy chú ý làm cái gì lại không phải ngươi sinh quý đại ca thanh âm truyền đến vài chén rượu xuống bụng, nói chuyện cũng có chút phiêu. Vu lộ vốn dĩ đều không nghĩ qua đi, lại thấy Quý Văn Mị vào được, nàng chỉ có thể đi ra ngoài. Đối phương trước sau như một sẽ không gọi người, coi như không thấy được giống nhau, trực tiếp hướng thang lầu đi. chờ nàng đi ra ngoài, Quý Đại Bá một nhà lại thu liễm. Quý Đại Bá mẫu còn hỏi nàng, gần nhất sinh ý thế nào? Khá tốt, lão bộ dáng. Vu lộ hồi lại không phía trước như vậy nhiệt tình. Nàng nhìn một chút, Quý Đại Tẩu đã không còn nữa. Khó trách quý đại ca dám như vậy nói, bằng không y đi theo đối phương tính tình, sợ là lại muốn đại xảo một trợ. Làm buôn bán cũng khá tốt. Quý đại bá mâu nói, nữ nhân có điểm chính mình sự nghiệp, tốt nhất ban đều thực hảo, về sau sinh hải tử liền tiếp tục đi làm. Vu lộ cười nhạt, không trả lời. Đối phương tựa hồ quản được có điểm khoan. Quý đại ca lại cấp quý dương rót rượu, vu lộ đặt ở cái bàn hạ tay kéo kéo hắn, uống ít điểm. Cổ hắn cùng khuôn mặt đều đỏ tảng lớn. Ta không có say. Quý Dương nghiêng đầu cùng nàng nói, trong miệng đều là mùi rượu, còn cho nàng đánh chén canh. Vũ Lộ cũng không biết nói cái gì cho phải, dứt khoát không nói chuyện. Nàng cảm thấy chính mình xem như tính tình người rất tốt, lại ở nghe được vừa mới nói sau thực khó chịu, không nghĩ nhìn đến quý đại bá một nhà. Cảm giác bọn họ thực không tôn trọng người. Chẳng sợ Quý Dương vẫn luôn ở giữ đi nàng, vẫn là làm người cảm thấy có chút thương tâm, bất chi bất giác cũng uống non nửa ly rượu vang đỏ. Người trước đi lên ngủ. Quý Dương nghiêng đầu đối nàng nói, Ơn. Vũ lộ cầu mà không được, gật gật đầu liền đứng lên. Quý Dương tắc thoát không được thân, quý đại bá, quý nhị bá còn có quý phụ một nhà đều ở, nhìn trận thế còn muốn liêu thật lâu. Vũ lộ mới vừa đi lên lầu, Quý Văn mị cái kia phòng bang một chút liền đóng cửa lại. Nàng có chút nghi hoặc, lại không nghĩ nhiều. Mở cửa, rửa mặt lúc sau chui vào trong ổ chăn. Mười giờ rưỡi thời điểm Quý Dương mới đi lên, một mở cửa liền một thân mùi rượu, nàng nhíu mày, lẩm bẩm câu, sú đã chết. Trên thực tế. Những lời này mang theo cảm xúc, nàng có điểm không vui, người ghét bỏ ta. Quý Dương ngồi ở mép giường, duỗi tay muốn đi kéo nàng, vu lộ hướng trong một góc trốn, còn lên tiếng, ân, người ghét bỏ ta. Hắn lại lần nữa lặp lại, nói liền phải bò lên trên giường. Vu lộ nhìn hắn, đối, nhà bọn họ còn ghét bỏ nàng đâu? Quý Dương đều không nói lời nào, trực tiếp liền bò lên trên đi, chuẩn bị vũ lực chấn áp, vừa mới đụng tới người, cửa phòng đã bị gõ. Hắn đương không nghe được. Đối phương cũng gõ hai tiếng, quý nhị bá Mâu Thanh Âm truyền đến, "Tiểu Dương." Vũ Lộ vươn một bàn tay chỉ, nhẹ nhàng chọc chọc hắn, "Đi mở cửa đi." Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy đi mở cửa. "Tiểu Dương, tiểu mị phòng trong vế nút cờ bóng đèn hỏng rồi, ngươi có thể hay không đi giúp nàng đổi một chút?" Quý nhị bá Mâu đứng ở ngoài cửa, như vậy mở miệng. Đối phương đã mở miệng, hắn còn như thế nào cự tuyệt? Hoàn toàn là nhìn quý nhị bá Mâu phân thượng. Quý Văn Mị liền trụ bọn họ đối diện. Bởi vì nhị phòng cũng chỉ có lầu một một phòng, bọn họ trên lầu có phòng không đặt, nàng liền trụ vào được. Vũ lộ cũng sốc lên chăn, mặc vào dép lê, đi theo đi qua. Quý văn mị cửa phòng là quý nhị bá mẫu mở ra, nàng còn nằm ở trên giường xem di động, thấy bọn họ tiến vào cũng chỉ là ngẩng đầu liếc mắt một cái, không nói gì. Ta mấy ngày hôm trước mới thu thập, phòng như thế nào lại như vậy rối loạn? Quý nhị bá mẫu nhìn trên giường nữ nhi, nhẹ mắng một câu. Ta như thế nào biết vì cái gì rối loạn? Quý Văn Mị thay đổi một cái tư thế chơi di động, lạnh lèo bộ dáng. Tiểu lộ quét một vòng, trên giường trên sofa đều là quần áo, ngực, cháo cũng luồn ném, hóa trang trên đài đồ trang điểm loạn thành một đoàn. Phòng không mở cửa sổ, có chút mùi lạ. Quý Dương trực tiếp lười đến phản ứng, tìm cái ghế rửa dọn đến trong ve nút gờ, sau đó bắt đầu đổi bóng đèn. Đem bóng đèn đổi xong, lôi kéo Vu lộ liền đi ra ngoài. Đi ngủ sớm một chút ta. Quý Nhị Bá Mâu đi ra ngoài phía trước còn cảnh cáo nàng. Quý văn mị lười biếng ứng một câu, lại tiếp tục chơi di động của nàng. Bên kia, quý dương ngoan ngoãn đi tắm rửa, trở về lúc sau lại cường ngạnh ôm nàng, cái này không xú. Vẫn là xú. Vũ lộ tâm tình không tốt, đẩy ra hắn. Nghe ngôn, hắn úi đầu nghe thấy một chút, ta giặt sạch hai lần, sao có thể. Lão bà ngươi lại nghe nghe. Nàng vẫn là xụ mặt. Làm sao vậy? Ta chọc ngươi không vui. Hắn nhận thấy được không thích hợp. Ngươi không có, ta chọc các ngươi ra không vui. Bởi vì ta sinh không ra hải tử, lập tức liền phải bị ly hôn. Nàng nói được âm dương quái khí. Lời này nói được quá khi dễ người, mặc cho ai nghe xong đều thực tức giận. Đại ca nói chuyện không đầu óc nơi nào là hắn ly hôn, là hắn hôn nội cùng cái này làm tới rồi. Trước tàu tử ly hắn, nhân gia đã sớm một lần nữa gả chồng, sinh hoạt so với hắn khá hơn nhiều. Quý dương nói đi thân nàng, chỉ có ta bị ly hôn phân. vu lộ sắc mặt hoán hoán. Ai nói sinh không ra còn không phải chúng ta tưởng sinh thì sinh hắn nói xong lại lập tức sửa miệng là ngươi tưởng sinh thì sinh ta nhầm ngươi sai phái nàng lại giơ tay đẩy hắn miệng lưỡi chân chu trước kia cảm thấy ôn tồn lễ độ hiện tại miệng lưỡi chân chu thật sự dễ nghe cùng không cần tiền giống nhau ra bên ngoài ném quả nhiên thật ứng câu nói kia nam nhân đều là một cái dạng lại cứ nàng có điểm ăn này bộ chúng ta đây sinh không sinh quý dương ôm nàng một bộ chờ nàng hạ mệnh lệnh bộ dáng không sinh Nàng cố ý nói. Hảo, không sinh, ngươi tưởng khi nào sinh ra được khi nào sinh. Trong miệng hắn nói như vậy, tay lại không thành thật. Vũ lộ duỗi tay đi ngăn lại hắn tay, ý đồ muốn từ trong lòng ngực hắn chuẩn ra tới, trực tiếp đã bị bắt được tới rồi. Một cái lộn xộn, một cái suốt ruột chống đỡ, cuối cùng cùng nhau lăn đến trong ổ chăn, Vũ lộ thẹn thùng, không dám ra tiếng, nhưng thật ra tiện nghi nào đó lưu manh. Bóng đêm càng thêm thâm. phong động tĩnh lại thật lâu không đình. Vũ lộ có chút hối hận. Sớm biết rằng như vậy đau, nàng còn tình nguyện bảo trì phía trước quan hệ. Thư thượng đều là gặp người. Hôm sau, căn cứ tập tụ, quý gia thôn bên này giữa trưa muốn tế tổ, sau đó lại cùng nhau ăn bữa cơm, nhà bọn họ phải đi về. Quý đại bá mẫu nhìn một vòng, tiểu lộ hôm nay còn không có rời giường. Người trẻ tuổi sao, đều thăng ngủ, thật vất vả nghỉ ngơi mấy ngày, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Quý mẫu nhưng thật ra không thèm để ý, tương phản, nàng còn cảm thấy vũ lộ quanh năm suốt tháng cũng chưa nghỉ ngơi. Muốn nghỉ ngơi nhiều. Thân thể là cách mạng tiền vốn. Ngủ nhiều cũng không được, thời gian đều dùng để ngủ. Quý đại bá mẫu thập phần không tán đồng cái này quan điểm. Cho nên quý đại tẩu cũng không ngủ. Đương nhiên, đối phương cũng không làm gì sự. Ai kêu quý đại bá mẫu cũng là cái không chịu ngồi yên đâu. Đối phương chỉ cần đem một ít chô tốt ôm lại đây. Có cái gì ăn ngon thu hồi tới. Đều nói không phải người một nhà liền vào không được một nhà môn. Ngày hôm qua lấy ra tới đồ ăn vặt còn không có ăn xong đã bị quý đại tẩu thu hồi đi. Quý đại bá mẫu phụ trách tham, quý đại tẩu phụ trách tàng. Nào có bao nhiêu thời gian có thể nghỉ ngơi. Quý mẫu cười nhạt, ngày thường đều công tác đâu. Không phải không cho ngủ, ngủ nhiều cả người cũng không tinh thần, đối thân thể ngược lại không tốt, vãn khởi còn không bằng ngủ sớm. Quý đại tẩu đi tới nói. Quý mẫu gật gật đầu, giam ba câu liền nói sang chuyện khác. vu lộ cùng quý dương liền vừa cảm giác tới rồi 10 giờ rưỡi. Hai người còn tránh ở trong ổ chăn, hắn từ sau lưng ôm nàng, cánh tay từ nàng cổ hạ xuyên qua, một cái tay khác nắm tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau, thân mật thật sự. Lôi kéo bức màn, nàng cho rằng còn sớm. Quý dương lôi kéo nàng trong ổ chăn nị vai nửa ngày, thân thân lại ôm một cái, không hề có rời giường rắc ngộ. vu lộ bị hắn ôm, hắn cũng không cho nàng khởi. Bởi vì tham luyến hắn ôm ấp tấm áp, nàng cũng không lên. Vừa lơ đãng, quý mẫu đi lên gó cửa, muốn rời giường, lập tức muốn ăn cơm. Vũ Lộ cọ một chút liền ngồi lên, lực đạo quá lớn, khuỷu tay một chút đụng vào Quý Dương ngực, đau đến hắn thẳng nhíu mày. "Mẹ, chúng ta lập tức tới." Vũ Lộ bất chấp hắn, lôi kéo Chan đi lấy đầu giường áo ngủ, chân bóng bôi tiến vào hắn tầm nhìn. Quý Dương cánh tay dài duỗi ra, lại đem người vớt trở về. Thơm tho mềm mại, lại là thích người, thật đúng là không bỏ được buông tay. "Muốn ăn cơm." Vũ Lộ hiện tại bất chấp cái gì ôn tồn, nàng cho rằng nhiều lắm mới 9 giờ, kết quả đều đến ăn cơm thời gian. Buổi sáng không hỗ trợ, trực tiếp liền đi ăn cơm, nàng vẫn là thật ngưỡng ngùng. Mẹ cũng sẽ không nói ngươi. Quý Dương cũng đi theo nàng đứng dậy, tiếp tục ôm nàng, nhiều lắm đại bá mẫu cùng đại tẩu sẽ nói vài câu chua lòm lời nói, không để ý tới là được. Miệng nhàn. Nghe hắn nói như vậy, Vu lộ tâm lại phóng khoáng chút, kia cũng muốn nhanh lên lên. Hành. Quý Dương nghe lời, còn giúp nàng tìm quần áo, xuống giường thời điểm hôn nàng một chút, ngươi nói cái gì liền nghe cái gì. Rõ ràng chính là lưu Minh. Vũ lộ đấy mắt lại chậm rãi mỉm cười. Tác giả có lời muốn nói, Mễ nhi xin hôm nay đổi mới bất kể nhập thiếu nợ số lượng từ. Đầu quá đau, ta muốn đi ngủ, không mã không mã. Các ngươi sẽ đồng ý đúng không? Ta yêu các ngươi thật sự thật sự. Một trăm bao lì gì, đại gia ngủ ngon, không cần thức đêm, ngày mai điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi ô ô. An năn hôn nội lãnh Bảo lực nam, 11. Dưới lầu. Vũ lộ cùng quý dương mới vừa xuống dưới, quý đại bá mâu đối với hai người liền mở miệng. Ngữ khí cũng giống nói giỡn, người trẻ tuổi còn có thể ngủ được, chúng ta già rồi muốn ngủ đều ngủ không được. Lấy chúng ta lão nhân cùng người trẻ tuổi so cái gì. Tiểu mị cũng còn không có lên, chơi di động chơi đến khuya khoát. Quý nhị bá mâu nói lắc đầu thở dài. Đối với cái này nữ nhi, nàng thật là không biết nói cái gì cho phải. Thu di động là được, nhà của chúng ta hai cái nhi tử, đến bây giờ đều không có di động, khoảng thời gian trước còn là mua, việc này không đến nói, nhất định không thể đem điện thoại cho hắn. Bọn họ mới có thể hảo hảo học tập. Quý đại tẩu nói lên cái này, một bộ một bộ. Hai cái nhi tử học tập đều không tồi, nàng còn cảm thấy chính mình công không thể không. Quý quân phía trước mỗi ngày chơi game đánh tới nửa đêm, còn không phải một đường cử đi học. Quý dương chậm gì gì tới một câu. Nguyên bản quý đại bá một nhà còn vẻ mặt đắc ý, hắn như vậy vừa nói, quý nhị bá cũng nói tiếp, chính là, có chút hài tử thật không phải ngươi sẽ giáo sẽ dạy đến hảo. Hắn cùng quý nhị bá mâu chữ to không biết một cái. Khi còn nhỏ còn đem quý quân ném đến trong thôn trường học, kết quả bị chấn trên trường học muốn đi. Sau lại, trong thành lão sư chủ động tới tìm, lại thi đậu tỉnh cấp trung học. Lại sau lại, cứ đi học quốc gia trọng điểm đại học, đọc nghiên lại độc bác. Lời này nhưng đem đang muốn chuẩn bị khoe ra quý đại bá mấy người đổ đến á khẩu không trả lời được, cứng đờ cười hai tiếng, xúc nói chuyện đề. Tiểu Hi cùng Tiểu Văn còn không có khởi. Như thế nào không gặp người? Quý Dương lại bổ thương. Thật vất vả nghỉ. Điều hai từ ngủ đến buổi chiều tái khởi đều là thường có sự tỉnh. Nổi lên đi, hẳn là còn ở học tập. Quý đại tẩu nói. Ai ngờ, bên này mới vừa nói xong, Quý văn liền đỉnh một cái đầu ổ gà xuất hiện, nửa hít mắt, nghiêm nhiên là một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Học tập cái gì học tập? Mới phóng mấy ngày giả, cũng không kém điểm này thời gian. Quý đại ca nhanh chóng nói, lại hướng Quý văn nói, đem ca ca kêu xuống dưới cùng nhau ăn cơm. Lầu 2 chỉ có tam gian phòng. Huynh đệ hai người ngủ một gian. Cà ca còn không có tỉnh, ta lười đến têu, têu cũng kêu không tỉnh, tối hôm qua chơi trò chơi đến 5 điểm mới ngủ. Quý văn nói, đứa nhỏ này thật thành, quý đại tẩu sắc mặt có thể nói một trận thanh một trận bạch, bị nhi tử vả mặt đánh đến tàn nhẫn. Quý phụ một nhà ở trong thành, quý nhị bám một nhà lại ra cái quý quân, làm lợi thế lại pha sĩ diện bọn họ không dễ chịu, này hai cái nhi tử chính là duy nhất khoe ra tư bản. Còn chơi game, ta đi lên liền đem máy tính tạp, Quý đại ca bị rơi xuống mặt mũi, bạo tinh tình này lên tới, nổi giận đùng đùng liền đi lên đi. Làm cái gì đâu, còn không đi ngăn đón. Chẳng sợ biết được quý đại ca là diễn trò, quý đại bá mâu vẫn là mang quý đại tẩu một tiếng. Quý đại tẩu chạy nhanh theo sau. Mọi người đều biết được hắn tinh tình, cũng không ngăn đón, chỉ đương xem diễn, quý nhị bá mâu cũng đứng lên, tiểu mỹ đứa nhỏ này cũng không rời giường, ta đi xem. Mới vừa nói xong, quý văn Mỹ liền từ trên lầu xuống dưới. Dĩ vãng đều ăn mặc áo ngủ, tóc cũng không chảy vớt một chút, hôm nay xuống dưới thời điểm, vẽ nguyên bộ trang, giả lông mi tốt đẹp đồng đều mang lên, trên người ăn mặc màu trắng chỉ phỏn ghép nối váy liền áo, bên phải vẫn là lộ vai thiết kế, phần eo còn cột lấy nơ còn bướm, chân mang giày cao gót, phong cách tây thật sự. Vũ lộ là bán quần áo, biết này quần áo không tiện nghi, là đại bài thiết kế. Đẹp là đẹp, người trẻ tuổi đều hay mỹ, nhưng là váy liền áo bất quá đầu gối, ở như vậy trường hợp có điểm không ổn. Quý nhị bá trước đen mặt, quý nhị bá mâu ánh mắt mất tự nhiên, dẫn đầu mở miệng, hôm nay có điểm lãnh, nhanh lên đi lên đổi bộ hậu một chút quần áo. Không cần, ta một hồi muốn đi ra ngoài. Quý văn mị cự tuyệt đến rứt khoát, trên tay còn cầm một cái túi sách. Cái kêu bao, người khác không quen biết, vu lộ là nhận thức, hoặc là là giả, hoặc là chính là thượng vạn chính phẩm. Muốn đi ra ngoài tìm công tác. Quý đại bá nhìn về phía hắn, bưng trưởng bồi cái giá, lời nói thấm thiếu nói, không đọc sách liền phải công tác. Suốt ngày đã ở nhà, mười mấy hai mươi tuổi người, cũng nên tìm công tác. Quý văn mị trực tiếp ngồi ở trên sofa, liền ngồi ở quý dương cùng vũ lộ bên người, trên mặt không biểu tình, không mặn không nhạt nói, ta sẽ công tác. Không công tác ai cho người tiền tiêu. Quý đại bá còn nhọc lòng thượng cái này, lời trong lời ngoài đều nói quý văn mị không hiểu chuyện. Vừa mới tốt nghiệp, chậm dãi tìm đi. Quý nhị bá mỗ hòa giải. Chính mình nữ nhi lại không biết cố gắng, kia cũng là chính mình nữ nhi, đó chính là toàn thế giới tốt nhất. Hơn nữa lao tới nữ, nhi tử lại vẫn luôn bên ngoài cầu học, bọn họ đối cái này nữ nhi cũng là phá lệ bao dung. Ta ba mẹ cho ta tiền tiêu. Quý văn mị tiểu chân, lại đem điện thoại móc ra tới, túi đầu không chút để ý tới một câu. Căn bản liền lười đến phản ứng bọn họ. Quý dương vẫn luôn đều không để ý tới việc này, tay đắp ở chỗ lộ trên eo, liền chờ ăn cơm chạy lấy người. Vũ lộ eo đau, cho nên cùng quý dương cũng rửa gần, nương hắn chống đỡ thân thể, thả lỏng một chút, nhưng là không dám biểu hiện quá rõ ràng. Ở nàng xem ra quý văn mỹ đích sắc được sủng ái. An mặc hảo, dùng đến cũng hảo, trên tay làm tinh xảo mỹ giáp, di động dùng cũng là mới nhất khoản, thượng vạn nhất bộ. Người ba mẹ cũng già rồi, vẫn là muốn công tác dưỡng ngươi A. Nhìn xem ngươi nhị tẩu tử trong tiệm thiếu không thiếu người, nếu không đi theo nàng đi bán quần áo hảo. Quý đại bá mẫu thực năng lực, đều cho nhân gia an bài thượng. Đột nhiên bị điểm danh, vu lộ đều ngây ngốc. Đừng nói không thiếu người, chính là thiếu người nàng cũng tình nguyện tiêu tiền thỉnh người. Làm thân thích tới nhúng tay sẽ sinh ra mâu thuẫn. Nàng còn không có huyển cự, quý mẫu cũng đã mở miệng, hiện tại quần áo không hảo bán, nói không chừng tiểu lộ liền tiền lương đều khai không ra. Nhà mình sinh ý không hảo làm. Quý văn mị cái dạng gì, quý mẫu vẫn là rõ ràng, nhưng không nghĩ chọc phiền toái thượng thân, quý đại bá mẫu chính là không chê sự đại. Từ tốt nghiệp đến bây giờ liền không đi ra ngoài công tác, không nói kiếm tiền, vẫn là muốn tiếp xúc xã hội, cũng đừng nói tiền lương, học được điểm đồ vở. Về sau chính mình khai cửa hàng cũng đúng. Bị quý đại bá mẫu như vậy vừa nói, quý nhị bá mẫu tự nhiên cũng nổi lên ý tưởng. Quý mẫu người một nhà nàng yên tâm, tổng sẽ không quá bạc đãi nàng nữ nhi. Đi ra ngoài kiếm ít tiền, lại học học kinh doanh, về sau khai cửa hàng chính mình đương chủ tiệm, tổng so ở trong nhà hảo. Đối phương đều nói như vậy, dường như không hỗ trợ liền không nói tình cảm. Quý mẫu đương nhiên không vui, chính là kéo xuống mặt, kia đều là không được, con dâu trong tiệm lại vội, còn có nhi tử đi rút. Không cần người ngoài trên chân Nàng vừa muốn mở miệng Quý Dương dành trước một bước Hắn cười cười Học kinh doanh muốn đi đại mặt tiền cửa hàng Hoặc là một ít nhãn hiệu cửa hàng Đi theo ngươi tẩu tử có thể học được cái gì Mặt tiền cửa hàng lại tiểu Buổi sáng 7 giờ đến buổi tối 11 giờ Một tháng thượng 30 ngày ban Đại mặt tiền cửa hàng phân sớm muộn gì ban Còn có thể cho ngươi phong 4 ngày giả Tiền lương cùng năm hiểm đều có Ngươi tẩu tử bên kia cái gì đều không có Nghe hắn như vậy vừa nói Vũ lộ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam hiểm một kim này đó nàng đều không phải là không có, bất quá muốn chính mình giao, quý văn mị tới nói, quá nhiều chuyện phiền toái. Chính là, hiện tại đi những cái đó trang phục cửa hàng làm công, một tháng cũng có 3.000 khối, tiểu lộ bên này, tiền thuê nhà đều là nhà mình, một tháng cũng kiếm không được cái gì tiền. Quý mẫu luôn luôn điệu thấp, trước nay chưa nói quá nhà mình thu vào. Thật giả cũng không ai biết. Quý nhị bá mẫu cũng do dự lên, quý văn mị so nàng phản ứng còn nhanh. Bất mãn bẹp bẹp miệng, mẹ, ngươi cũng đừng trộn lẫn, ta chính mình có thể tìm được công tác. Ta có tính toán của chính mình. Này không phải hỏi hỏi sao. Quý đại bá mẫu cười cười, nói như vậy. Đừng hỏi, ta cũng sẽ không đi. Quý văn mị ngự khi cứng rắn, phiền đều phiền đã chết. Nàng đều nói như vậy, ở đây người còn có thể nói cái gì. Quý đại bá mẫu cũng chưa nói chuyện. Quý văn mị nói chuyện vẫn luôn đều như vậy, không xem trường hợp, một khuôn mặt tàng, làm người cũng thích không nổi. Ta đi bên ngoài đỡ mẹ tiến vào, chuẩn bị một chút ăn cơm. Quý phụ đứng dậy, nói đi ra ngoài. Hôm nay sáng sớm hắn liền đi nhà cũ đỡ quý lao thái thái lại đây, đối phương muốn ở trong sân nướng thái dương. Theo sau đó là ăn cơm thời gian. Quý văn mị ăn thật sự mau, đại gia vừa mới bắt đầu, nàng cũng đã ăn no, cầm lấy bao trực tiếp liền đứng dậy. Một câu không nói. Quý nhị bá mẫu gọi lại nàng, người muốn đi đâu? Ta vừa mới không phải nói sao. Ta muốn chơi, đêm nay không trở lại. Quý văn mị nói được có chút không kiên nhẫn. Mới ăn mấy khẩu cơm. Cơm cũng chưa động quá, chạy nhanh trở về lại ăn chút. Quý nhị bá mâu như mày, nói chút thuyết giáo. Ta không cần. Nàng cự tiếp được dứt khoát. Trở về. Quý nhị bá rõ ràng cũng có chút sinh khí, mọi người đều ở ăn cơm, ngươi đi đường đi. Không cần ngươi nhọc lòng, có người tới đón ta. Quý văn mị cũng không sợ hắn, xách theo bao trực tiếp liền đi rồi. Nhưng đem quý nhị bá tức giận đến không nhẹ đứa nhỏ này khó quản giáo, tiểu mai trước kia chưa bao giờ như vậy, ở nhà đều không ra đi, chúng ta đều tưởng nàng đi ra ngoài đi một chút, chính là trạch ở nhà. Quý đại bá mâu đang ăn cơm nói, quý mai là quý đại ca tỷ tỷ, thập phần văn tĩnh, hiện tại đã gả chồng, qua đến cũng còn hành, bất quá cũng có chút keo kiệt, rất ít trở về. Liên tính trở về, mua về điểm này đồ ăn vặt, cũng sẽ bị quý đại tẩu cùng quý đại bá mâu giấu đi, người ngoài cũng đừng nghĩ ăn đến một chút. Tính tình không giống nhau đi. Tiểu Quân cũng thực hiếu động. Quý đại bá mẫu hồi, nàng sẽ không thừa nhận chính mình hài tử không bằng người khác, đặc biệt không bằng Quý đại bá một nhà, con trai của nàng đều đọc tiến sĩ, một chút đều không kém. Cơm nước xong, còn có một đống đồ vật muốn thu thập. Quý Mẫu chưa bao giờ sẽ phóng mặc kệ, bằng không Quý đại bá mỗ đến đi trong thôn hảo một đồn nói. Vu Lộ bị Quý Dương kéo lên lâu, vừa vào cửa, đối phương trực tiếp đem cửa phòng khóa, ôm nàng liền hướng trên giường nằm. Động tay động chân, nàng trực tiếp ngắt lại. Không cho hắn bất luận cái gì cơ hội, hôm nay lên một thân không được tự nhiên, vừa mới ăn cơm cũng chưa cái gì ăn uống. Không náo loạn, một hồi phải đi về. Vũ lộ bắt lấy hắn tay, phóng nhẹ ngư khí, không náo loạn. Lão bà, ngươi không nghĩ sao? Hắn còn vẻ mặt nghiêm túc hỏi như vậy, tựa như được đến mới mẻ món đồ chơi mao đầu tiểu tử. Phải đi về, còn có cái gì không thu thập, ngươi ngày mai còn muốn đi làm. Nàng cấp ra lý do. Quý dương có chút mất mát. Thật không được. Nàng mảnh khảnh tay còn đáp ở hắn trên cổ, mí môi, tay cũng quơ quơ, nhanh lên thu thập. Có lẽ là nàng chính mình cũng chưa nhận thấy được, trong lời nói có chút làm nũng. Vậy ngươi thân ta một chút. Hắn lại bắt đầu không biết xấu hổ. Đi lên. Vũ lộ tu quẫn, chỉ đương không nghe được hắn nói, nói liền phải ngồi dậy. Không thân. Đàm phán thất bại. Quý dương đem nàng đẩy, trực tiếp bám vào người đi lên, tay lại bắt đầu không thành thật. Nàng rất sợ ngứa, vội vàng trốn tránh, đều không tức giận được. Chỉ có thể không ngừng nói, không náo loạn, ta thật muốn đi lên. Không cùng ngươi náo, tới thật sự. Không cần. Hai phu thê đang ở tình trạng ý thiếp, cửa phòng đột nhiên bị gõ. Khấu khấu khấu. Vu lộ tâm đột nhiên lột bột một chút, bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh, vội vàng xúc ở trong lòng ngực hắn, trột dạ vô cùng. Tiểu Dương, đem mặt trên cái này cái bàn dọn đến mãi mãi bên kia đi. Quý phụ thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Ân. Quý Dương không tình nguyện đứng thanh. Nhanh lên đi. Vũ lộ nhân cơ hội từ trong lòng ngực hắn chuồn ra tới, còn xuất khẩu thúc dục hắn. Đã biết, hắn đứng dậy thời điểm tóm được nàng hung hăng hôn một cái, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài. Vũ lộ môi mỏng bị hôn đến nóng rát, nàng xấu hổ đến chạy nhanh lên, đem hai người quần áo thu thập một chút, này đó muốn mang về. Đến nỗi lấy về tới một ít mỹ phẩm dưỡng da, phong tới hoa trang trong bao, sau đó đến trang ở trong bao. Vừa mở ra bao, mày túc khẩn, nàng lại đem tiền bao lấy ra tới. Giây tiếp theo. Nàng đầy mặt nghi hoặc, nhanh chóng lại đem bao phiên một lần, càng thêm cảm thấy kỳ quái, lại tiếp theo phiên. Quý Dương tiến vào thời điểm nàng vẫn luôn ở phiên bao. Làm sao vậy? Hắn hỏi. Hảo kỳ quái, ta nhớ rõ đem trong tiệm thu tiền mặt đều lấy về tới, liền đặt ở trong bao, vì cái gì không thấy. Nàng hồi tưởng, lại đem nhảy ra tới đổ vật thả lại đi, hẳn là ta đã quên. Quý Dương đáy mắt trầm trầm, xác định bỏ vào đi. Ta bị hắn như vậy vừa hỏi, vũ lộ đều chần trờ có thể là không bỏ vào đi, bằng không cũng không có khả năng không thấy. Có bao nhiêu? hắn hỏi. 3.800 nhiều, ta đi trong tiệm nhìn nhìn lại. Nàng lại tiếp theo thu thập đồ vật, cũng không hướng khác phương diện tưởng. Quý Dương cũng không nhiều lời. Buổi chiều bốn điểm, người một nhà rời đi, Quý Dương không trực tiếp khai trở về, mà là đi trong tiệm. Đi trong tiệm nhìn xem. hắn nghiêng đầu đối nàng nói. Làm sao vậy? Quý mẫu hỏi. Tiểu lộ nói đem trong tiệm tiền mặt đặt ở trong bao. Không thấy, có thể là không bỏ vào đi. Quý Dương giải thích. kia mau đi lấy đi. Quý Mẫu cười nhạt, đảo cũng chưa nói cái gì. Ta đây đi lấy một chút. Vũ Lộ gật gật đầu, mở cửa xuống xe. Còn lại người ở trên xe chờ nàng. Đợi một hồi, Quý Mẫu cùng Quý Phụ đều cảm thấy kỳ quái, như thế nào lâu như vậy. Thiểu Dương ngươi đi xuống nhìn xem. Quý Dương cũng đi rồi đi xuống. Mới vừa đi tới cửa, Vũ Lộ liền ra tới, nàng biểu tình có chút phức tạp, còn có điểm khó hiểu. Không tìm được. Hắn dẫn đầu hỏi. ân vu lộ gật đầu, không thấy được. Lời vừa nói ra, quý phụ cũng coi trọng lên, đặt ở trong nhà. Nàng bao lấy về đi liền đặt ở trong ngăn tủ, ai cũng không nhúc nít quá, không có khả năng đem tiền lấy ra tới. Quý dương lắc đầu, nói được thập phần khẳng định. Hôm nay, ta mở ra bao thời điểm, giống như bị lật qua, trong bóp tiền tiền giống như cũng không thấy. vu lộ nhẹ giọng nói. Hiện tại rất nhiều địa phương đều dùng di động chi trả. Nàng trong bóp tiền có một ít dự phòng tiền mặt, chỉ là lâu lắm vô dụng, nhớ rõ không phải rất rõ ràng, phát hiện không thấy thời điểm, chỉ là có điểm hoài nghi, không dám khẳng định, hiện tại cảm giác giống như không thích hợp. Liền hôm nay trở về tranh quế quán. Quý mâu nói đến một nửa, dừng lại thanh, văn mị đi qua các người phòng không. Thật cũng không phải hiểu lầm nàng, lầu ba liền nhà bọn họ cùng quý văn mị cùng nhau trụ. Người khác vô duyên vô cớ cũng sẽ không đi lên. Không thấy được nàng chính mình đi, tối hôm qua chúng ta ở thời điểm. Nàng nhưng thật ra tới một chuyến, một chút lễ phép đều không có, trực tiếp mở cửa liền tiến vào. Quý Dương nói thời điểm ngữ khí có chút không tốt. Như thế nào như vậy không lễ phép? Quý Mâu trầm mặt, đứa nhỏ này, bị ngươi nhị bá Mâu quán đến là không nhẹ không nặng. Cũng không có chứng cứ. Quý Phụ đánh gãy nàng lời nói. Là không có chứng cứ, nhưng là việc này liền không đúng. Quý Mâu cũng không nhận bộ. Vũ lộ nhìn hai người khắc khẩu, đều cắm không thượng lời nói, nàng không dám xác định có phải hay không quý Văn Mỹ cũng sợ hiểu lầm người, chỉ có thể nói, rất có thể là ta đặt ở ra. Đích xác không chứng cứ. Đây là đại sự, hiểu lầm liền xấu hổ. Người bao đặt ở trong nhà liền không nhúc nít quá, không thấy chính là không thấy, khẳng định là bị người lấy đi, không phải quý văn mị cũng là người khác. Quý dương phát động xe đi phía trước hai. vu lộ trầm mặc. Nàng có thể xác định nàng khẳng định bỏ vào đi, ở trong nhà thời điểm cũng không nhúc nít bao, nhất định là ở quê quán vứt. Chính là quý mẫu cũng phụ hoạn. Ba, ngươi cũng làm nhị bá chú ý một chút, ta gần nhất ở bằng hữu vòng nhìn đến nàng một hồi phi cái này tỉnh, một hồi phi cái kia tỉnh, một hồi đi khách sạn ăn bữa tiệc lớn, một hồi lại đi hàng xa xỉ cửa hàng mua ba bao. Tháng trước còn đi bờ biển lướt sóng, nghe nói còn muốn đi nước ngoài chơi. Quý Dương một bên lái xe, một bên nói cho quý phụ nghe. Quý phụ đối quý nhị bá vẫn là có điểm cảm tình, đối cái kia ra cũng có chút cảm tình, mấy năm nay cũng không thiếu giúp đám kia người. Không đọc sách, không đi làm, Cả ngày chơi, ai cho nàng tiền. Đứa nhỏ này thói quen có điểm không tốt, ngươi nhị bá mẫu còn muốn cho nàng đi theo tiểu lộ, nếu tới nhà của chúng ta đều đến hỏng bét. Quý mẫu như vậy nói, Con nhỏ đi. Quý phụ bất đắc dĩ mở miệng. Quý văn mị là hắn ca ca hài tử, hắn cũng ngượng ngùng nhiều lời. Vu lộ trở về cũng không tìm được tiền, khẳng định là ném. Nàng cũng không đem sự tình náo đại, nhưng quý mẫu không buông tha, còn chuyên môn gứa gọi điện thoại trở về, mịt mờ để ra một chút. Một không cả mà ra. Nhị không chứng cứ, chuyện này cũng chỉ là bị nhắc lên. Không nhắc lên cái gì sóng gió. Quý Dương còn sợ nàng quá thương tâm, chuyên môn lấy 5.000 khối trở về tiếp viện nàng, cầm đi, cũng tìm không trở lại. Nếu là trước kia, nàng là sẽ không thu, cảm thấy không cần thiết, hiện tại hai người cảm tình tăng tiến, không thể cô phụ hắn hảo ý, dù sao đều là hai người tiền. vu lộ cười đem tiền tiếp nhận tới, vậy khi ta không ném tiền. Ném là khẳng định ném, hơn phân nửa cũng là nàng lấy. Ta hoài nghi nàng khả năng thiếu cho vay trực tuyến, mượn chuyện này cấp ba mẹ gõ cái chuông cảnh báo cũng hảo. Quý Dương ngồi ở bên người nàng nói. ân, vu lộ không quá minh bạch hắn ý tứ. Nhị ba gia năng lực hữu hạ, ba là khẳng định sẽ không đứng nhìn bảng quan, mẹ kỳ thật cũng thực mềm lòng, đến lúc đó khẳng định rút, vay tiền đều đến rút. Hắn mở miệng giải thích. Quý nhị ba giúp quá quý phụ, cho nên mấy năm nay quý phụ cũng ở hồi quý, không giúp phải ra bại người vong. Hảo đi. Chính là không nhất định thiếu tiền, chỉ là ngươi suy đoán. Vũ lộ vẫn là sẽ không hướng kia phương diện tưởng. E giờ, đều là người trưởng thành rồi, hẳn là có chính mình tự hỏi cùng phán đoán năng lực. Quý dương rõ ràng không như vậy cho rằng, đem nàng hướng trên giường kéo, hảo, không nói cái này, ngủ. Vũ lộ nhìn hắn biểu tình, sắc mặt lại nhìn lên. Chỉ trước mắt, tới rồi nguyên đán. Tiếc ngày nghỉ đi dạo phố người đều tương đối nhiều, người khác hưu nhàn đi dạo phố thời điểm, chính là vũ lộ nhất vội thời điểm. Cái này kiểu dáng rất đẹp, còn có một kiện màu vàng, ngài muốn thử một chút sao? Nàng cười hỏi khách hàng. Hảo, vậy lấy tới ta thử một chút. Khách hàng gật đầu. Nàng nói ngồi sổm xuống, xuống, đầu đột nhiên một trận bự, bụng nhỏ cũng có chút khó chịu, còn tưởng rằng tuột huyết áp, cường chống tinh thần, thực mau tìm được quần áo, lấy ra tới mở ra đóng gói, cho ngài. Cái này quần áo có hay không tiểu nhất hảo? Một cái khác khách hàng cầm một kiện trường tụ hỏi nàng, ta xem kiểu dáng còn có thể. Có. Liền ở bên cạnh, ngài tìm một chút Người quá nhiều, vũ lộ không qua được Chỉ có thể như vậy đối nàng nói Thời tiết đã có chút lạnh, Tới mua trang phục mùa đông người càng ngày càng nhiều Một ngày bán lượng cũng so với phía trước nhiều Từ trạng vạng liền vẫn luôn hội Vội đến buổi tối 10 điểm Trên đường không ai, lúc này mới nghỉ một lát Nàng rõ ràng cảm giác so với phía trước mình nhịn không được ngồi xuống Ngồi xuống xuống dưới còn cảm thấy buồn nôn thật sự Toàn thân đều không thoải mái Cảm thấy thực không có sức lực Quý Dương hôm nay có việc, lại đây thời điểm đã là hơn 10 giờ tối, trên đường mặt tiền cửa hàng đều chuẩn bị đóng cửa. Hắn đi đến, vũ lộ đang ngồi ở trước quầy, hắn cười đi qua đi, có thể về nhà. Ân, Vũ lộ gật đầu, lại không nhúc nhích, kia còn không đi a. Quý Dương đi qua đi, rối tay đem hộp cơm cầm lấy tới, cảm giác trọng lượng không đúng, người hôm nay buổi tối không như thế nào ăn cơm. Hắn hôm nay vội, là quý mẫu tới đưa. Không ăn. Nàng nói. Không ăn. Quý Dương mở ra hộp cơm phiên liếc mắt một cái, quả thực vẫn là hảo hảo, hắn nhíu mày, vì cái gì không ăn cơm? Không muốn ăn. Hắn chạm đến gần, Vũ Lộ giơ tay liền bế lên hắn, eo, nhắm hai mắt rượi vào trên người hắn. Cái này điểm cũng sẽ không có người vào được, nàng là thật khó chịu. Mệt. Quý Dương tối đầu hỏi nàng, tay đặt ở nàng đỉnh đầu. Khả năng đi, hôm nay người quá nhiều, lo liệu không hết quá nhiều việc, vẫn luôn ở tìm quần áo, ngồi xổm tới ngồi xổm đi bụng đều đau. Vũ Lộ buông ra hắn, Thâm hô một hơi, sau đó đứng lên, đi thôi, về nhà. Hồi cái gì ra? Đi trước ăn một chút gì? Quý Dương nói. Vũ lộ cũng không cự tuyệt, sợ một hồi ngủ rồi khó chịu, vậy ngươi thu thập đi, ta mệt mỏi. Nàng cũng không muốn núp đích. Quý Dương giúp nàng thu thập một chút, cầm nàng bao, lôi kéo nàng đi ra ngoài, sau đó khóa cửa. Một tháng sơ ban đêm đã có chút lạnh, bên ngoài tiểu quán tự nhiên không thể ngồi, hai người tìm ra cửa hàng. Quý Dương cho nàng điểm phân phân canh. Đi lên ăn hai khẩu, nàng liền hết muốn ăn, cố nén lại uống lên mấy khẩu canh, càng ăn không vô tới. Trực tiếp buồn nôn, Ăn không vô. Quý Dương ngồi ở nàng phía sau, thần sắc lo lắng. Ta mệt nhọc. Nàng mí mắt đều phải bắt đầu đánh nhau. Khẳng định là hôm nay quá mệt mỏi. Vậy ngươi lại ăn mấy khẩu, chúng ta trở về ngủ. Quý Dương vẫn là kiên trì làm nàng ăn nhiều mấy khẩu, lúc này mới tính tiền chạy lấy người. Lái xe trên đường trở về, nàng nguyên bản còn ở cùng hắn nói chuyện nói nói liền không thanh. Quý Dương nghiêng đầu vừa thấy, đã ngủ, hắn lắc lắc đầu, tới rồi ra lúc sau, đem xe đình ổn, duỗi tay đi nắm tay nàng. Vũ lộ cũng không ngủ thục, khép mắt xem hắn. Hắn nửa nói giỡn, muốn ở chỗ này ngủ. Nàng duỗi tay đẩy đẩy hắn, kéo thanh âm, còn có chút mơ hồ, ta hôm nay vây đã chết. Quý Dương bật cười, duỗi tay cởi bỏ đai an toàn, sau đó xuống xe, mở cửa xe đem nàng kéo xuống tới. Vũ lộ là thật vây. Rửa mặt xong bò lên trên giường liền chui vào trong chăn. Quý Dương tắm rửa ra tới thời điểm, đối phương đã ngủ, hắn còn ôm nàng, thật mệt nhọc. Trong khoảng thời gian này, buổi tối hai người đều nháo đến vãn, hắn đều thói quen. Hôm nay hỏi cũng chưa lên tiếng. "Lão bà." Quý Dương lại kêu một tiếng. Vũ Lộ vẫn là thờ ơ, nếu là lại kêu vài tiếng, nàng cũng sẽ không chớp mắt, cũng sẽ không nói. Bản năng phản ứng chính là ôm cổ hắn, hướng hắn cổ toàn. Nếu là Quý Dương từ sau lưng ôm nàng, Tay nàng chủ động liền sẽ tìm được hắn tay, sau đó nắm lấy, biến thành 10 ngón tay đan vào nhau. Nay mấy tháng, hai người đều là như thế này, tình yêu cuồng nhiệt kỳ còn không có quá đâu. Quý Dương cũng không lại lan lộn, ôm nàng ngủ. Ngày hôm sau, vũ lộ khó được tham ngủ, vừa cảm giác tới rồi 9 giờ nhiều. Chính trực cuối tuần, Quý Dương cũng không đi làm, ôm nàng tiếp tục ngủ, so nàng còn lười, đều không nghĩ rời giường. Nàng mở bừng mắt, nằm ở trong lòng ngực hắn hoa đã lâu. Quý Dương tay còn vòng nàng eo nhỏ, thò lại gần thân nàng. Ta dạ dày có điểm không thoải mái, đói bụng. Nàng nghiêng đầu xem hắn, lại bổ sung một câu, nhưng là ta không nghĩ lên. Cả người rất mệt. Cảm giác cũng không có gì tinh thần. Quý Dương mày kiếm nhũ chặt, không ăn cái gì đồ vật đương nhiên đói bụng, rời giường. Dứt lời, không chờ nàng trả lời, đứng dậy đem người kéo tới, hướng toa lét đẩy, rửa mặt xong đi đi xuống ăn bữa sáng thì tốt rồi. vu lộ ngày thường cũng không vô cớ gây rối. Thậm chí có thể nói không phải thực dính người, hôm nay có chút kiều khí, đều đi vào toilet còn muốn xoay người lại đây ôm hắn. Tiêu kiêu nhược nhược, mảnh khảnh tay vòng ở hắn trên eo, quý dương chỉ cảm thấy tâm đều sụp đổ một khối Rồi tay đi lấy bàn chải đánh răng, sau đó giúp nàng tễ hảo kem đánh răng, lấy ly nước tiếp thủy, đưa cho nàng. Vũ lộ còn chui đầu vào ngực hắn, một bộ không có gì sức lực bộ dáng. Cọ tới cọ lui, rửa mặt liền dùng nửa giờ, hai người mới từ trên lầu xuống dưới. Quý mẫu đi siêu thị, quý phụ ở phòng khách xem TV, thấy hai người xuống dưới mở miệng nói, bữa sáng ở trên bàn. Ba, Người ăn qua sao? Vũ lộ hỏi. Ta 5 giờ rưỡi liền lên tàn bộ, trở về liền ăn. Quý phụ hiện tại phi thường yêu quý sinh mệnh. Quý dương cấp Vũ lộ đổ sữa đậu nành, chính mình cũng ngồi xuống, đem bơ lấy lại đây, ngã vào bánh rán thượng, sau đó cho nàng gấp một khối. Vũ lộ nguyên bản thực thích gan cái này, hôm nay lại cảm thấy bánh rán quá du, sữa đậu nành quá ngọt. Căng ra đầu ăn hai khẩu, che miệng có chút buồn ôn. Động tính không nhỏ, quý phụ đều nhìn lại đây, làm sao vậy đây là? Không có việc gì. Vũ lộ dẫn đầu trả lời, nàng lắc lắc đầu, chịu đựng lại uống lên khẩu sữa đậu nành, Không thể ăn sao. Quý dương nói còn cắn một ngụm, không có gì vấn đề à, có phải hay không dạ dày không thoải mái. Vũ lộ đem chiếc đũa bông, ta không ăn, dạ dày khó chịu. Nàng vừa mới cho rằng đói quá mức dẫn tới dạ dày khó chịu, hiện tại xem ra không phải. Nàng ăn cái gì dạ dày cũng khó chịu, căn bản liền nuốt không đi xuống. Dạ dày khó chịu. Chạy nhanh đi bệnh viện nhìn xem, trì hoãn không được. Quý phụ vội vàng nói, chạy nhanh đi bệnh viện. Hiện tại hắn cũng không dám kéo, có bệnh liền đi bệnh viện. Bác sĩ nói, hắn lần trước cái kia bệnh, lại kéo đã có thể nguy hiểm. Chạy nhanh chạy nhanh đi. Quý phụ còn ở thúc rủ. Quý Dương thấy nàng sắc mặt không quá đẹp, cũng đem chiếc đũa bùng, ta mang người đi bệnh viện. Ăn chút dạ dày dược thì tốt rồi, ta không có việc gì. Ngươi ăn trước bữa sáng, ta đi lên nằm một chút. Vũ lộ nói liền đứng dậy. Nàng cảm thấy không có gì vấn đề lớn, quan sát mấy ngày, nếu không khôi phục lại đi bệnh viện. Không thể kéo. Quý phụ phản đối. Quý dương cũng không tiếp tục ăn bữa sáng, đi theo nàng lên lầu. Vũ lộ muốn hướng trong ổ chăn toản, hắn lại giữ chặt nàng, mặc quần áo, ta mang ngươi đi bệnh viện. Không cần. Nàng lắc đầu. Mặc quần áo. Hắn không để ý tới nàng cự tuyệt, chính mình trước tìm nổi lên quần áo. Thật không cần, ta nghỉ ngơi một hồi, khả năng một hồi thì tốt rồi, ta ngày hôm qua rất mệt, khả năng còn không có khôi phục. Ta hoài nghi ngươi mang thai. Hắn xoay người, sắc mặt cũng nghiêm túc hai phần, ngoan, đi đem quần áo thay đổi, ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem. nghe vậy, Vu lộ giật mình, đáy mắt mê mang. Nàng không hướng kia phương diện nghĩ tới. Quý dương thực mau liền đem quần áo đổi hảo, đem áo khoác mặc vào, thấy nàng còn đứng tại chỗ bất động, ngơ ngác nhìn hắn. Ta chỉ là hoài nghi. Hắn túi đầu, rôi tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt, khẽ cười nói, khả năng thật là dạ dày không thoải mái, đi xem cũng hảo. Ân. Lúc này Vu lộ không cự tuyệt, cũng đi tìm quần áo, quý dương ghét bỏ nàng xuyên y phục không đủ hậu, cho nàng thay đổi một kiện áo đông, còn đem châm dệt mũ lấy ra tới cho nàng mang lên. Đi xuống lầu, quý phụ gật gật đầu, đi bệnh viện kiểm tra một chút, nếu là không có việc gì cũng hảo yên tâm. Lời này là bọn họ trước kia thường thường đối quý phụ nói. Chúng ta đây đi trước tranh bệnh viện. Quý dương đối quý phụ nói. Đi thôi đi thôi. Quý phụ gật đầu. Dọc theo đường đi, vũ lộ đều có chút trầm mặc, nhìn xem ngoài cửa sổ, lại nhìn xem quý dương, nhưng là không nói chuyện. Nhìn cái gì? Quý dương nghiêng đầu hỏi nàng. Vũ lộ nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì. Nàng trong đầu đều là bộ dáng của hắn, mặc danh bắt đầu tưởng bọn họ hài tử sẽ là bộ dáng gì? Giống hắn. Vẫn là sẽ giống nàng. Nay mấy tháng, hai người cảm tình thực hảo. Hảo đến nàng cảm thấy nếu thật sự mang thai, kia cũng là một kiện hỷ sự. Hẳn là không phải bệnh bao tử, ta cảm thấy mang thai tỷ lệ lớn hơn một chút. Hắn nhìn phía trước, khỏe miệng rơ lên, còn có điểm sung sướng. Vì cái gì nói như vậy? Nàng hỏi. Hai người vẫn luôn cũng chưa làm bảo hộ thi thố, cũng không gặp hoài A. Ta hy vọng. Hắn thanh âm trầm thấp thuần hậu, nói thời điểm ý cười bổng phí gia tăng, mặc danh thêm một kia ô nu. Lung lay vu lỗ mắt. Nàng cũng hy vọng. Tới rồi bệnh viện. Bắt đầu là treo tiêu hóa nội khoa, mặt sau bác sĩ làm đi phụ khoa xem một chút. lăn lộn một cái buổi sáng, hai người bắt được một phần báo cáo đơn, trong cung sớm dựng ba vòng. Vũ lộ hoàn toàn ngây người. Quý dương nhưng thật ra đem siêu thanh kiểm tra báo cáo đơn tỉ mỉ nhìn một lần, lại quay đầu xem nàng, sau đó lại nhìn nhìn nàng bình thản bụng. Nàng liên đứng ở hắn bên người, còn không có hoán lại đây. Lão bà, thật hoài. Hắn nhìn nàng lặp lại một lần. Vũ lộ nhấp khẩn môi, không nói gì. Nàng biết, không thể hiểu được đương mẫu thân, nàng cảm thấy thực thần kỳ. Hai người còn không có hảo hảo sửa sang lại một chút suy nghĩ, quý mẫu điện thoại liền đánh lại đây, quý dương mới vừa tiếp khởi đối phương liền hỏi, thế nào? Tiểu lộ không có việc gì đi. Không có việc gì hắn còn chưa nói xong, quý mẫu sốt ruột đánh gãy, không có việc gì liền hảo, ngươi nhanh lên trở về, ngươi ba muốn tức chết ta. Điện thoại kia đầu, quý mẫu rõ ràng tức giận đến không nhẹ, mồm to thở phì phò, quý dương vội vàng nói, chúng ta lập tức quay lại. Lái xe chậm một chút. Quý mẫu cố nén tính tỉnh, dặn dò một câu. Quý dương đồng ý, cúp điện thoại. Vu lộ cũng nghe tới rồi hai người đối thoại, hắn nắm tay nàng đi ra ngoài, đi về trước lại nói, ba mẹ nháo đi lên. Hảo. Nàng cũng tạm thời đem mang thai sự tình đặt ở một bên, đi theo hắn đi ra ngoài. Quý dương tuy rằng sốt ruột, nhưng là cũng không dám lái xe quá nhanh, rốt cuộc Vu lộ còn đang mang thai, hắn cũng không dám làm nàng ngồi ghế điều khiển phụ, đều là ngồi mặt sau. Vừa mới về đến nhà, còn không có xuống xe liền nghe được quý mẫu giống lên một câu ngươi quả thực là điên rồi, nàng vẫn là hải tử sao Hai người chạy nhanh xuống xe Quý phụ cùng quý mẫu chính ổ nào đến túi bụi Nhìn đến quý dương trở về Quý mẫu như là tìm được rồi người tâm phúc Chỉ vào quý phụ, quắc, quý văn mị kia hải tử mượn 90 nhiều vạn cho vay trực tuyến Người ba muốn ra 50 vạn giúp nàng còn Hắn nếu là ra này số tiền, ta lập tức cùng hắn ly hôn Không còn làm sao bây giờ Không còn nhị ca bên kia liền phải ra bại người vong, ngươi nói ta đều suy xét qua, không còn kia hải tử liền xong rồi. Quý phụ cũng vẻ mặt hề hoài, nói thở ngắn than dài. Làm ra quyết định này, rõ ràng cũng là nghĩ tới rất nhiều. 50 vạn không phải năm vạn khối, ngươi phải cho năm vạn, ta không có ý kiến, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại thân thể, còn có thể kiếm tiền sao. Hàng năm muốn uống thuốc, nói không chừng còn muốn động thủ thuật, chúng ta đã có thể chỉ có 55 vạn. Quý mẫu cũng thấu đế. Nếu không phải bọn họ phụ thê ra tiền mua xe, 55 vạn đều không có. Vu lộ tháng 10 mua chiếc xe, phương tiện đưa hai người về quê, bọn họ phải trả tiền. Nhưng là quý dương phu thê không cần, là chính bọn họ ra tiền mua, hoa tiếp cận 30 vạn. Nhà của chúng ta còn có thể chống đỡ một chút, nhị ca là thật không có biện pháp, có thể bán đều bán. Cũng liền thấu mười mấy vạn, chúng ta cũng không phải vay tiền đi cho hắn. Về sau chúng ta cũng hoa không đến cái gì tiền, coi như cấp đứa nhỏ này một lần tân sinh đi. Quý phụ nói được thực bất đắc dĩ. Nhà bọn họ có cửa hàng, cũng không có cho vay, rốt cuộc là cứu một người, hắn nhớ tình cũ, không muốn nhìn đến quý nhị bá cửa nát nhà tan. Chúng ta cũng chỉ có này đó. Quý mâu nói hốc mắt đều đỏ. Nàng không phải không biết. Cấp, bọn họ tiền tiết kiệm gần như thanh linh. Không cho, đối phương gia đình liền hủy. Lúc này, đáy lòng thiện lương lại mềm lòng người khẳng định liền có hại, bọn họ thường thường không qua được đáy lòng kia một quan. Vũ lộ đi đỡ quý mâu. Đây là hai người tiền, nàng không hảo phát biểu ý kiến. Ba, này 50 vạn cấp đi ra ngoài, khẳng định là ngâm nước nóng, về sau một phân tiền cũng thu không trở lại. Quý Dương nhìn hắn nói, ta liền không muốn cho bọn họ còn, nhưng có thể làm sao bây giờ. Ngươi nhị bá một đêm trắng đầu, còn như vậy đi xuống, ra mạng người làm sao bây giờ. Quý Phụ cũng liên tiếp, nhưng là lại hoàn toàn không có biện pháp, đầu cũng rất đau, đầy mặt khuôn mặt u sầu lại nói, Quý Quân cũng là cái tiến sĩ, về sau kiếm tiền sẽ còn đi còn nhiều ít liền nhiều ít. Bọn họ không ngừng cho chúng ta mượn tiền, muốn còn cũng là trước còn người khác, quý quân cũng muốn kết hôn sinh con, sao có thể vẫn luôn trả nợ. Quý Dương đánh vỡ hắn ảo tưởng, trực tiếp lại nói, hiện tại xem ra, quý văn mỹ đã sớm tay chân không sạch sẽ, tiểu lộ tiền khẳng định là nàng lấy, thói quen không đổi được. Khẳng định là nàng, người ba còn muốn giúp đỡ nàng còn 50 vạn, ta nói cho ngươi, loại người này không đổi được. Quý mẫu kích động mở miệng, tức giận đến chết khiếp Quý Dương cảm thấy 50 vạn đều tính thiếu, đời trước giúp đỡ còn 70 vạn. Quý Phụ trầm mặc, một hồi lâu mới nói, hơn phân nửa là nàng, kia có thể làm sao bây giờ? Ta thấy chết không cứu. Về sau như thế nào đi đối mặt ngươi nhị bá? Đó là ngài tiền, ngài lương tâm không qua được, nhất định phải giúp ta cũng không có biện pháp, nhưng là ngài hàng năm uống thuốc, tiểu lộ còn mang thai, này số tiền cấp đi ra ngoài, nhà của chúng ta liền khó khăn. Quý Dương nói tựa như bom một chút, trực tiếp nổ tung. Quý mâu trước phản ứng lại đây, lôi kéo tiểu lộ tay, đáy mắt kích động, thật vậy chăng? Bị mọi người nhìn chăm chú vào, tiểu lộ sắc mặt thập phần mất tự nhiên, vẫn là gật gật đầu, vừa mới kiểm tra ra tới, mới ba vòng. Quý phụ sắc mặt cũng đổi đổi, vẫn là do dự lên, kia cấp 30 vạn, lưu trữ một chút. Ta tiền lương ngài biết, tiểu lộ khẳng định là không công tác, trong nhà mặt tiền cửa hiệu đến thuê mới co thu vào, vạn nhất không ai thuê đâu. Nội thanh nhà trẻ, quốc tế song ngữ nhà trẻ một năm học phí 4 vạn 8. Hảo một chút hứng thú ban vài ngàn một vạn Quý dương cho hắn tính bút chướng Nói xong lại nói Mười năm tám năm sau Ngài vạn nhất lại đi phòng giải phẫu nằm một lần Bán xe vẫn là bán cửa hàng Quý phụ đấy lòng đang ở tính sổ Nhìn về phía hắn Có chút hoài nghi Hiện tại thu phí đều như vậy quý sao Ngươi nghĩ sao Ngài liền cấp đi Chờ ngài cháu trai cháu gái sinh hạ tới Thuận tiện tắt một cái liền thành Một cái học kỳ một hai ngàn học phí đều có Đọc sách đều là trời sinh Cái gì cũng đừng học. Quý Dương không chút để ý nói, đi đến trên sofa ngồi xuống. Những cái đó không tốt lắm. Quý Phụ cự tuyệt. Đọc sách rất quan trọng. Hắn cháu trai cháu gái đương nhiên muốn tốt nhất điểm nhà trẻ. Bốn năm nhà trẻ phải 20 vạn, ngài lưu tiền, có thể giúp chúng ta đem hải tử dưỡng đến tiểu học sao? Quý Dương hỏi đến nghiêm túc. Cho Quý Đại Bá ra 30 vạn, trong tay hắn liền thừa 25 vạn. Quý Phụ đấy lòng tính toán, còn tới câu, còn không có tính hứng thú ban. Cứ như vậy. Trong tay hắn tiền xa xa không đủ, còn muốn trích uống thuốc, hắn bắt đầu mê mang. Quý dương vô vô vai hắn, ngài hảo hảo tính, còn phải cho ngài chính mình lưu ra 10 vạn 8 vạn làm phẫu thuật, mấy vạn khối uống thuốc, tốt nhất cũng phù hộ ta mẹ không có việc gì, khỏe mạnh trường mệnh 100 tuổi, chúng ta hai cái là một mao tiền cũng chưa. Đúng rồi, hai tử sữa bột ta giấy, giống như cũng rất quý, dưỡng đến nhà trẻ không 10 vạn cũng đến 8 vạn, chúng ta cũng có thể tỉnh điểm hoa, sữa bột đừng mua quá quý, uống ít điểm. Mẹ, này bút chướng ngài cùng ba hảo hảo tính, tiểu lộ thân thể không quá thoải mái, ta liền trước mang nàng lên rồi. Quý dương nói đi kéo vu lộ tay, mang nàng lên lầu. Tác giả có lời muốn nói, thêm 400. Đáp ứng Mễ nhi, không cần thức đêm, chạy nhanh ngủ ngủ ngủ, ngủ sớm dậy sớm thân thể đồng, Ngủ ngon nột. An năn hôn nội lãnh bạo lực nam, 12. Trên lầu. Vu lộ nhíu lại mảnh khảnh mày liễu, cảm thấy buồn cười lại bất đắc dĩ, ngươi dọa ba làm cái gì. Chúng ta lại không nhất định như vậy quá Bọn họ sinh hài tử tự nhiên là chính mình dưỡng Quý Dương nói cái loại này tình huống Đối bọn họ tới nói là cao cấp Một hai vạn nhà trẻ nhiều đến là Bọn họ mua xe lúc sau Hai người đại khái còn có hai mươi vạn Cũng đủ dưỡng đứa nhỏ này một đoạn thời gian Tổng sẽ không quá khốn cùng thất vọng này số tiền cho Khẳng định ngâm nước nóng Ba mẹ thân thể không bằng phía trước Có thể tổn thất thiếu một chút liền một chút Khẳng định muốn khống chế tổn thất Chúng ta không nhớ thương bọn họ tiền, nhưng cũng là tiền mồ hôi nước mắt. Quý Dương nói được nghiêm túc, Quý Văn mị không có hối cải chi tâm, chúng ta không giúp được, cấp điểm tiền cũng là mua ba mẹ một cái tâm an, ý tứ ý tứ là được. Nghe vậy, Vu Lộ cũng trầm tư lên. Đưa bé kia. Ai? Vốn dĩ cô cao hứng sự, liền biết làm sự tình, không cần lý. Quý Dương ôm nàng lên giường, nói còn muốn đem đầu dán ở nàng bụng nhỏ chỗ, sắp có chuyện lạ nói, ba ba giúp ngươi thủ ra ra tiền. Đều lưu trữ về sau cho ngươi mua đường vu lộ Nàng túi đầu Nhìn kia viên lông xù xù đầu Chầm rãi bắt tay phúc ở hắn đỉnh đầu Vánh nhuận khuôn mặt thượng mang theo mềm nhẹ mà cười Lúc này Quý mô đang ở dưới lầu cùng quý phụ tính sổ 4 vạn 8 một năm 4 năm gần đây 20 vạn Giải rắc tiền đâu Nay vẫn là một cái nhà trẻ Ăn uống tiêu tiểu mặc kệ Sữa bột các loại 30 vạn muốn hay không Ngươi còn phải cho 30 vạn Làm hài tử hút không khí lớn lên Nàng đối với quý phụ liền một đốn quát lớn. Quý phụ đầu hóc con ngọng lọng, thế chính mình bị giải, nhà của chúng ta có cửa hàng, chúng ta hai cái một tháng còn có bốn nghìn nhiều tiền dưỡng lao, không có cái nặng, nhị ca kia hài tử xong rồi liền thật sự xong rồi. Chúng ta tồn mấy năm liền có tiền, có thể cứu đứa bé kia một mạng. Hắn nói thở dài. Rốt cuộc không phải không hiểu, đem tiền cấp đi ra ngoài ai không đau lòng. Rốt cuộc là thân nhân. Việc này gác ai trên người đều dày vò động bất động hai bên đều không phải người, không gánh nặng, hào một câu không gánh nặng, quý mẫu cũng là kẻ tàn nhẫn, trực tiếp mở miệng mắng, ngươi nhi tử cái quỷ gì dạng ngươi không rõ ràng lắm, một tháng mới kiếm bao nhiêu tiền, có thể nuôi sống chính mình liền không tồi, ngươi còn trông cậy vào hắn nuôi sống hải tử, lời này đem quý phụ hỏi kẹt, quý dương một tháng hai ba ngàn khối, gần nhất thường xuyên đưa hắn về quê, xe du một tháng đều hoa một ngàn nhiều, tiểu lộ không thể công tác, ngươi cùng ta nói tiền dưỡng lão. Trong nhà chi tiêu làm sao bây giờ? Này đó tiền chỉ đủ trong nhà chi tiêu, vạn nhất ngươi lại sinh bệnh, hài tử bên kia lại muốn dưỡng, ngươi nói này đó nên làm cái gì bây giờ? Quý mẫu đem vấn đề ném cho hắn, còn bổ thượng một câu, nói không chừng ngươi nhi tử đều phải ngươi dưỡng. Quý phụ, cái này thực sự có khả năng, như vậy hắn phải làm tốt đem hải tử dưỡng đến tốt nghiệp đại học chuẩn bị. Hắn hào khó. Kia, kia cấp cái 15 vạn đi, cửa hàng cũng ở thu thuê, ai? Bọn họ đến còn tới khi nào? Hắn túi đầu, cảm xúc cũng rất thâm mê. Vạn phần đau lòng, cũng thực dày vò. Hắn không có nữ nhi, đánh tiểu đối quý văn mị cũng không tồi, nhìn đứa nhỏ này lớn lên, đích xác làm người lo lắng. Quý mẫu không nói chuyện. 15 vạn, đối bọn họ tới nói không tính quá nhiều, nhà bọn họ hơn nửa năm thu vào, cũng liền giúp lúc này đây. Con của ngươi không có gì tiền đồ, còn trông cậy vào cửa hàng sống được nhẹ nhàng điểm. Ta lười đến cùng ngươi xả, chính ngươi suy xét rõ ràng. Tiểu lộ từ ngày hôm qua liền không ăn cái gì đồ vật. ta đi cho nàng làm điểm ăn. Quý mâu thấy mục đích có chút đặt tới, đứng lên, ném xuống quý phụ một người chính mình tự hỏi đi. Quý phụ một người ngồi ở phòng khách hồi lâu, cuối cùng quyết định cấp 10 vạn. So sánh với quý đại bá ra đại xảo một trận mới do do dự dự lấy ra 3.000 khối, bọn họ đã tận lực ở trợ giúp. Quý nhị bá một nhà vẫn là có điểm mất mát. Cho vay trực tuyến là không hợp pháp, quý dương giúp bọn hắn báo cảnh, có cảnh sát tham gia vẫn là đến còn gần 70 vạn. Bọn họ là tưởng hướng Quý phụ nhiều mượn một ít, hoàn toàn còn song Quý Văn Mị nợ. Hiện tại xem ra không có khả năng. Thấu tới thấu đi, đều tới rồi đập nổi bán sắt nóng nổi, nghe nói Quý quân cũng hướng bằng hữu đồng học mượn không ít tiền, mới miễn miễn cưỡng cưỡng thấu ra 40 vạn. Còn có gần 30 vạn đãi còn. Quý nhị bá lại bị tức giận đến bảo viện, Quý phụ nhìn thân nhân như vậy, đáy lòng đích xác không dễ chịu. Vừa lúc gặp cửa hàng thu một năm tiền thuê, hắn lại động tâm tư. Hôm nay ở trên bàn cơm, quý phụ do dự một chút mở miệng, nếu không, lại cấp cái mười vạn. Ta nơi này còn có năm mươi mấy vạn, ngươi nhị bán nơi đó càng khó. Ngươi còn tưởng cấp. Quý mẫu quả thực không thể không chế chính mình tính tình. Mười vạn đã tận tình tận nghĩa, nhà bọn họ nhật tử bất quá. Chúng ta hai người tiền dưỡng lao chống đỡ trong nhà, bọn họ hai phu thê nuôi sống chính mình là được. Hai tử chúng ta tới dưỡng, nhiều mười vạn cùng thiếu mười vạn không khác nhau, chính là nhị ca bên kia càng cần nữa. Quý phụ cũng phân tích quá, trong khoảng thời gian này hắn cũng không chịu nổi. Nhiều con 10 vạn, là có thể nhanh lên đem bọn họ cứu ra, người một nhà nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt. Quý mâu tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, lại không tìm đến lời nói phản bác. Đích xác, nhà bọn họ nhiều 10 vạn cùng thiếu 10 vạn không có bao lớn khác nhau, thực mâu là có thể hoán lại đây. Mấu chốt này tiền, cấp đến không đáng. Ba, ngài thật muốn cấp. Nhị bà gia vị kia, mấy ngày hôm trước còn ra tỉnh đi bò tuyết sơn. Nhân ra nhưng một chút cũng chưa sầu. Quý Dương đang ở cấp vu lộ thịnh canh. Nàng thân mình nhỏ yếu, từ mang thai tới nay, sợ hai tử dinh dưỡng theo không kịp, cũng là cắn răng ở bổ sung dinh dưỡng. ngươi nhị bá cũng nong trông nàng có thể hiểu chút sự, có biện pháp nào. Đem tiền còn, đi tìm công tác, tái giá người, sinh cái hài tử, chính là nàng kết cục tốt nhất, mới không đến 20 tuổi, có thể làm sao bây giờ. Quý phụ lại làm sao không biết. Quý nhị bá một đại nam nhân, gây một vòng. Quý lao thái thái đều đã biết, lao nhân gia cũng là thở ngắn thăng dài. Làm con tính tiền đồ cái kia, hắn có thể ngoan hạ tâm sao. ngay cảm thấy này mười vạn đối nhà của chúng ta không ảnh hưởng phải không? Quý dương liêu mí mắt vọng qua đi, chậm gì gì hỏi. Về sau tiền thuê đều cho ngươi, một năm mười mấy vạn, trong nhà chi tiêu ta và ngươi mẹ ra, các ngươi quản hảo tự mình là được, chúng ta còn có mấy chục vạn, đủ rồi. Quý phụ chậm rãi ra tiếng, quý mâu đáy mắt lẻ lẻ, lao gia hỏa này đầu góc một chút lại linh quang đi lên. Thượng một lần là đem vấn đề nghiêm trọng hóa, trên thực tế, bọn họ dựa tiền thuê liền có thể nuôi sống đứa nhỏ này, còn có còn thừa. Lấy ra 3 40 vạn đích xác không thành vấn đề, rốt cuộc Vũ Lộ nếu là không khai cửa hàng, bên kia cửa hàng cũng sẽ thuê. Nghe vậy, Quý Dương gật gật đầu, đem quý mâu nấu tốt biển sâu cá đặt ở Vũ Lộ trước mặt, ngươi đều quyết định, ta còn có thể nói cái gì? Vũ Lộ ngửi được mùi cá, có chút không thoải mái, vẫn là chịu đựng ăn. Nàng vẫn luôn cũng chưa tham dự quá cái này đề tài, cũng sẽ không không nhớ thương quá hai lão tài sản, quý phụ đối quý gia cảm tình là nàng lý giải không được, cho nên không có biện pháp nói chuyện. Đây là cuối cùng một lần, quý quân nói hắn lại mượn một ít, ngươi nhị bá mẫu cũng đi nhà mẹ để lại mượn một chút, dùng một lần còn xong. Quý phụ thở dài một hơi, ta liền biết, khẳng định là bọn họ tới tìm ngươi, lại là 10 vạn, an định rồi chúng ta có tiền phải nhiều ra, đại ca ngươi mới ra 3 nghìn, cũng không gặp có cái gì à. Quý mẫu không phục lắm, trực tiếp đem chiếc đũa nem đến trên bàn, ăn cái gì ăn. Ta xem chính ngươi giúp hắn đem tiền còn hoàn hảo. Lúc này, ai mềm lòng ai liền có hại. Vũ lộ bị hoảng sợ, cũng dừng lại động tác. Ngươi đều tới tìm ta, ta có thể làm sao bây giờ. Chúng ta cũng đích xác còn thừa chút tiền. Quý phụ tâm tình cũng không tốt lắm. Hắn là người hiền lành, thích giúp đỡ mọi người. Trước nửa đời, hắn bởi vì này đó phẩm chất, chịu người thưởng thức cùng tín nhiệm, từ trong thôn phấn đấu tới rồi trong thành tăng góp chút tài sản, cũng coi như vượt qua giai cấp, hiện tại hắn cũng bởi vì này đó phần trước, lâm vào thế khó xử cảnh ngộ. Ngươi phải trả tiền, ta một chút ý kiến đều không có, nhị bá bên kia cũng đích xác yêu cầu. Quý Dương nước mắt nhìn phía hắn, quý phụ cảm giác chính mình được đến thông cảm, còn không có tới kịp vui mừng, chỉ nghe nhi tử lại nói, hôm trước ta mang tiểu lộ đi làm sàng kiểm, bác sĩ nói rất có thể là song thai, bất quá tháng quá tiểu, còn không xác định, tháng sau đến lại đi một lần. Nay muốn thật là Trừ phi đem xe bán, bằng không ta là chịu không nổi, ngài nói ngài muốn giúp chúng ta dưỡng, cứ như vậy, về điểm này tiền thuê nhưng không đủ, dinh dưỡng theo không kịp tới, phải dự bổ, thời gian mang thai phải bắt đầu dùng đồ bổ cùng sữa bột, một tháng năm nghìn nhưng hạ không tới. Người cùng mẹ về điểm này tiền dưỡng lão, thức ăn đều không đủ. Vu lộ mới mang thai hơn một tháng, không thể có kết luận. Lời vừa nói ra, quý gia lại lần nữa lộn xộn. Phải biết rằng, quý gia có song bảo thai gen. Quý đại cô cùng quý nhị cô là song bào thai, quý nhị cô cũng sinh một đôi song bào thai, quý đại tẩu cũng sinh một đôi, vũ lộ hoài song bào thai tỷ lệ rất lớn. Quý phụ đấy lòng dự đoán là hài tử vài tháng sau mới sinh ra, nay 10 vạn là có thể bổ đi lên. Tạm thời còn không tiêu tiền. Ta nói không thể cấp, cho cho cho, ngươi cháu trai cháu gái muốn không kham nổi học, tiểu lộ sữa bột đều phải uống không nổi, lại cho ta cùng ngươi liều mạng. Quý dương thần sắc tự nhiên ở ăn cơm. Quý mâu suýt nữa nhảy dựng lên cùng quý phụ liều mạng, quý phụ cũng hoảng sợ, đột nhiên rụt cổ sau này ngưỡng, còn tưởng rằng quý mâu muốn đánh hắn, đều rôi tay chống đỡ. Bộ dáng mạc danh có chút buồn cười, Vu lộ cảm thấy khôi hài lại xuất ruột, vội vàng kéo kéo quý dương, làm đối phương ngăn đón. Quý dương không chỉ có không ngăn đón, còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu, đúng vậy, từ thời gian mang thai liền phải tiêu tiền, hai cái tiểu nhân sinh ra tới, một năm xài hết bao nhiêu tiền, đồng thời đi thượng nhà trẻ, báo hưng thu ban Không mười mấy vạn đều hạ không tới đi. Quý mẫu vừa nghe, chỉ vào Quý phụ lại thoá mạ, "Nếu ngươi thể hiện, ngươi còn cảm thấy chính ngươi năng lực. Ngươi cảm thấy ngươi rất có tiền sao?" Quý phụ là cái loại này điển hình quốc nội gia trưởng, tư tưởng có chút phong kiến, cam tâm tình nguyện vi hậu đại bận bận rộn rộn, vừa nghe nói muốn nuôi không nổi cháu trai cháu gái, hắn một chút liền túng. Quý Dương còn không buông tha hắn, nhìn về phía Quý mẫu, "Này nếu là sinh một cái, ngài cùng mẹ chiếu cố, ta cùng tiểu lộ đi công tác." cũng có thể chống đỡ điểm, này nếu là sinh hai cái, tiểu lộ liền không thể công tác. Đúng vậy. Quý Mâu tiếp tục tức giận mắng, lần trước trả lại cho 10 vạn, ngươi cái kia không tiền đồ nhi tử mấy năm đều tránh không đến 10 vạn, lưu trữ 10 vạn, hắn còn có thể ăn nhiều mấy năm cơm trắng. Quý phụ ngẩng đầu nhìn về phía Quý Dương, đáy mắt hối hận để lộ ra hắn nhận đồng Quý Mâu quan điểm. Quý Dương nằm cũng trúng đạn. Vu Lộ nghẹn cười. Nào có như vậy thảm. Ở Quý Mâu bạo nộ, Quý phụ hối hận thời điểm, Quý Dương còn mạnh hơn điều, ngài chút tiền đấy cũng liền miễn cưỡng căng mấy năm, hai cái tiểu nhân có thể đem ngươi giải phóng phí đều ăn không có, đến lúc đó đừng nói cho bọn hắn mua cá mua thịt ăn, ngài cũng chưa tiền cho bọn hắn mua đường. Quý Mẫu cùng Quý phụ trong đầu đồng thời xuất hiện một bộ hình ảnh, hai tên nhóc tí khóc lóc đi theo phía sau bọn họ chạy, bọn họ luyến tiếp cho bọn hắn mua đồ ăn vặt. Kia cũng quá thảm đi. Tự việc này sau, Quý phụ rốt cuộc không dám để vay tiền cấp Quý Nhị ba sự, Quý Quân cũng đánh quá vài lần điện thoại. Hắn cự tuyệt đến dứt khoát, không có một tia do dự. Đừng nói không vay tiền, ăn Tết thời điểm về quê, dĩ vãng quý mẫu đều là rất hào phóng, vì mấy ngày nay có thể cùng Keo Kiệt đại bá mẫu một nhà ở Trung Hòa hợp một chút, hàng Tết thực bỏ được mua. Động một chút mấy ngàn khối. Năm nay tình huống liền không giống nhau, đi siêu thị mua hàng Tết thời điểm, quý phụ cầm lấy giống nhau, quý mẫu nhìn nhìn giá cả, lệnh cưỡng chế làm hắn buông tha đi, tới một câu, quý dương đều phải đổi công tác, còn không tình điểm. Người rất có tiền. Quý phụ nhìn mắt nhi tử, yên lặng thả trở về. Nhi tử không tiền đồ, một tháng tiền lương gần có thể nuôi sống chính mình, thân thể hắn không tốt, hai cái tiểu nhân một năm hoa mười mấy vạn. Ai không sợ hãi? Ai đỉnh được? Quý dương nhìn bọn họ, mí môi, nắm hắn lao bà, yên lặng thừa nhận này khắc thường ánh mắt. Cuối cùng, quý mẫu cũng chỉ là hơn 100 khối mua chút bánh quy kẹo, mang về cấp quý đại bá cùng quý nhị bá. Mấy năm nay, vẫn luôn là nàng cấp hai nhà người mang một ít hàng Tết năm nay mua một ít trở về ý tứ ý tứ là được. Bất quá nhà mình đồ ăn vật nhưng thật ra không thiếu mua. cấp vu lộ mua hảo chút quả hạch cùng châu cô liết, còn cấp quý lao thái thái mua một ít ăn vật. mùng 8 tháng chạp, quý dương cũng nghỉ, người một nhà trở về ăn tết. lúc này đây quý gia không khí không bằng thượng một lần nhẹ nhàng, quý đại bá mẫu nhìn đến bọn họ trở về tự nhiên cao hứng. đại thật xa liền cười đi tới, rốt cuộc đã trở lại, người trong nhà nhiều bầu không khí hảo, lập tức ăn tết. đúng vậy, lại muốn ăn tết. Quý mẫu cười nói, thấy ở lộ cũng phải đi dọn đồ vật, ngăn lại nàng, đi vào trong phòng đi, mẹ tới. Quý đại tẩu liền đứng ở một bên, thấy ở lộ ăn mặc rộng thùng thình quần áo, còn ăn mặc dày đế bằng, đáy mắt đã có một tia suy đoán. Quý đại bá mẫu thuộc về không có gì đầu óc người, thanh âm tùy tiện, vùi đầu liền biết làm việc, tham tiện nghi, quý đại tẩu tắc thuộc về có chút khôn khéo người, đánh chính mình bản tính nhỏ. Cho thấy thượng nghe quý đại bá mẫu nói, trên thực tế, đáy lòng tính toán không ít. Nhưng là xem ở quý đại bá mâu giúp nàng vứt không ít chỗ tốt, cũng liền làm bộ nghe lời. Trên lầu còn không có quét tước, tiểu lộ trước đừng lên rồi, ta đi lên quét tước. Quý mâu nhớ tới việc này, xách theo đồ vật hướng trong đi. Giữ lại đồ vật khiến cho quý dương cùng quý phụ đi làm. Quý đại bá mâu xách theo năm nay quý mâu cấp hàng Tết, so năm trước thiếu nhiều, có chút không vui. Quý đại tẩu đi theo nàng phía sau, thấp giọng nói, mẹ, vu lộ có phải hay không mang thai? Nhìn có điểm giống mang thai. Vũ lộ mang thai tiếp cận 2 tháng, bởi vì là song thai, cho nên đã có chút hiện hoài, hơn nữa đương mẫu thân, trên người khí chất vẫn là sẽ biến một ít. Quý đại bá mẫu vừa nghe, khiếp mắt hướng phía trước vũ lộ trên người quét. Đối phương lúc này đang đứng ở quý dương bên người, trên tay xách theo nàng túi xách cùng một tiểu hộp quả cam, đi theo hắn đi vào đi. Dĩ vãng quý phụ quý mẫu cũng sẽ trước tiên trở về, chờ quý dương hai vợ chồng trở về thời điểm, phòng đã bị quét tức hảo. Trên lầu cho bủi nhiều. Quý Dương cùng Vu Lộ liền ở dưới lầu. Quý Đại Bá mẫu ngồi xuống, nhìn nhìn Vu Lộ, nói thẳng nói, Quý Dương hắn tức phụ, ngươi đây là Hoài. Vu Lộ bị hắn như vậy dứt khoát lưu loát hỏi, còn có chút ngơ ngẩn. Hoài, Quý phụ không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, cười nói tiếp, này đối nhà bọn họ tới nói là hỉ sự, hỉ sự liền thích nói cho ra tới. Người rốt cuộc Hoài, Quý Đại Bá mẫu cười ha ha, không biết còn tưởng rằng là nàng con dâu Hoài, đối với Vu Lộ nói, nhưng xem như có mang. Năm nay trong nhà không thuận, nhưng tính ra chuyện tốt, muốn bình an sinh hạ tới. Nàng lời nói không nói chuyện, vu lộ thần sắc cũng đã thu liễm. Lời này có ý tứ gì? Làm người nghe đấy lòng không thoải mái, cái gì kêu trong nhà không thuận ra chuyện tốt, còn muốn bình an sinh hạ tới? Nói đến giống như nàng ở sinh dục chuyện này thượng nhiều tai nạn, không phải rốt cuộc hoài là năm nay mới tính toán sinh. Quý Dương nhếch môi, xuất khẩu nhắc nhở nàng, này tính dự kiến bên trong, hắn Hải tử lại không phải tới sung hỉ. Vũ lộ nghe được hắn nói như vậy, sắc mặt còn xinh đẹp điểm. Tuy rằng biết quý đại bá mẫu chữ to không biết một cái, cũng sẽ không dễ nói chuyện, nhưng nghe làm người khó chịu. Hoài thượng liên hảo, hoài thượng liên hảo. Quý đại bá mẫu nơi nào nghe hiểu được hắn ám chỉ, lại cười nói. Quý nhị bá mẫu cũng ở nhà, chính mình hài tử phát sinh loại sự tình này, lại nghe được quý đại bá mẫu nói như vậy, tâm tình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Từ quý văn mị xảy ra chuyện tới nay, nàng liền rất ít nói lời nói. Quý mẫu quét tức xong phòng, quý dương đi lên sửa sang lại, vũ lộ cũng đi theo lên lầu. Mang thai sau, vũ lộ thực tham ngủ, hắn vô hảo chăn khiến cho nàng lên giường đi, nàng nghe lời tránh ở trong ổ chăn. Một dính giường liền bắt đầu mệt ra rời. Ngủ đi, ta đi ba mẹ bên kia giúp đỡ thu thập một chút, trên mặt đất còn có chút hoạt, liền ở trên giường đường xuống dưới. Quý dương cho nàng đắp chăn đàng hoàng, túi đầu hôn một cái. Vũ lộ sấn hắn không đứng dậy, bắt tay hướng lên trên bao quát, khoanh lại cổ hắn Vậy ngươi giúp ta nhiều làm một chút sống, bổ thượng ta kia phân. Quý Dương cười nhẹ, gật gật đầu, hảo, đem ngươi cùng bảo bảo kia một phần đều làm, an tâm nghỉ ngơi, không cần để ý tới bọn họ, trước kia cũng là ba mẹ bọn họ thu thở. Ngươi cùng hai tử mới là quan trọng nhất. Mỗi một năm, trong nhà tổng vệ sinh đều phải chờ bọn họ trở về mới cùng nhau làm, vũ lộ băn khoăn chính là nàng đã trở lại không đi xuống hỗ trợ, sẽ bị nói xấu. Ấn. Nàng gật gật đầu. Gả cho Quý Dương sau. Nàng vẫn luôn không thế nào làm việc nhà, sớm xuất ngoại về, cũng đích xác không có gì tinh lực, mang thai lúc sau trong tiệm thỉnh người, nhưng là nàng nôn ngén nghiêm trọng, quý mẫu càng sẽ không làm nàng làm gì sống. Ngủ đi, ăn cơm lại kêu ngươi. Quý dương cùng nàng túi đầu tương để, hai người vẫn là nị vai một chút, hắn mới đi xuống. Nhà lâu cách âm cũng không tốt, dưới lầu vẫn luôn truyền đến động tĩnh, nàng vẫn là có chút trộn dạng, ngủ cũng không yên ổn. Trong viện, quý đại tẩu thanh âm truyền đến, như thế nào không thấy tiểu lộ. Đại ở phòng trong đâu? Lời này ý tứ, chính là nói nàng lười biếng. Quý đại tẩu có điểm keo kiệt, thích tính toán chi ly, cho nên có thể ở quý đại bá một nhà hôn đến hô mưa gọi gió. Vũ lộ ngủ ở trong chăn, nghe lời này, ngủ đến độ không thoải mái, nhưng là quý dương không cho nàng xuống lầu. Quét tước lên cho bụi nhiều, trên mặt đất lại hoạt, đương nhiên phải hảo hảo đợi. Quý mẫu hỏi các nàng, tựa hồ không cảm thấy có cái gì không ổn. Vừa mới hoài, không cần như vậy thật cẩn thận. Quý đại tẩu nửa nói giỡn, ta trước kia hoài hai cái, chuyện gì đều không có. Bên ngoài thượng nói bọn họ tiểu tâm quá độ, trên thực tế cũng là cảm thấy vu lộ chuyện bé xé ra to, quá kiêu khí. Nhà của chúng ta tiểu lộ thân mình nếu là có người như vậy hảo, chúng ta cũng liền an tâm rồi. Quý mẫu mặt ngoài nói thực bất đắc dĩ, theo sau lại nói, nhưng là đặc thù thời kỳ, đại nhân cùng tiểu hài tử đều phải bổ một bổ, không thể thiếu dinh dưỡng. Quý đại tẩu không có thanh. Quý đại bá mẫu nhưng không như vậy cho rằng. Lớn giọng lại vang lên tới, này đó đều là lừa tiền đồ vật, ngươi chính là sinh hài tử quá ít, cái nào nữ nhân không phải như vậy lại đây. Hạt chú ý. Nghe vậy, quý mẫu cười cười, không lại tiếp cái này để tài. Quý đại bá một nhà đều cảm thấy chính mình lợi hại, nếu là thật sự cùng bọn họ tranh luận, kia mới là ngu xuẩn hành vi. vu lộ mơ mơ màng màng ngủ tới rồi chạm vạng. Quý dương kêu nàng rời giường đi xuống ăn cơm. Hai người mở cửa, vừa vẫn đi ra ngoài, vừa lúc quý văn mị cửa phòng cũng mở ra. Nhân gia đương không thấy được bọn họ, mang theo thai nghe liền đi xuống. Nện bước nhẹ nhàng, cùng không thiếu nợ phía trước giống nhau. Quý dương lôi kéo nàng đi xuống dưới, ngựa khí cũng không tốt lắm, cấp bao nhiêu tiền đều bạch hạn, chính là cho 100 vạn, cũng cùng chưa cho một cái dạng. Quý phụ liền tính giúp đỡ còn xong rồi, lần sau vẫn là làm theo mượn. Sẽ không trường trí nhớ. Vũ lộ thở dài, nhất thời cảm thấy không nói gì. Trên bàn thức ăn đã làm tốt, hai người xuống dưới khi, quý văn mị đã ngồi xuống chuẩn bị mở ra. Không biết có phải hay không bị khí, quý quân năm nay cũng không trở về, quý nhị bá mâu chính cấp quý văn mị thịnh cơm, nhịn không được xuất khẩu, thiếu chơi điểm di động. Ơn quý văn mị thuận miệng ứng phó, túi đầu vẫn luôn đang xem di động, cũng chưa ngẩng đầu quá. Quý nhị bá giả mua rất nhiều, hỏa cũng phát qua, mắng cũng mắng qua, nhân ra không nghe, có biện pháp nào đâu. hắn vô lực lắc đầu. Người ba cho ngươi mượn bao nhiêu tiền. Không ra đi công tác trả nợ, suốt ngày chơi di động, quá kỳ cục. Quý đại bá sẽ không bỏ qua giáo huấn cơ hội, vững vàng thanh lại nói, cũng không biết mượn như vậy nhiều tiền làm cái gì, nói cũng không nghe. Quý văn mỹ ngự khí không kiên nhẫn, đem hai nghe âm lượng để cao. Phiền nhân! Này đó tiền về sau ngươi muốn còn, vừa nghe muốn còn. Quý đại bá mâu ở một bên cương điệu, sợ quý văn mỹ nghe không được, còn nhẹ nhàng vô vô nàng. Quan trọng là nhà bọn họ ba nghìn khối. Vô luận như thế nào đều là phải trả lại. Ta sẽ còn. Quý văn mị không kiên nhẫn tháo xuống hay nghe, nói chuyện nói được có lệ, ta sẽ giúp ta ba còn. Quý đại bá mẫu cũng mặc kệ ai còn, chỉ cần còn thì tốt rồi, được đến nàng bảo đảm sau thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, ăn cơm đi. Quý đại bá mẫu có chút xấu hổ đánh giằng hòa. Quý mẫu thấy vậy, một ánh mắt đảo qua quý phụ bên kia, đáy mắt có chút không rất cao hứng. Quý phụ biết nàng ý tứ. Đứa nhỏ này hoàn toàn không có ăn năn chi ý, cha mẹ lại luyến tiếp giáo hấn, chính mình làm nghiệt còn biến thành rút quý nhị ba con, kia mười vạn thật là bệnh ngủ. Nhớ tới hắn liền đau lòng. Nếu là lưu trữ, đều có thể dưỡng kia hai cái tiểu nhân một hai năm, còn có thể lớn lên một chút. Đêm giao thừa, thiên tài mới vừa hắc, Vu Lộ lấy chìa khóa mở ra ngăn tủ môn, đem bao đem ra, đem tiền mặt lấy ra tới nhét vào bao lì xì. Từ lần trước tiền không thấy sau, hiện tại nàng bao đều là khóa. Quý đại tẩu ra hai đứa nhỏ phải cho bao lì xì, trước kia quý Văn Mị còn ở đi học, cũng muốn cấp bao lì xì. Năm nay nàng mới vừa tốt nghiệp, cũng không còn tìm công tác, cũng đến chuẩn bị. Một cái bao lì xì phóng 5 trường mới tinh tiền giấy. Nàng còn không có gõ quý văn mị cửa phòng, trước nhìn đến quý văn lên lầu, gọi lại đối phương, cho hắn bao lì xì, đem một cái khác bao lì xì cho người ca ca. Cảm ơn thầm thầm. Quý văn có điểm thẹn thùng, duỗi tay tiếp nhận tới, nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Vũ lộ cười nhạt, lại đi lên gõ quý văn mị cửa phòng. Đợi một hồi lâu, đối phương mới khoan thai tới muộn, mở cửa. An mặc váy hai dây, hoàn toàn mặc kệ gõ cửa chính là ai. Vũ lộ đều ngẩn người, đối phương xoa tóc, nhìn về phía nàng. Thân niên bao lì xì. Vũ lộ cười cười, đem bao lì xì đưa qua đi. Trước kia là quý mẫu cho bọn hắn bao bao lì xì, hiện tại là nàng cho bọn hắn bao, từ nàng gả tiến vào đều là nàng chuẩn bị. Ta đều trưởng thành, không cần bao lì xì. Quý văn mị cự tuyệt. Năm nay mới vừa tốt nghiệp, còn không có công tác, thu đi. Vũ lộ như vậy cùng nàng nói. Lại đem bao lì xì đi phía trước rồi. Ta từ bỏ. Quý văn mị sau này lui một bước, đối với nàng mở miệng, kia như vậy đi, ta vừa vặn có cái tưởng mua đồ vật, người đưa ta đi. Vũ lộ tay dừng một chút, bài trừ cười, là cái gì? Liên lọt một cái tiền bao, ở trên mạng phở lặt kịp sờ to là có thể mua, thực mau liền gửi lại đây. Quý văn mị nói, nghe ngôn, vũ lộ đáy mắt lóe lóe, cái này nhãn hiệu nàng biết, là một cái nhãn hiệu xa xỉ nhẹ. Liên cái này. Quý văn mị đã đem điện thoại khai lên, chỉ vào di động giao diện thượng hình ảnh, ta chia ngươi, ngươi giúp ta đại phó là được. Vu lộ tự nhiên cũng thấy được giá cả, 3.800 một cái tiền bao. Nàng dùng tiền bao đều chỉ có mấy trăm khối, một cái còn có thể dùng mấy năm. Ngươi đem bao lì xì nhận lấy, chính mình đi mua là được, cái này ta cũng không hiểu. Vu lộ giảng ngu, này đó lại không đủ. Quý văn mị nói ra lời nói thật, ta liền muốn cái này, ngươi liền cho ta đi. Như thế đúng lý hợp tình. Vũ lộ sắc mặt cũng không thay đổi, còn có chút khó xử, không đủ ta cũng không có biện pháp, tiền đều ở ngươi ca kia, nếu không ngươi đi theo người cả nói nói. Đem nổi ném cấp quý dương. Trên thực tế, hai người tiền tiết kiệm đều ở nàng này. Vừa nghe muốn đi theo quý dương nói, quý văn mị sắc mặt liền thay đổi, lại biến thành tăng mặt, kia tính, ta từ bỏ. Nói muốn hướng trong đi. Vũ lộ cũng cười, tẩu tử cũng không có biện pháp. ai muốn hay không? Bao lì xì không cần nàng liền lưu trữ cho nàng hài tử mua sữa bột, nếu không phải xem ở một năm hồi không được vài lần, náo đại không tốt, thật đúng là sẽ không tốt như vậy tính tình. Ai mà không cha mẹ đau? Quý văn mị rút ra nàng trong tay bao lì xì, khô cần nói câu, cảm ơn, ta ngủ. Giây tiếp theo, bang một tiếng đóng cửa. Vũ lộ đứng ở tại chỗ, khỏe miệng ý cười thoáng thu liễm, đưa tiền còn không lấy lòng, loại mùi vị này thật là làm người khó chịu. Có lẽ là mang thai tính tình lớn. Quý Dương một hồi tới, nàng liền cảm thấy có chút ủy khuất, duỗi tay đi ôm hắn, đem vừa mới nói một lần, đây là ở Quý Gia, loại sự tình này không thể nàng suốt đầu, nàng là cái họ khác người, một hồi bị nói khơi mào gia đình bọn họ đấu tranh. Quả nhiên, Quý Dương vừa nghe, mặt đen, ta xem nàng là chúng hàng xa xì đầu, hoạn công chỗ bệnh, suốt ngày nơi này đánh tạm, nơi đó đánh tạm, cũng không xem hắn ba mẹ là đang làm gì, đầu gối liền cùng có bệnh giống nhau. Quý Văn Mị liền cùng tẩu hỏa nhập ma giống nhau. Ở xã giao trang ép thượng đem chính mình đóng gói thành bạch phú Mỹ, chia sẻ các loại hàng xa xỉ, làm cho cái gọi là vong hồng, còn trướng mắt bọn họ này đàn bình dân, cảm thấy cùng bọn họ không phải một cái giai cấp người. Khả năng. Vũ lộ gật gật đầu, nhận đồng quan điểm của hắn. Đi ra ngoài thời điểm đem cửa phòng khóa kỹ. Quý dương duỗi tay cứng nhắc, khai khởi xuân vãn, sau đó đem đầu giường quả hạch lấy lại đây, lột cho nàng ăn. Ân. Nàng ứng. Ngày mai ta cùng mẹ nói nói. Miễn cho ba lại trộm cho nàng tắc tiền quý dương còn chưa nói xong, sửa lời nói, không, hiện tại nói, quá không đáng, tức chết ta. Hắn nói liền rời giường, trực tiếp đem quả hạch đặt ở một bên, ta hiện tại đi nói. Không chờ vũ lộ mở miệng ngăn cản, hắn đã đi ra ngoài, một bộ cho nàng xuất khẩu bộ dáng, làm đến nàng cảm thấy chính mình có phải hay không chuyện bé xé ra to. Có chút ngượng ngùng. Mười phút sau, quý dương đã trở lại. Vũ lộ ở ăn hạch đào, vừa mới lột ra một cái duỗi tay hướng trong miệng hắn phóng, ăn một chút. Quý dương háo mồm cắn, lên giường ôm nàng, mẹ nói đã biết, ngày mai hảo hảo tìm nàng nói nói. Nàng không biết xấu hổ, nhị bá ra hai người còn muốn mặt. Việc này có thể hay không náo đại. Vũ lộ còn có điểm lo lắng, rốt cuộc nàng cũng không mua. Mẹ có chừng mực, ngầm rứt lời. Hắn chân an nàng, đem hạch đào lấy lại đây, ta cho ngươi lột. Vũ lộ một lòng buông xuống, khoe miệng rơ lên, mảnh khảnh ngón tay chỉ một bên, ta muốn ăn hạt thông Hảo. Quý dương đáp ứng đến sàng khoái, lại đem kia hộp hạt thông lấy lại đây, chuyên tâm cho nàng lột. Hạt thông thứ này lột ra tới so hạt dưa không sai biệt lắm, nhưng là so hạt dưa ăn ngon, Vu lộ thò tay, hắn lột hảo về sâu đặt ở nàng trong lòng bàn tay. Nàng ban đầu nhìn hắn lột, hai người còn nói lời nói, quý dương là tận tâm tận lực, một cái đều không chống ăn. Tiết mục xuân vãn thượng bắt đầu biểu diễn tiểu phẩm, Vu lộ lực chú ý bị rời đi qua đi, còn cười. Lão bà. Quý chuyên tâm lột hạt thông dương kêu nàng một tiếng, Vu Lộ thuận miệng ứng một chút. Cũng chưa xem hắn, lại bị tiểu phẩm cười vang. "Lão bà." Hắn lại kêu một tiếng, lúc này Vu Lộ xem nhập thần, không hồi hắn. Giây tiếp theo, Vu Lộ tay bị hắn nâng lên tới, nàng nghi hoặc xem qua đi, Quý Dương làm trò nàng mặt, túi đầu trực tiếp đem vừa mới lột tốt hạt thông một ngụm ăn xong đi. Hắn nhìn đến còn có một cái xa lưới chi cá, trực tiếp cầm lấy tới ném đến trong miệng. "Vu Lộ, mấy chục cái đâu, ngươi xem đi." Tiếp tục xem. Quý dương một bên lột, một bên hướng trong miệng phóng, hạt thông không thể ăn, tiểu phẩm mới đẹp. Ta đi theo mẹ nói, ngươi đem cho ta mua hạt thông ăn xong rồi. Vũ lộ chu chu môi, cũng bị tức giận đến không nhẹ, nói liền phải bỏ xuống giường. Quý dương một chút đem nàng ôm lấy, ngươi còn có lý. Lột, cho ta lại lột hai trăm cái. Không. Ba trăm cái. Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía gần trong gang tức hắn, hừ một tiếng, chút nào không thoái nhượng. Ba trăm cái. Hắn nhíu mày, Ta một trăm, người hải tử cắt một trăm. Nàng nhìn chầm chầm hắn, gàn từng chữ một nói. Nàng còn tưởng rằng muốn ngạch tới, lấy uy hiếp chế phục, quý dương đột nhiên cười, đem mặt đi phía trước thấu, thân một chút, thân một chút lột một cái. Vũ lộ thua ở hắn không biết xấu hổ hạ. Thân một chút mười cái. Hắn tiếp tục tăng giá. Năm mươi cái. Nàng trả giá. Ba mươi, không thể lại nhiều. Hắn lắc đầu, nhanh lên, thân chậm liền đánh nửa chết. Thứ này còn sẽ chế tạo khẩn trương cảm. Vũ lộ thật đúng là bị kéo, vừa vận thân đi xuống, hắn di động vang lên một chút, một cái hẹ chặt nhảy ra, tân nhiên vui sướng. Nàng nghi hoặc, xem qua đi, ghi chú là giống một nữ nhân tên, lạc ẩn. Đánh nửa chết Quý dương nhắc nhở nàng. Có lẽ là nữ nhân giác quan thứ 6, nàng ánh mắt nhìn về phía hắn, đây là ai? Hắn ánh mắt loé loé Được, cái này sự tình trở nên không đơn giản, nàng ngồi ngay ngắn, ngựa khi để cao một cái điều là ai? Việc này bắt đầu trở nên không đơn giản. Quý Dương dừng một chút, nhỏ giọng nói, phía trước một cái bằng hữu. Cái gì quan hệ bằng hữu? Đồng học vẫn là bạn cùng phòng, vẫn là bạn gái. Nữ nhân đào đời đến tận cùng lên, kia nhưng đến không được. Đặc biệt là thai phụ, càng làm mẫn cảm đến không được. Vũ lộ vẫn luôn nhìn hắn, không lộ quá trên mặt hắn bất luận cái gì một cái biểu tình, nháy mắt biến hồn mè. Bạn gái cũ. Hắn nói được không tự tin, giải thích nói, mấy năm không liên hệ hẳn là đàn phát chúc phúc. Vũ lộ không hỏi quá hắn quá khứ, cũng cho rằng chính mình không đệ bụng, trên thực tế, cũng đủ thích một người, sao có thể không đệ bụng. Thích hắn toàn bộ. Sự tình trước kia cũng sẽ ghen, cũng có chút khổ sở, không chế không được chính mình, lại xuất khẩu hỏi, vì cái gì chia tay. Chính là, tam quan không hợp đi, hòa bình chia tay. Hắn tiếp tục cho nàng lột hạt thông, đặt ở miệng nàng biên, vũ lộ không ăn, còn có chút thương tâm, người đang trốn tránh đề tài ta gợi lên ngươi tưởng niệm